Mời các bạn cùng nghe phần 6 của chuyện Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 26, Nguy Huyền Nhị Toàn cơ lồi kéo tư phượng chạy loạn khắp chấn, thấy thứ nào chưa ăn qua liền mua nếm thử, sau đó ăn đến no căng bụng không đi được đành phải ngồi ở ven đường nghỉ ngơi. Khi đó đã gần đến hoàng hôn, bầu trời ở phía xa xa sớm đã bị dáng chiều nhuộm đẫm một màu đỏ lửa. Từng đám từng đám mây kim hồng đầu trên dãy núi trùng điệp, Khiến cho trên mặt hai người đều thấm một màu đỏ hoàng hôn. Toàn cơ vẫn còn đang gặm miếng thịt ngựa phết tương chưa ăn xong trong tay ăn đến mặt mày đều là nước tương. Nàng thấy vũ tư phượng yên lặng nhìn về phương xa, nơi đó đã hơi tối, dãy núi trùng điệp từng dãy từng dãy như muốn lan đến tận chân trời, khiến người ta cầm lòng không đậu muốn biết phía sau dãy núi vô tận kia sẽ là phong cảnh như thế nào. Huynh đang nhìn gì thế? Nàng cuối cùng đã gặm xong miếng thịt ngựa kia khó khăn từ trong tay áo móc khăn ra lau tay lau mặt. Vũ Tư Phượng nhét miệng cười, không nói gì. Ánh mắt hắn lưu luyến mà còn thương cảm, lại nhìn thêm một lúc lâu, mới sờ sờ mũi, quay đầu cười khẽ. Trước kia huynh cũng thích đứng trên các chuông cao cao của ly chạy cung như thế này, ngắm nhìn dãy núi phương xa, suy đoán phía sau núi dãy núi kia sẽ là cảnh tượng gì. Này cuối cùng đã biết hóa ra là một chấn nhỏ mỹ lệ. Toàn cơ đứng lên, đưa tay đặt hờ lên trên mí mắt cùng nhìn theo hắn, nói thì ra phía sau núi này chính là ly Trạch công nha. Là nơi tư phượng lớn lên từ nhỏ đi. Vũ tư phượng lắc đầu cũng không tính là nơi lớn lên từ nhỏ. Cố hương của huynh, rất xa, phi thường xa. Có xa lắm không? Xa đến vừa ra ngoài liền không quay về được. Nghe qua cảm giác thực huyền diệu, toàn cơ ngơ ngẩn nhìn hắn tưởng tượng không ra vừa ra ngoài liền không quay về được là nơi xa xôi như thế nào. vậy Mội đời này cũng không có khả năng đi thăm cố hương tư phượng sao Người trong nhà tư phượng không nhớ huynh sao Vũ tư phượng nhách khóe môi kiểu cười này khiến người ta cảm thấy thanh lãnh mà còn tiêu điều Ừ toàn cơ muội vĩnh viễn cũng không đi được Về phần người nhà của huynh Rất rất sớm liền đều chết hết rồi Chỉ có huynh một mình lẻ loi lưu lại Thì ra là một hài tử đáng thương Toàn cơ hướng về phía ánh mắt hắn nhất thời tràn ngập thương xót cùng yêu thương Dơ tay sờ sờ đầu hắn, giống như vỗ về một chú mèo nhỏ bị thương. Sao lại là lẻ loi chứ? Nàng nhẹ nhàng nói tất cả bọn muội đều ở cùng với huynh mà. Hắn tựa hồ không quá am hiểu ứng phó loại thời điểm cảm tính này, có chút phụng về, ho một tiếng, trên mặt hơi hơi đỏ lên. Không biết có phải vì dáng chiều quá mức diễm lệ hay không, hắn so với trong ngày thường nhìn qua cảm giác có nhiều hơn một tiên nhu hòa quyện cùng tinh tế. Gió núi thổi đến trên người hắn mang theo vị thanh lãng của biển khơi khiến người ta khoan khoái. Là lúc trở về rồi tử hồ vẫn ở khách điếm đó. Hắn vén mái tóc đen bị gió thổi đến trước người. Quay đầu cười mỉm trong mắt lóng lánh trong suốt phẳng phất như bảo thạch đen. Toàn cơ nhịn không được ôm lấy cánh tay hắn, được hắn kéo đi về phía trước bộ dạng lười biếng mềm mại như một chú mèo đã ăn no. Tư phượng quê nhà huynh như thế nào? Hắn nghĩ nghĩ ửm rất mỹ lệ. Rất nhiều người sao, rất nhiều, vậy huynh sau này, sẽ trở về thăm sao? Thiếu niên bên cạnh bỗng nhiên ngừng một chút tiếp theo quay đầu cười nói, không phải đã nói, vừa ra ngoài liền không quay về được sao? Mụi cả đời cũng không quay về, chẳng biết tại sao toàn cơ đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm. Màn đêm sắp buông tiếng gió nức nở mang theo từng tia hàn ý. Nàng ôm chặt cánh tay hắn cũng không còn nói chuyện nữa. Lúc trở lại khách điếm tử hồ đang nghiêm trang ghé vào trên bệ cửa sổ ngầm đầu nhìn trời, miệng lầm bẩm không biết nói gì. Toàn cơ mang cho nàng không ít thức ăn ngon, đồng loạt bỏ lên bàn cười dài gọi nàng tử hồ. Thịt ngựa phết tương cùng bánh nướng đều ăn rất ngon đó. Ta mua cho người rất nhiều, mau tới đây ăn đi. Những lời lầm bẩm của nàng ta đột nhiên bị cắt ngang, có chút rất khó chịu vùng cái đuôi to lên đi qua ngạo mạn lướt mắt một cái về phía thức ăn trên bàn tơm ngào ngạt làm cho người ta chảy nước miếng, nể mặt nàng, thấp giọng nói cảm ơn, ngậm một miếng thịt ngựa cắn xuống. Cửa đột nhiên bị người ta đẩy ra, thì ra là bọn Chung Mẫn ngôn cùng Nhược Ngọc cũng trở về đến. Hai người này đại khái còn vụng trộm chạy đi uống rượu. Một thân mùi rượu, Chung Mẫn ngôn vừa tiến tới liền lớn tiếng hỏi, thế nào? Dạo xong chưa? Chúng ta rốt cuộc khi nào thì có thể xuất phát? Tử hồ nuốt miếng thịt ngựa vào miệng, lãnh đạm nói đêm mai là trăng non, trong khoảng thời gian trăng non đến trăng tròn, là ngày tốt nhất để đi bất chua sơn. Ngày mai liền có thể đi. À, thật sao, chung mẫn ngôn trên mặt nhất thời phóng suốt hào quang, không kìm được vui mừng. Tử hồ trừng mắt liếc hắn một cái, lại nói, bất chu sơn cũng coi như là một thánh địa, phong trần mệt mỏi giống các ngươi là không được. Đến chân núi rồi, đều xử lý sạch sẽ tí đi, đổi lại y phục mới. Bớt đi những chỗ làm vấy bẩn đám tiểu thí hài lông vàng các ngươi đi. Mọi người nghe nói ngày mai liền có thể đi bất chu sơn, đều rất cao hứng, ngay cả trung mẫn ngôn cũng không so đo lời nói ác liệt như thế của nàng, ở trên đầu lông xù của nàng xoa nhẹ cười nói, biết rồi. Cũng hy vọng người có thể thành công, tử hồ không nói gì. Chuyến đi này, nàng là ôm tâm tình tất tử, vô luận là người hay yêu, ngay cả chết còn không sợ cũng đích xác không có gì có thể nói nữa rồi. Toàn cơ tắm rửa xong, lúc ở trên hành lang hong khô tóc chung mẫn ngôn một người bưng bầu rượu từ trong nhà đi ra. Hai người gặp nhau, đều có chút không có lời để nói. Cuối cùng vẫn là chung mẫn ngôn cười cười, bắt đầu trước là lo lắng chuyện đi bất chua sơn. Toàn cơ yên lặng gật đầu, một lát nữa, mới nói, đỉnh nô nói. Nơi đó rất nguy hiểm, hắn ngừa đầu liền hớp một ngụm lớn nãi rượu. Rượu này hương vị tuy rằng quái, nhưng uống nhiều rồi. Lại có thể kéo dài sức lực trong bụng giống như có lửa đang đốt. Người là lo lắng sẽ chết hay là lo lắng cứu không ra linh lung cùng nhị sư huynh. Hắn cười đến có chút trào phúng. Cả hai, nàng hít một hơi, muội không muốn chết chỉ cần không chết trung quy vẫn còn có cơ hội cứu ra bọn họ. Nhưng nếu lần này cứu không được muội sẽ phi thường khổ sở. chung mẫn ngôn im lặng bưng bầu rượu, sau một lúc lâu, đột nhiên nói ta lại không nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ biết liều mạng. Toàn cơ dương mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy hai mắt hắn hừng hực thiêu người, mảnh trăng non rắt tại chân trời chiếu vào có một loại tính chất mãnh liệt hoàn toàn bất đồng với vũ tư phưởng. Biết hầu nàng bỗng nhiên run lên, nắm thật chặt tay vị lan can thấp giọng nói, muội muội cũng sẽ liều mảng, hắn tự hồ không nghe rõ, hiếp mắt nhìn qua toàn cơ ngoảnh mặt trở về phòng, nói sớm nghỉ ngơi đi. muội đi ngủ đây, đóng cửa lại, chỉ nghe hắn bỗng nhiên ở ngoài cửa nói, mũi cái gì cũng đừng lo lắng, giống như trước là được. Toàn cơ ngơ ngẩn nằm lại trên giường, không khỏi càng cảm thấy quể oài. Thật lâu sau cuối cùng từ trong lồng ngực phát ra một tiếng thở dài chầm chầm. chung mẫn môn ở trên hành lang uống xong nãi rượu cũng có chút say, lung la lung lay mà chuẩn bị trở về phòng mình. Bỗng nhiên trên cửa sổ hành lang phanh một tiếng vang lên, làm như có người dùng cái gì đó khẽ khàng đánh lên. Hắn theo đó liếc mắt nhìn xuống một cái, không có người, vì thế liền cũng không để trong lòng nữa. Ai ngờ đi được một đoạn lại có thứ gì đó đánh lên thốc thốc hai tiếng. Hắn sừng sốt một chút tiếp theo lại vang lên hai tiếng. Bên dưới có người, hắn đẩy cửa sổ hành lang ra chỉ thấy bóng đen dưới lầu chợt lué lên nhanh như chớp xem thân pháp này là một kẻ có tu vi. Trung mẫn ngôn lòng nghi ngờ nổi lên quăng bầu rượu xoay người nhảy xuống lầu đuổi theo. Thật lâu sau trên hành lang lại một cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, nhược ngọc chậm rãi đi đến trước cánh cửa sổ bị mở ra kia, lướt mắt nhìn xuống một cái. Trăng non như móc câu, ánh trăng mông lung kéo thật dài bóng y trên mặt đất. Y khoanh tay, đứng trước cửa sổ rất rất lâu. chương 27, Nguy Huyền Tam, con đường tử hồ chỉ đều ở trong núi, đối với mấy người trẻ tuổi không thể ngự kiếm phi hành thật là khó đi. Bất quá trong núi cảnh sắc tuyệt đẹp, khi thì sương mù lãng đắng mây nhẹ trôi, khi thì xanh biếc khi thì nhàn nhạt thực khiến lòng người vui vẻ thoải mái quên đi phần nào mệt nhọc. Cảnh sắc như thế này toàn cơ là hết sức quen thuộc nàng từ nhỏ lớn lên tại thủ Dương Sơn, nhìn quen vách núi chót vót vạn trượng đối với ngọn núi thấp thè nơi này quả thực chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng vũ tư phượng cùng nhược ngọc liền có vẻ chịu không nổi, bọn hắn đều là lớn lên cạnh biển, tuy nói đều có một thân bản lĩnh, không đến mức ngã xuống vách núi chết nhưng đi ở bên trên vẫn có chút chân nhũn. Vũ tư phượng thấy toàn cơ một mình đi ở phía trước, nhịp chân vui thích xem vách núi như không là gì, không khỏi gọi nàng, đừng đi nhanh như vậy, cẩn thận ngã xuống đó. Bản thân hắn không dám đi qua, đành phải quay đầu kêu chung mẫn ngôn, mẫn ngôn, người đi theo phía sau toàn cơ cũng cẩn thận một chút. Trung mẫn ngôn vẫn luôn ngẩn ngơ, liên tục kêu vài tiếng, hắn mới kịp phản ứng, lau mồ hôi trên mặt, không nói tiếng nào đi đến phía sau toàn cơ. Hắn nhìn qua rất mệt mỏi, hơn nữa tâm sự nặng nề, bóng đen nơi đáy mắt thật sâu, ước chừng là vì tối hôm qua ngủ không ngon. Vũ Tư Phượng nhìn nhìn Nhược Ngọc Y và Trung mẫn ngôn ngủ một phòng, hẳn là biết chuyện gì xảy ra. Nhược Ngọc cười nhẹ, nói nhỏ, đại khái là nghĩ đến chuyện đi bất chu sơn đi, một đêm lăn qua lộn lại, không làm sao ngủ được. Cuối cùng ngay cả toàn cơ cũng phát hiện hắn bất thường, vốn muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến lời nói tối hôm qua ở phía sau cửa của hắn, không biết làm sao, lại có chút cảm giác không thể nào hỏi thành lời. Nàng bắt đầu từ trước kia liền đã không biết làm thế nào mới có thể ở chung với hắn đúng mực tới gần không phải, né tránh cũng không phải, đành phải làm bộ như không nhìn thấy. Liên tục đi qua hai ngọn núi, đi đến trước một hồ nước lớn từ hồ nghiễm nhiên là một bộ dáng dẫn đầu. Trung khí mười phần kêu một tiếng, ngừng chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Mọi người đi đoạn đường này, ngay cả nước miếng cũng không uống ước gì nàng nói ngừng. Nhược ngọc sớm đã xách túi nước của mọi người, đi đến hồ mốc nước. Trung mẫn ngôn không nói một lời, ngã xuống bãi cỏ, lấy tay che mắt không quá một hồi cư nhiên đã ngủ say. Hắn rốt cuộc làm sao thế? Toàn cơ cùng vũ tư phượng lướt mắt nhìn nhau, không biết nghĩ tới điều gì, hai người đều là thần sắc ủ rũ. Ai cũng không hỏi thành lời. Mấy hài từ này hôm nay dường như có chút gì là lạ. Thường ngày trên đường đi đều là nói cười. Hôm nay hình như đều trầm mặt quá mức. Tử hồ từ trong lòng toàn cơ chui ra. Đi đến trước mặt trung mẫn ngôn. Người người mặt hắn. Lại dùng móng vuốt đẩy tay hắn ra. Trung mẫn ngôn lầm bầm câu gì đó. Chờ mình tiếp tục ngủ. Hai mắt hắn trũng xuống. Ngay cả lúc ngủ cũng cao mày Thực hiển nhiên là có tâm sự. Ta nói. Tử hồ ngồi ở cạnh đầu hắn, cái đuôi vung qua vung lại, nghiêm trang mở miệng, đêm qua xảy ra chuyện gì ta không biết sao. Hai người đối diện đồng loạt lắc đầu, bộ dạng thực vô tội. Tử hồ ho một tiếng, nàng tốt xấu gì cũng coi như một trường bối, lúc này đây tự nhiên là muốn làm ra vẻ, lập tức nghiêm mặt nói. Ta không biết đám tiểu hài từ các người giờ trò quỷ gì, bất quá bất chua sơn cũng sắp đến rồi. Nếu như muốn cứu người trở về, lúc này cần phải đồng tâm hiệp lực, chớ có mâu thuẫn, hiểu chưa? Vừa vặn Nhược Ngọc mốc nước trở về, nghe nàng nói như vậy, liền cười nói tử hồ thực sự có vài phần hương vị sư trưởng nha. Đó là đương nhiên, tử hồ dương dương đắc ý ta chính là hồ tiên đại nhân ngàn năm, mấy người các ngươi ở trong mắt ta chính là tiểu thí hài miệng còn hôi sữa trưởng bối ta đây tự nhiên là phải chiếu cố chút chứ. Nhược Ngọc phân nước cho những người khác nói, đại khái là sắp đến bất chua sơn rồi, mục tiêu đang ở trước mắt đều có chút khẩn trương đi cho nên không muốn nói chuyện. Đều đang lo lắng đối phương có phải rất mạnh hay không Tử hồ vùi đầu uống nước Khiến cho dâu cùng chức ngực đều thấm ướt Một mặt nói thầm tất nhiên là rất mạnh Đừng bảo là các ngươi chăm chỉ hơn nữa Ta cũng chưa chắc là đối thủ đâu Toàn cơ thấy gần đây ngoại trừ núi Thì vẫn là núi Núi non trùng điệp quả thực như muốn lan đến chân trời Không khỏi hỏi tử hồ Bất chua sơn còn xa không Ở bên trong những ngọn núi kia sao Tử hồ tặc lưỡi lắc đầu Cái đuôi vông lên Nói sao lại ở chỗ này Tóm lại các ngươi đi theo ta là được, hai ngày nữa hẳn là đến nơi rồi. Vừa rứt lời cái đuôi bỗng nhiên bị kéo căng, bị người ta gắt gao nắm lấy. Nàng hét lên một tiếng, vội vàng cúi đầu. Hóa ra cái đuôi của nàng vông qua vông lại, đều là vông trên mặt chung mẫn ngôn, hắn đang ngủ không tự giác một phát nắm lấy cái đuôi của nàng. Từ tiểu tặc buông tay. Nàng giận dữ, đang muốn vươn móng vuốt cào mấy vết trên mặt hắn, bất ngờ hắn bỗng nhiên thấp giọng phun ra một cái tên, hai chữ kia từ trong miệng hắn dịu dàng như thế nói ra, không tự chủ được khiến nàng ngây ngốc một chút. Người buông ra cho ta, một móng vuốt của tử hồ chụp lên trên chán hắn, chung mẫn môn bị đau, đột nhiên bừng tỉnh, chờ mình một cái ngồi dậy, vội la lên, linh lung. Linh, linh đại đầu quỷ nhà ngươi đó, tử hồ lại cào một cái, nhìn không ra tiểu tử ngươi còn là một hoa tâm đại thiếu. Thật đa tình đó nha, ngủ đủ chưa, mau đứng lên, trùng mẫn ngôn còn có chút mờ mịt nhìn nhìn bốn phía thế này mới nhớ tới mình là đang gấp suốt đi đường, lập tức thở vào nhẹ nhõm thật dài, vuốt mặt đôi ba cái. Uống nước đi, Nhược Ngọc đưa túi nước cho hắn, đêm qua có phải ngủ không ngon không? Nếu không hôm nay trước đừng đi nữa, người dưỡng tốt thể lực chúng ta lại đi tiếp. Không, không cần. Trung mẫn ngôn mồm tỏ uống nước chân mày cau lại lau nước tràn ra khóe môi, nói sớm chút đi cứu linh lung về đi. Một bên tử hồ cười lạnh, cũng không biết một mình nàng nói thầm cái gì. Vũ tư phượng đi tới, thấp giọng nói, mẫn ngôn, người có tâm sự. Trung mẫn ngôn đột nhiên ngẳng đầu, chỉ thấy ánh mắt hắn giống như hàn băng ngàn năm, lạnh lẽo rét cóng rõ ràng là ý thức cự tuyệt y tiếp tục hỏi thăm. Vũ tư phượng hơi hơi ngạc nhiên, lại không bỏ qua, nói tiếp. Nếu có gì khó khăn, có thể nói ra, mọi người đều sẽ giúp đỡ. Ta không sao, chung mẫn ngôn vứt túi nước đứng lên nói, đi thôi. Nghỉ ngơi xong rồi, đầu hắn cũng không quay lại. Tuy rằng tử hồ nói hai ngày nữa có thể đến bất chua sơn, nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện nàng là đang gạt người. Liên tục ở trong núi đi không dưới 5-6 ngày, đi đến sau này ngay cả chung mẫn ngôn cũng đều lười hỏi lại nàng khi nào thì mới có thể đến đích. Đường núi này hình như là vĩnh viễn đi không hết, đi qua một ngọn vẫn còn có một ngọn nữa, vạn giảm không người ở. Mắt thấy trăng non dần dần tròn, sắp biến thành trăng tròn. Tử hồ đã nói sau khi qua trăng tròn thì không thể tiến vào bất chua sơn, mọi người đều cảm thấy lo lắng vô cùng, nhưng tử hồ không lên tiếng, bọn hắn cũng không tiện hỏi. Càng tiếp cận mục đích tâm tình mọi người dường như lại càng nôn nóng, một chút va chạm nhỏ đều dẫn đến khắc khẩu tranh cãi. Thế nên mọi người đều tận lực ức chế nộ khí của mình, đề phòng bởi vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi thương tổn đến tình cảm. Một ngày nọ rốt cuộc đi đến dưới chân một ngọn núi cao tử hồ chậm gì gì nói, lập tức liền đến bất chua sơn rồi. Không có người để ý nàng, này ta nói lập tức liền đến bất chua sơn rồi. Vẫn là không có người để ý nàng, tử hồ buồn bực nhảy xuống đất quay đầu chừng mấy người bọn hắn. Bốn người đều là vẻ mặt phong trần mệt mỏi, bộ dạng buồn bã ỉu siều, hiển nhiên đối với lời bịa đặt trên đường đi nói vô số lần lập tức liền đến bất chua sơn rồi của nàng đã quen rồi. tử hồ ho một tiếng, ý của ta là trước giờ tí buổi tối chúng ta phải leo đến đỉnh núi. Đỉnh núi có một đại tế thần, nếu không có gì ngoài ý muốn, đêm nay có thể đến bất chu sơn. Rốt cuộc có người đáp lại nàng một tiếng à, vẫn là toàn cơ không đành lòng nhìn nàng sân khấu vắng vẻ, hảo tâm đáp một tiếng. Tử hồ gấp đến độ vùng đuôi lên, kêu to, nghe ta nói đi. Ta biết lúc trước vẫn luôn lừa các ngươi lần này là thật sự được không? Tốt xấu gì các ngươi cũng thừa dịp sắc trời còn sớm, thương lượng an bài sau khi đến bất chu sơn chút đi. Bốn người kia thế này mới tin tưởng nàng nói là thật nhược ngọc trước hết ngạc nhiên nói, bất chu sơn cùng đại tế thần có liên hệ gì? Đi vào trong đó làm gì? Tử hồ thấy bọn họ cũng bắt đầu chú ý mình, thế này mới dương dương đắc ý nhảy về trong lòng toàn cơ, nói. Cứ đi như chúng ta cả đời cũng không đến được bất chua sơn. Bởi vì nó không ở phàm trần, trong ngày thường là bị chư thần ẩn tàng đi. Chỉ có ở trong mấy ngày trăng non đến trăng tròn này, sẽ dần dần hiện thân tại nhân gian. Khi trăng tròn, đại môn âm phủ sẽ rộng mở thu bắt cô hồn dã quỷ vào. Cho nên khi đó đi bất chu sơn là thích hợp nhất, thần độ úp lũy không có thời gian quản chúng ta, còn bất chua sơn, lại vừa vặn hiện hình ở nhân gian. Khó trách nàng cứ luôn kéo dài như vậy a Hóa ra là vì đợi lúc trăng tròn. Công toi bị nàng kéo dài nhiều ngày như vậy. Trung mẫn ngôn lúc này hừ một tiếng, theo như tính tình của hắn, tất nhiên là muốn mắng nhức một trận. Mọi người đều đã chuẩn bị tránh né miệng núi lửa xong, ai ngờ hắn rốt cuộc không nói gì, ngoảnh mặt leo lên núi. Hắn mấy ngày này thật là có chút bất thường. Toàn cơ ngạc nhiên nhìn bóng lưng hắn, sắp đến nơi muốn đến rồi, vui vẻ nhất phải là hắn mới đúng, vì sao vẫn là bộ dạng tâm sự, trùng trùng chứ. Quay đầu nhìn Vũ Tư Phượng, hắn đúng lúc cũng nhìn qua thấy con người đen lấy của toàn cơ nhìn mình chằm chằm. Hắn mỉm cười, ra dấu bảo nàng leo lên núi. Toàn cơ vội vàng gật đầu, ba bước làm thành hai bước vội vàng trước khi trời tối đến được đỉnh núi. chương 28, Nguy Huyền Tứ. Như lời tử hồ nói, trên đỉnh núi quả nhiên có một đài tế thần, không biết là đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, rất ư cũ nát. Tuy nhiên điêu lan đồng đỉnh vẫn như trước, phong thái cổ xưa mà mộc mạc vẫn tồn tại. Khi đó sắc trời đột nhiên tối sầm, giữa không chung là vầng trăng tròn. Ánh trăng như sương, lặng lặng rơi xuống bàn đá xanh trên đài tế thần, nơi đó phát sáng như mặt gương, nhắc người ta nhớ tới không biết có bao nhiêu vô sư đạo nhân ở nơi này bái tế chư thần thiên địa. Chẳng biết vì sao, đài tế thần cũ nát này lại có thể khiến người ta cảm thấy thiêng liêng khó lường. Xung quanh là thiên sơn vạn phong trùng điệp nhấp nhô, muôn tiếng động đều tĩnh lặng, ngửa mặt nhìn vòng trời xa thẳng, cúi xuống nhìn đất đai mênh mông, mọi người đều không tự chủ được dâng lên lòng kính sợ, không dám cười đùa trò chuyện. Tử hồ cũng thu liễm không đứng đắn ngày thường, cúi đầu không biết chầm tư điều gì, sau một lúc lâu, bỗng nhiên phân phó, các ngươi đi đi, bắt đầu từ chính bắc theo thứ tự thắp sáng 8 chén trường minh đăng kia xung quanh đạii tế thần có 8 cột đá cao bằng một người bên trong rót dầu mỡ bí chế có xe bức đèn thô to bằng cánh tay chắc hẳn chính là trường Minh đăng trong miệng nàng rồi Vũ tư phượng điểm bó đúc bắt đầu từ chính bác trái phải xen kẽ châm tá cái chén trường Minh đăng kia 8 chén ứng với 8 phương cũng chính là vị trí của bát quái đi nhầm một bước cũng không được Trường Minh đăng kia một khi cháy lên, lập tức xuất hiện ngọn lửa vọt lên không cao cỡ nửa người, màu như ngọc bích vấn vít xoay truyền, khiến trên mặt mọi người đều ánh lên một tầng lục ảnh âm u. Tử hồ nói nhỏ, phía sau đài tế thần có một trì tịnh thủy, rắc cái đó vào bên trong tịnh thân thay y phục đi. Nàng dùng cái miệng nhọn chỉ chỉ thanh đồng đỉnh cực lớn trước mặt. Trên đồng đỉnh không khắc hoa điều bái thú, mà bốn góc đều có điều khắc mặt người cổ quái, như khóc như cười, như điên như cuồng, khiến người ta lông đứng Trong đỉnh tụ tàn cho không biết đã bao nhiêu năm còn lưu lại, sắc trắng mốt như tuyết. Toàn cơ quay đầu nhìn nhìn ba thiếu niên kia thực hiển nhiên, nàng chỉ có thể là người thứ nhất đi tịnh thân thay y phục. Nàng nắm một nắm cho tàn, di chuyển đến sau đài tế thần. Quả nhiên nơi đó có một trì thủy nho nhỏ, không biết nông sâu như thế nào, nhưng đỉnh núi giá lạnh, mặt trên trì thủy kia kết một tầng băng mỏng, muốn đi xuống tắm rửa vẫn là có chút sợ hãi. Nàng đành phải dùng kiếm phá mặt băng thành một cái hố, đem cho tàn giác vào. Tiếp đó cởi y phục nhắm mắt lại, thấy chết không sờn nhảy xuống. Đất trời rét bút, ở trong nước kết băng tắm rửa không khác gì tự ngược. Thực hiển nhiên bốn người đối với loại phương thức tịnh thân này đều không quá quen thuộc, sau khi tắm xong trên mặt từng người đều bị đông lạnh đến đỏ rực ra sức run dày, chỉ có thể miễn cưỡng vận công chống lạnh. Đều xong chưa? Tử hồ hỏi một tiếng. Bỗng nhiên chân trước nhấc về phía trước thấp giọng nói, làm lại chuyện này, vẫn nên biến thành hình người mới tốt. Không có biện pháp thử xem đi. Mọi người thấy tấm lưng cao mất của nàng, dần dần rũi thẳng. Móng vuốt sắc nhọn cùng da lông rậm rạp rất nhanh liền biến mất. Trên đài tử hồ bỗng nhiên đứng lên, mái tóc dài đổ xuống trên người mặc thử y. Nhưng lỗ tai hồ ly trên đỉnh đầu cùng cái đuôi lại vô luận như thế nào cũng rút lại được. Ai, chết thiệt xả yêu kia. Dư độc đến bây giờ cũng chưa lọc sạch sẽ, nàng vuốt lỗ tai oán hận nói, trong ngày thường nàng muốn biến thành hình người, đều là lăn một vòng ngay tại chỗ thoát ly nguyên thân. Mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy nàng chân thân biến hóa, không khỏi đều có chút giật mình. Tử hồ đột nhiên quay đầu, dung mạo cùng tử y mỹ nhân kia có chữ 8 phần tương tự thế nhưng trong miệng là răng nanh bén nhọn, đồng từ thảm lục như giã thú, dưới ánh trăng lạnh lẽo nhìn đến, lại mang theo 3 phần giữ tợt, 4 phần đáng sợ. Đưa bọc cho ta. Nàng khàn giọng nói, vươn tay, da lông trên tay chưa biến mất, rõ ràng là móng vuốt dã thú, móng tay dài chừng hơn 3 tấc. Toàn cơ vội vàng đưa bọc cho nàng. Tử hồ ở cách nghĩ mộc tự mình chạy đi mua vài thứ thần thần bí bí không cho bọn hắn xem, còn dùng bọc gói lại, ai cũng không biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Thấy nàng rũ bọc ra, bên trong lại là 5 cây nhang lớn cỡ bằng cánh tay, dài chừng nửa người còn có 5 cây nến đen thứ đồ chơi này toàn cơ ngược lại đã gặp qua, nghe sư phụ nói, đó là một loại nhang đèn bí chế của dân gian, bên trong có chu sa cùng máu chó đen, còn trộn lẫn rất nhiều vật liệu chưa từng nghe đến, chỉ có ở trong thế tự trọng đại mới có thể dùng đến, cụ thể là làm gì, ngay cả sư phụ cũng không rõ lắm. Đang suy nghĩ đến xuất thần, bất ngờ tử hồ đem nhang lớn cùng đèn cây kia đều nhét lại đây tự mình đi đốt nhang cùng đèn, rồi đưa đến cho ta. Toàn cơ chỉ cảm thấy tay chạm vào đèn cây có chút thô giáp. cúi đầu nhìn, trên mặt chẳng biết lúc nào đã bị nàng ấy khắc chữ, bính dậu ất hợi canh dần giờ tí chính là sinh thần của nàng. Nàng hơi kinh hãi, chợt nhớ tới ở núi cao thị tử hồ đã nói qua, sinh thần bắt tự của phàm nhân ở trong mắt nàng ấy chính là trong suốt, lướt mắt một cái có thể nhìn thấu. Nàng ấy biết sinh thần của mình nghĩ đến cũng không có gì kỳ lạ. Đốt nhang cùng đèn cầy xong từ hồ cắm nhang lớn vào trong thanh đồng đỉnh lại xếp đèn cây thành một vòng tròn trên đất thấp giọng nói. Khi nhang cháy hết nhất định phải trở lại đại thế thần. Cho nên động tác của chúng ta phải nhanh. Đèn cây này ai cũng không thể động vào chỉ cần nó tắt một cái chúng ta liền sẽ bị bất chua sơn bắn trở về chịu đủ trọng thương. Nghĩ đến bất chua sơn kia không phải nơi dương gian, những người sống như bọn hắn muốn đi vào, dương gian liền không có tông ảnh của bọn hắn, ắt phải dẫn đến thất hành, vì thế ngọn nến này chính là thay thế mệnh cách lưu tại dương gian của bọn hắn. Một khi tắt thần linh trong coi bất chua sơn lập tức liền sẽ phát sát đuổi bọn hắn ra khỏi bất chua sơn. Toàn cơ nhịn không được hỏi, ngươi, ngươi không phải nói từ nhỏ đến lớn chơi đùa ở bất chua sơn sao? Vì sao cũng cần những thứ này? Từ hồ quát thời điểm này hỏi những thứ đó có ích gì ta đã sớm rời khỏi bất chu Sơn tu thành hình người rồi nếu đi vào chỉ có thể giống như đám các ngươi làm sao có ngoại lệ chứ toàn cơ bị nàng giống như thế đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng tử hồ lại nói trăng treo giữa trời giờ tí đã đến ta cần bắt đầu tế Bái rồi các ngươi ai cũng không cho phép lên tiếng dứt lời nàng nhẹ nhàng động đậy tóc dài quanh cọ uốn lượt chân không chạm đất nhẹ nhàng tung về hướng Trường Minh đang chính Bắc kia Tài áo bào bỗng nhiên mở ra, như một con phượng hoàng giang cánh, ngửa đầu thê lương thét dài một tiếng, như khóc như oán. Ngọn lửa kia phẳng phất như bị lây nhiễm, run dày nhảy nhót. Bốn người yên lặng ngồi thành một vòng tròn, trước mặt đều bầy một cây đèn cây đen có khắc sinh thần của mình. Chỉ nghe từ hồ kêu dài, nhất thời lại phân không rõ đến tột cùng là sướng ca, hay là dã thú chu lên. Trường Minh đang tại tám phương sáng quắc nhảy nhót. Bóng trên mặt đất cũng kéo dài về bốn phương tám hướng, bầu trời hình như có mây đen tụ lại che khuất vầng trăng âm phong từng trận sen lẫn tiếng gào khóc thảm thiết khiến người ta sợ hãi. Tử hồ bỗng nhiên dừng lại, vững vàng ngồi xếp bằng ở chính giữa, hai tay kết ấn trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Tay trái cùng phải bỗng tách ra, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất lầm bẩm nói, linh chi xa tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy xung quanh bạch quang chợt hiện, bầu trời bổ xuống một đạo tia chấp màu bạc, phẳng phất như đem cả bầu trời chia làm hai, tiếng nổ đùng đoàng đinh tai nhức óc. Thân thể nàng khẽ lay, như là chống đỡ không nổi, sắc mặt chợt trở nên trắng bạch lại cắn răng gượng trống, đem hai tay hợp lại, lại niệm kết huyền vân. Mây đen trên trời giống như bị một bàn tay cực lớn khuấy động, cấp tốc chuyển động xoay tròn, cơ hồ như muốn xé mở cả bầu trời. Mọi người nhìn thấy bức dị tượng này, từ sớm đã quên nói chuyện. Đều nhìn đến chố mắt cứng lưỡi. Tử hồ há miệng thở rốc suốt cuộc nhịn không được sụi lơ trên mặt đất. a toàn cơ vừa thốt lên, đột nhiên nhớ tới nàng đã phân phó không thể nói chuyện, vì thế vội vàng đứng dậy đến nâng. Chỉ nghe đỉnh đầu đùng đùng truyền đến tiếng sấm to lớn. Trước mắt đột nhiên hoa lên, rốt của có ngàn vạn tia chớp đồng thời bổ xuống trên đài tế thần nho nhỏ này. Nàng lắp bắp kinh hãi, thậm chí đã quên đỡ tử hồ, không tự chủ được nới lòng tay ra. Cửa cửa mở Từ hồ dãy dụa ngồi dậy, thấp giọng nói: "Đi. Đến giữa đài, chúng ta đi." Bất chua Sơn, những tia chớp kia thậm chí không lui đi, xoẹt xoẹt đùng đùng vắt ngang giữa đất trời, tựa như một cái lồng sắt cực lớn, bao bọc lấy đài tế thần, ra không được vào không xong. Toàn Cơ thấy mấy người bọn Vũ Tư Phượng mắt còn ngơ ngẩn nhìn đến phát ngốc, không khỏi kéo kéo ống tay áo hắn: "Chúng ta đi nhanh đi." Linh Lung đang chờ đó. Bọn họ đang muốn đứng dậy, chỉ nghe phía sau có người lớn tiếng quát, đều không được phép đi. Mọi người chấn động, vội vàng quay đầu, chỉ thấy bên ngoài lồng tia chớp kia, ba người sóng vai, ngực kiếm đứng ở giữa không chung. Cương nhiên là trừ lỗi, sợ ảnh hồng cùng hòa dương trưởng lão. Bọn họ mỗi người đều là mồ hôi nhễ nhại thờ hồng hộc, có lẽ là liều mạng chạy đến nơi này. Toàn cơ sở run sau một lúc lâu, mới nói, phụ thân. Sư phụ, các người như thế nào? Đại tế thần toàn bộ được bao phủ bên trong tia chấp, ba người bọn họ căn bản không thể tới gần, chỉ có thể ngực kiếm đứng ở bên ngoài. Chữ lỗi lạnh lùng nói, ai cũng không được đi bất chu sơn. Có nghe không, tất cả trở lại cho ta. Sao có thể không đi? Bọn hắn thật vất vả mới đi đến nơi này, mắt thấy là có thể cứu Linh Lung cùng nhị sư huynh về rồi, sao có thể buông bỏ được? Toàn cơ đang muốn mở miệng tranh cãi, phía sau chung mẫn môn bỗng nhiên nói, xin thứ cho đệ tử bất tài, mệnh lệnh sư phụ đã ban ra đệ tử không thể đón nhận. Chúng con nhất định sẽ đi bất chu sơn cứu được Linh Lung trở về. Xin sư phụ sư thuốc yên tâm chờ, hắn sao lại nói như thế, toàn cơ trong lòng kinh hãi, chung mẫn ngôn tuy rằng bình thường cả lơ phất phơ, nhưng ở trước mặt phụ thân cho tới bây giờ đều là nói gì nghe nấy, không dám có chút bất kính. Hôm nay loại ngữ khi nói chuyện này tuyệt đối không giống hắn bình thường. Chữ lỗi quả nhiên đại nộ điềm nhiên nói các ngươi đi chính là chịu chết. Còn chê người gặp chuyện không may chưa đủ nhiều sao, chung mẫn ngôn lớn tiếng nói sư phụ chớ nên coi thường chúng đồ để. Đệ tử có tự tin toàn thân trở ra, trừ lỗi tức giận đến sắc mặt xanh mét một chữ cũng nói không được. Một bên sở ảnh hồng vội vàng tiếp lời, mẫn ngôn toàn cơ, không phải coi thường các con, mà là chỗ kia không thuộc về dương gian, rất ư hung hiểm, chỉ sở có đi không về. Toàn cơ, phụ thân mẫu thân đã muốn mất đi linh lung, con nhẫn tâm để bọn họ lại mất đi con sao. Toàn cơ trong lòng run lên, thế nhưng không phản bác được. chung mẫn ngôn còn đang tranh cãi, sư thúc không cần khuyên nữa. Chúng con đi ý đã định, lần này nhất định có thể cứu về nhị sư huynh cùng Linh Lung. Chữ lỗi giận tím mặt vùng tay áo lên quát chung mẫn ngôn. Người muốn đi có thể, người đi chuyến này liền không còn là đệ tử thiếu dương phái. Từ hôm nay liền trục xuất ngươi khỏi sư môn. Đây là cái giá của việc tùy hứng làm bậy, trục xuất khỏi sư môn. Mọi người đại kinh thất sắc đây là trừng phạt nghiêm trọng nhất rồi. Toàn cơ lúc này kêu lên phụ thân, làm sao người có thể. Đừng gọi ta là phụ thân, ta không có loại nữ nhi như ngươi. Toàn cơ bị ông một câu cắt ngang, đau đớn vô cùng, trong mắt nhất thời có nước mát trào ra. Trung mẫn môn sắc mặt trắng bạch sợ run sau một lúc lâu, chỉ nghe từ hồ ở bên cạnh vội la lên, phải nhanh lên. Cửa sắp đóng lại rồi. Hắn cả người đại chấn, đột nhiên phủ phục trên mặt đất đối diện với chữ lỗi dập đầu ba cái, run giọng nói. Đệ tử bất tài, cho dù bị trục xuất khỏi sư môn, cũng phải tìm về linh lung. Không dám cầu sư phụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chỉ là đệ tử, không thể báo sư ân, cả đời không được an lòng. Dứt lời hiên ngang đứng dậy, ngoảnh mặt bước đi về phía giữa đài, bài quang chợt lóe nháy mắt tung ảnh liền biến mất. Mẫn ngôn, ba người trên không trông cũng nhìn không được kinh hô. Toàn cơ nhìn nhìn trừ lỗi, nhìn nhìn lại trung tâm đài tế thần, Rốt cuộc vẫn phải cắn răng một cái, đi theo đến. Bài quang lại lué lên mấy cái, mấy người bọn vũ thư phượng đều đi vào, chỉ còn tử hồ, ngẩn đầu nhìn sắc mặt thái xanh của ba người giữa không chung, nói, đám thu tiên già các người, thật sự, vô tình. Bọn chúng là vì ai mới liều mạng như thế? Rước lời thân hình chuyển nhẹ, cũng dấn thân lao về phía giữa đài, nháy mắt sau tia chấp bài quang cùng tiếng nổ đùng đoàn đều biến mất, chỉ lưu lại một thanh đồng đỉnh kia, trong đỉnh cắm 5 cây nhang lớn, dưới đỉnh cắm một vòng tròn đèn cây màu đen. Dưới ngọn nến chập chờn tựa như kinh thiên động địa mới vừa rồi kia hết thảy đều chưa từng phát sinh. chương 29, Nguy Huyền Ngũ. Ba người bọn trừ lỗi tại không trung ngần ngơ thật lâu, sợ ảnh hồng phản ứng lại đầu tiên, đi đến bên cạnh. Hòa Dương thấy trừ lỗi sắc mặt trắng bạch như tờ giấy, biết chuyện này đối với ông đà kích cực lớn. Trừ lỗi thân là người đứng đầu phái Thiểu Dương, rất được mọi người kính sợ hầu như chưa bao giờ có ai không thuận theo ông. Ông đối với chuyện thu tiên đóng góp tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là loại hình làm đâu chắc đấy, làm cho thiếu dương phái rất có danh có tiếng, gần nửa đời người đều chưa gặp qua sóng gió lớn nào. Ai ngờ gần đây ông chịu đủ trọng thương, đầu tiên là ái nữ không khác gì người chết, sau lại vì yêu ma uy hiếp thiếu dương phái có thể sống qua một kiếp này hay không còn khó nói. Trước mắt nữ như còn lại cùng ái đầu lại vội vàng đi bất chu sơn chịu chết càn cũng không càn được. Hòa dương nghĩ đến đây, nhịn không được khe khẽ thở dài, lắc lắc đầu, không nói gì. Sở ảnh hồng bỗng nhiên kêu lên, sư huynh, trưởng môn. Các người mau tới đây xem. Chữ lỗi chầm mặt rừng ở trên đài tế thần, chỉ thấy sở ảnh hồng chỉ vào một vòng tròn đèn cây đen trước đỉnh, trên mặt có thần sắc khó hiểu, nói trưởng môn, huynh xem. Đây là cái gì? Chữ lỗi xoay người nhấc một cây đèn cây lên, dùng ngón tay tinh tế vuốt ve một phen, lật qua nhìn nhìn sinh thần khắp trên mặt, không khỏi trao mày. Ừm. Đây hình như là phương pháp sở chế đèn cầy rất khổ. Sở ảnh hồng cũng cầm lấy một cây đặt vào tay nhìn. Ánh nến sáng quắc nhảy nhót, gió núi từng trận từng trận lại có thể không thổi tắt được nó. Mụi biết đèn cầy là dùng bí phương chu xa cùng máu chó đen điều chế ra. Nhưng rốt cuộc có ích lợi gì, trừ lỗi chậm rãi lắc đầu ta cũng không rõ lắm. Hòa dương đi tới, nhìn nhìn, nói nhỏ, đây là chú khí khắc hữu sinh thần, thay thế mệnh cách của những đứa nhỏ kia ở lại dương gian, làm cho thần linh bất chua sơn chưa đến mức phát xác chúng nó đã vào cấm địa. Sở ảnh hồng đầu óc chuyển nhanh nhất, lúc này mắt sáng lên, nói vậy, dập tắt rồi có phải có thể khiến chúng nó trở về không? Hòa dương nghiêm mặt nói, không thể, một khi nến tắt thần linh lập tức sẽ phát xác chúng nó là kẻ xâm nhập. Ngay cả chúng nó là có thể trở về, nhưng sẽ phải chịu trọng phạt có an nguy về tính mạng. Sợ ảnh hồng nghe vậy, đành phải đặt đèn cây về lại che đi luồng gió, chỉ sợ ngọn nến kia bị gió núi thổi tắt. Hòa dương thấy trong thanh đồng đỉnh đốt 5 cây nhang lớn, khói nhẹ lượn lờ bay lên, cháy cực chậm. Chỉ có 5 điểm đỏ trên đỉnh, lúc cháy lúc tắt nhất thời nhịn không được A một tiếng, lấy tay sờ một chút. Hòa dương phát giác gì sao? Chữ lỗi thấy y thần sắc khác thường, lập tức truy vấn. Tuy rằng ông mới vừa rồi quăng ra lời tàn nhẫn muốn trục xuất trung mẫn ngôn khỏi sư môn, không nhận toàn cơ nữ như này. Nhưng hai đứa nhỏ này là ông từ nhỏ nuôi lớn tình cảm thân thiết siết bao, làm sao nói không nhận liền không nhận được. Nếu chúng nó ở bất chu sơn gặp chuyện bất chắc thật rất khiến người ta ruột gan đứt đoạn. Hòa Dương nói ta là thấy chú Pháp này rất cổ xưa, có lẽ những hài từ kia trên đường không biết tình cờ gặp được dị nhân nào có thể sử dụng biện pháp này mang chúng đến bất chu sơn. Rứt lời quay đầu thấy chữ lỗi cùng sợ ảnh hồng đều là vẻ mặt lo lắng y cười nhẹ ôn nhu nói. Không cần lo lắng, ta thấy những hài từ kia các nhân tự có thiên tướng, không có nguy hiểm. Huống chi bên người còn đi theo một vị cao nhân, nói không chừng thật sự có thể cứu được mẫn giác cùng linh lung. Bọn chúng lớn rồi, đều muốn tự mình làm một phen. Làm trường bối lại há có thể hồ đồ không đổi. Hòa dương trưởng lão ở thiếu dương phái vẫn luôn là người đức cao vọng trọng, nói chuyện rất có phân lượng, loại thái độ phong khinh vân đạm kia dễ dàng có thể khiến người nôn nóng bất an bình ổn trở lại. Đừng nói thân là thê tử y sợ ảnh hồng, liền ngay cả trừ lỗi đối với y cũng lễ độ cung kính. Thấy y nói chắc chắn như thế, hai người mới dần dần bình tĩnh trở lại. Sợ ảnh hồng cười nói, thật nhìn không ra mẫn ngôn, trước kia như là một con khỉ con, bây giờ có thể làm đại sự rồi. Tương lai không chừng có thể trở thành một nhân vật kinh thiên động địa ấy chứ chúng ta cũng không cần nhọc lòng rồi, không bằng ở chỗ này chờ bọn chúng trở về đi. Chữ lỗi nghiêm mặt lạnh nhạt nói, suốt ngày chỉ biết hổ nháo. Làm cho cười, trở về cần phải phạt hai đứa bọn chúng thật nặng. Ông xưa nay mặt lạnh tâm mềm, nói như vậy tương đương thu hồi mệnh lệnh trục xuất chung mẫn ngôn khỏi sư môn mới vừa rồi. Hòa Dương cùng sở ảnh hồng nhìn nhau cười thực thông minh lựa chọn trầm mặc. Hòa Dương nhìn nhìn nhang trong đồng đỉnh, nói chúng ta không cần ở chỗ này đợi, nhang kia ước chừng sẽ cháy mười mấy canh giờ chờ tàn hết bọn chúng mới có thể trở về. Chúng ta đây cũng là phong trần mệt mỏi, không bằng tìm một chỗ tạm nghỉ ngơi, thời gian không sai biệt lắm rồi lại đến. Sở ảnh hồng vội la lên, sao có thể đi? Đèn cây này vạn nhất tắt thì làm sao? Hòa Dương cười nói, đây là pháp khí, há lại chút gió núi có thể thổi tắt. Huống chi bọn chúng đi bất chua sơn, sớm đã không ở dương gian nữa chúng ta ở chỗ này chờ cũng là ích Nơi này hoang sơn dã lĩnh, lại là đêm hôm khuya khoát ai sẽ chạy tới. muội nếu lo lắng, liền bày trận pháp bảo vệ những đèn cây này, đừng để các loại giã thú điều cầm đụng ngã là được. Sở ảnh hồng nghe nói vậy, đành phải thôi. nhấc tay từ trong ngực lấy ra chiếc khăn, cắn đứt phía trên ngón tay viết một ít chú văn, nhẹ nhàng ném về phía mấy cây đèn cây kia. Chiếc khăn tay kia nhẹ nhàng bay như vật sống, giống như một cái xa võng, vững vàng choàng lên trên những ngọn nến, không chút nhúc nhích. Ai, muội vẫn còn có chút lo lắng. Nàng nhìn nhìn đại tế thần Lưu Luyến không rời, nhưng ba người bọn họ đã nhiều ngày đều là không ăn không ngủ cực lực chạy tới nơi này, thể lực cạn kiệt cực đổ. Ngày đó trừ lỗi ở Phù Ngọc Đảo nhận được tin tức nói bọn Chung Mẫn ngôn vụng trộm chuồn ra khỏi Hải Đảo, chẳng biết đi đâu. Trong lòng liền đã biết không tốt nhưng chính mình lần này đi chỉ dẫn theo hai đệ tử trẻ tuổi chữ lót mẫn, một đứa trọng thương, một đứa khác bị yêu ma bắt đi. Hai đệ tử đoan bình đoan chính được hà đan bình cử đến tuy rằng có tài giỏi, lại không có kinh nghiệm gì, không tiện mang đến bất chu sơn. Vì thế chỉ có thể vội vàng chạy về thiếu dương phái tìm hòa dương cùng sở ảnh hồng đến đây tìm người. Nhưng bất chua sơn ở nơi nào, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, vẫn là vừa hỏi đường vừa đi, khó khăn mới đến được nơi này. Ai ngờ vẫn là đã muộn một bước trơ mắt nhìn những đứa nhỏ kia đi bất chua sơn, chính mình lại không có biện pháp đi cùng. Chữ lỗi thở dài một tiếng, xoay người rời đi, một mặt nói thôi, là Phúc hay họa liền xem số mạng của bọn chúng đi. Ta đây già rồi cũng không thể tiếp tục bận tâm nữa. Ba người lúc này ngự kiếm bay trở về cách nhĩ mộc tìm nhà khách điếm nghỉ ngơi một đêm rồi nói sau. Đại tế thần một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, gió núi u u nức nở trong rừng rậm cú đêm rền dĩ trăng sáng nơi chân trời bị mây đen che khuất chỉ lưu lại một mảng lớn vệt mờ. Một vòng tròn đèn cây đen trước thanh đồng đỉnh, được bao bọc vững vàng dưới chiếc khăn tay, ngọn lửa động cũng không động. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có tiếng bước chân khẽ khàng truyền đến, như là có người chậm rãi theo bậc thang tiến lên trên. Ánh trăng kéo bóng y thật dài trên mặt đất lắc lắc lư lư có chút ngả ngớn. Rốt cuộc lên đến bậc cuối cùng, nhìn nhìn đại tế thần trống rỗng y đột nhiên phát ra một tiếng cười cổ quái chậm gì gì đi tới. Mây đen dần dần rút đi ánh trăng lạnh lẽo dọi xuống, bóng mờ cũng từ trên người y chậm rãi lui dần, đường nét kẻ nọ dần dần rõ ràng. Một thân thanh Sam trong tay cầm một chiếc quạt lông chim đầu ngô mình sở, đeo trên mặt mặt nả tu la giữ tợn chính là phó công chủ ly chạy cung. Trong miệng y không biết ngâm nga điệu hát khổ quái gì, dông đùi đắc ý đi đến trước thanh đồng đỉnh, ngửi ngửi năm cây nhang lớn đang cháy kia đột nhiên hát hơi một cái cười nói, không thể tưởng được cư nhiên có kẻ hỗ trợ cư nhiên có thể thành công. Y ngồi xổm xuống nhìn nhìn năm cây đèn cây đen đang lẳng lặng cháy, mặc dù cháy lâu như vậy, nhưng đèn cây kia thế nhưng không có chút khuynh hướng giảm bớt ngay cả sáp nến cũng không cháy một giọt. Y nhìn sau một lúc lâu, bỗng nhiên chậm rãi dơ tay, vừa sờ vào bên trên chiếc lồng khăn tay tê một tiếng, phẳng phất như có thứ gì đó đột nhiên cắn Y một ngụp đầu ngón tay tê tê. Y rút ngón tay về cười hắc hắc nói pháp thuật thiếu dương phái, nhưng cũng chưa lợi hại lắm đâu. Nói xong cổ tay lật một cái cũng không biết dùng thủ pháp cổ quái gì, hai ngón tay kẹp chiếc khăn tay kia lại trong nháy mắt liền rút ra, mềm mại trải lên lòng bàn tay Y. Y dương dương đắc ý, miệng lại bắt đầu ngâm nga điệu hát khổ quái, trở tay nhấc lên một cây đèn cầy, nhìn nhìn chữ trên mặt cười cười, đặt trở về, lại cầm lên một cây nhìn nhìn. Cứ như thế, nhìn đến cây thứ tư, rốt cuộc không đặt xuống nữa. Tuy nhiên ánh mắt sau mặt nạ sáng quắc tựa hồ như có suy nghĩ gì đó. Có ý tứ, y thì thảo nói xong, bỗng nhiên giơ tay vỗ một cái, bộ dáng như là quyết định việc gì đó. chương 30, Nguy Huyền Lục. Bọn toàn cơ thư cử chính giữa đài tế thần xuyên qua chỉ cảm thấy xung quanh sáng đến nỗi không thể mở mắt thân thể hoàn toàn không tự chủ được giống như đang lao nhanh xuống qua một hồi hình như lại mặc xanh kỳ diệu bay lên. Cái tư vị này hoàn toàn không thể gọi tên cũng không thể miêu tả. Mọi người đều nhắm tiệt mắt không dám nhúc nhích thì thật cũng là không thể động có lòng nhưng không đủ lực. Qua không biết bao lâu chỉ cảm thấy hai chân tựa hồ nhẹ nhàng chạm xuống đất đứng ở một chỗ vững chắc. Ánh sáng xung quanh giường như cũng dần dần rút đi, toàn cơ lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, ngỡ ngàng mà lại hiếu kỳ đánh giá bất chua sơn trong truyền thuyết. Chỉ thấy nơi này sắp trời hơi âm u, im ắng như thờ, liền ngay cả một chút âm thanh cũng đều không nghe thấy. Trăng tròn như bánh xe từ sau dặn mây chậm rãi bỏ lên đỉnh cao chót vót, nhưng lại là cực lớn cực gần, giống như vừa vươn tay là có thể chạm đến nó. Quầng sáng lạnh lẽo băng giá kia chiếu giỏi khắp đại địa chỉ thấy nơi này hết thảy đều là màu đen Màu đen của đỉnh núi cao không thể nhìn tới, màu đen của dãy núi chạy dài vạn dặm, đang chìm vào giấc ngủ an tĩnh. Không âm thanh, không hơi thở, như một vùng đất chết, không có sinh mạng. a nơi này, trùng mẫn môn thì thảo nói một câu liền cũng không nói tiếp nữa, giống như mọi người, đều khiếp sợ lại ngỡ ngàng đánh giá vùng đất cổ xưa mà lại thần thánh khó lường này. Bất chua sơn, nơi này chính là nơi nối liền giữa âm phủ cùng dương gian, từ khai thiên lập địa tới nay đã vắt ngang thiên địa bất chua sơn. Mọi người còn đang chấn chấn kinh kinh kinh kinh diễm diễm, phát ngốc phát ngốc. Tử hồ sớm đã khinh thường đồng hành cùng đám nhà quê bọn họ, tự mình tiến về phía trước một mặt nói mới ở chân núi mà đã phát ngốc đến phía trên còn không biết các ngươi nhìn thành cái dạng gì. Thật là một đám tiểu quỷ chưa thấy qua cảnh đời. Mọi người thế này mới đều thu hồi tinh thần, toàn cơ thấy tử hồ đi cực nhanh, không khỏi vội vàng đuổi theo, hỏi, ngươi. Ngươi là lập tức muốn đi âm phủ sao? Thật sự muốn đi một mình. Tử hồ lãnh đạm nói tất nhiên là một mình, ta mới không cần các ngươi đi theo, đều là vướng víu. Nhược ngọc thấy nơi này cực mênh mông, vạn dặm không người, bốn người bọn họ cũng không biết xào huyệt đám yêu ma tại bất chua sơn là ở nơi nào. Lúc trước chỉ nói đến bất chu sơn có thể tìm được làm sao nghĩ tới nơi này rộng lớn như vậy, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn tìm còn không biết phải tìm đến khi nào, vì thế cười nói. Ta thấy như vậy đi. Chúng ta trước cùng tử hồ đi đại môn âm phủ trên đường đi nhìn xem lại có dấu vết đám yêu ma kia hay không Cũng không thể để một mình nàng đi trước mọi người giàu gì cũng là bạn đồng hành chung đường Mọi người nghe nói đều gật đầu đồng ý Tử hồ mặt đỏ lên bớt quá nơi này bóng đêm đặc quánh cũng không biết có phải là nhìn nhầm hay không Chính là không được tự nhiên nói ai ai muốn cùng các ngươi Ta cũng không phải đứa con nít không biết đường Toàn cờ ôm lấy cánh tay nàng, cười nói, đừng nói như vậy, ngươi kỳ thật cũng không muốn tách chúng ta ra đi. Một người lén la lén lút đi cứ luôn lo lắng đề phòng. Nhiều người hơn sẽ không sợ nữa. Tử hồ bị nàng nói chúng tâm sự, bản thân mình kỳ thực có chút sợ, vì thế lắc lắc cặp tai lớn mọc trên đầu, dầu môi nói ta. Dù sao ta mặc kệ các ngươi thích theo cùng thì tùy. Dứt lời còn giả bộ thở dài một hơi, một bộ dáng chỉ tiết rèn sắt không thành thép một đám tiểu thí hài trung quy vẫn cần người chăm sóc. Được chăm sóc rõ ràng là chính nàng ấy. Toàn cơ nhịn không được cười trộm. Đỉnh Bất Chu Sơn chính là đại môn âm phù thần độ Úc Lý thủ hộ. Vũ Tư Phượng thấy Bất Chu Sơn này phạm vi ước chừng vạn dặm cao mất ngường như trời, căn bản nhìn không tới đỉnh, không khỏi cả kinh nói, cái này, muốn đi lên đỉnh, mất bao lâu. Từ hồ hư một tiếng, nó sớm đã bị cộng công đụng ngã rồi trước kia chính là cuộc chống trời đó. Chẳng qua nếu như cứ thế này mà đi lên, đám người phàm tục các ngươi đi đến nửa đời cũng không đến được. Phía trước có pháp trận có thể trực tiếp đến đỉnh núi. Trước mắt đại môn âm phủ đang sắp mở ra, thần đổ úc lũy bận rộn nha quản không tới việc nhỏ của chúng ta, vụng trộm chút là được. Thật sự không có việc gì. Trung mẫn môn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, từ hồ cả giận nói các ngươi thích theo thì theo. Không đi theo thì nhanh chóng làm chuyện của các người đi. Làm như ta gạt người vậy. Mọi người đành phải theo nàng tiến về phía trước đi. Không được một đoạn tử hồ đột nhiên ngừng lại. Lỗ tai đong đưa trái phải cái mũi người người cả kinh nói. Đợi chút. Các người có nghe thấy âm thanh gì không? Toàn cơ ngưng thần nghe nửa ngày. Chừ bỏ tiếng gió cái gì cũng không có. Vì thế ngoan ngoãn lắc đầu. Tử hồ vẻ mặt kinh dị. Bấm đốt tính tính cả kinh nói. Không tốt. Ta ấy thế mà quên mất bây giờ là tháng 2. Đột nhiên thua tay lại trên mặt như mừng như sợ cắn răng nói cũng tốt. Hợp lại một lần, rứt lời vội vàng chạy về phía trước, mọi người mờ mịt vội vàng đuổi theo toàn cơ ngạc nhiên nói tháng 2 thì sao? Có xảy ra việc lớn không? Tử hồ một mặt vội vàng bôn chạy, một mặt nói tháng 2 không mở thiên môn mở chính môn. Phóng suốt ác quỷ du đãng địa ngục, các ngươi phải cẩn thận, cẩn thận cái gì? Mọi người còn chưa kịp hỏi, trượt thấy thân thể nàng nghiêng một cái, ngã xuống đất trong lòng đều là kinh hãi. Đang muốn đỡ lên, chỉ thấy chính mình cũng đứng không vững, đều ngã xuống đất. Mặt đất cương nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động giống như sóng cuộn trên biển lớn, một vòng rồi lại một vòng rung động cự đại dần lan rộng ra chấn động đến phát ra tiếng vang ầm ầm trong rừng. Đừng nói là đứng, liền ngay cả nằm cũng không vững, từ nơi này lăn đến nơi khác. Không chung bỗng nhiên vang lên tiếng kêu trầm thấp thê lương, giống như có một gã khổng lồ đang vén bầu trời âm u, giống như bị một đôi tay khổng lồ xé toạc màn đêm. Toàn cơ trong lúc hoảng sợ gắt gào ôm lấy một thân cây, rốt cục mặt đất không còn biến đổi nữa, nàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn kim quang từ không trung chiếu xuống. Ở giữa kim quang hình như có hình người đang dần dần tụ lại, hoàng kim giáp liệt vân khôi, ngang hông rắt bảo kiếm cự đại, một trái một phải hai người, cao chừng hơn phân nửa bất chu sơn. Nàng sợ hãi đến nỗi hồ hấp cũng đều quên mất, chỉ thấy hai người khổng lồ trong kim quang kia khuôn mặt lạnh lùng, thần tình nghiêm nghị cùng thần tiên thờ cúng trong thần miếu có tám phần tương tự, không mang theo một tia tình cảm. Trong nháy mắt đó, đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc đánh úp vào trong não, ngực nàng như bị người ta hung hăng đánh một quyền, hai cái tên không tự chủ được thốt ra thần đồ. Úc lúy Hai người kia bỗng nhiên đều bước về phía trước một bước, trên rải Thanh Long là hoa văn hình rồng rõ nét, theo sát sau một trái một phải nắm lấy Bất Chu Sơn cao vút nhập vào trong mây kia, giống như đó là một cánh cửa thật lớn, bọn họ muốn nắm lấy mở ra. Chỉ nghe một trận tiếng vang kinh thiên động địa, Bất Chu Sơn bị bọn họ trái phải cùng kéo, đột ngột từ giữa nước ra một kẽ hở, ngọn núi cự đại ấy vậy mà thực sự giống như cánh cửa bị kéo ra. Tiếng kêu trầm vang kia dần dần biến mất không trung phẳng phất như có người bắt đầu thổi một sai điệu cổ quái âm phong cuốn đến, mang theo một loại hàn ý lạnh lẽo khiến người ta lông thóc sự đứng. Bầu trời vốn âm u giờ phút này lại càng u ám tựa như bị mực đậm một lần nữa quét lên, cơ hồ giơ tay không thấy được 5 ngón. Toàn cơ chỉ cảm thấy ngực thình thịt nhảy loạn, một loại cảm giác đã lâu tại trong thân thể dần dần thức tỉnh Trên vai bỗng nhiên bị xiết lại, có người nắm lấy, người nọ tiến đến bên tai thấp giọng nói, không sao chứ. Là vũ tư phưởng, nàng miễn cưỡng cười cười, không có việc gì. Tử hồ đột nhiên cất giọng the thế nói các người đứng ở chỗ này. Ai cũng không được nhúc nhích, ta, ta đây phải đi rồi. Các người quyết không được đi theo. Trong bóng đêm chỉ cảm thấy có người cử động cấp tốc sông lên, toàn cơ khẩn trương, vừa mới đứng lên lại bị ngã trở lại mặt đất, nàng kêu lên, ngươi chờ một chút. Chúng ta cùng nhau, ta, ta ngự kiếm đưa ngươi đi. Thời điểm này ai còn quẳng có thể ngực kiếm hay không, nàng khó khăn vịn một thân cây đứng thẳng lên, lúc này ngực kiếm bay lên, phía dưới mọi người đều dối dít kinh hãi gọi, nàng cũng không quan tâm, ngang dọc vài cái liền bay đến bên cạnh tử hồ. Nàng ta thấy toàn cơ đến đây, dứt khoát chửi ẩm lên, thình lình bị nàng một phát túm lấy sau lưng, nhắc lên đặt trên thân kiếm. Tử hồ đang muốn dễ dụa, cổ tay bỗng nhiên bị xiết lại, bị nàng gắt gao nắm lấy, giống như sắt thép, khiến nàng ta không thể động đẩy. Đừng động Ta đưa ngươi đi qua, toàn cơ thấp giọng nói, tử hồ đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ở núi cao thị chính mình bị nàng bước đến cùng đường bí lối, lúc này cư nhiên nói không nên lời, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy nàng kéo đi. Ai ngờ phía sau vang lên vài tiếng vù vù, bọn trung mẫn ngôn cư nhiên cũng không cam chịu yếu thế, đều ngực kiếm đuổi theo, một mặt kêu chúng ta cũng đi. Nàng vừa kinh vừa bực lại vừa là vui, thật sự không nghĩ tới mấy hài tử bọn hắn sẽ vì mình làm tới mức như thế. Tuy nhiên chính môn âm phủ mở rộng, thần độ úc lũy canh giữa cửa xua đuổi ác quỷ, như thế nào lại là trò đùa, cũng không thể không công để bọn hắn vì mình toi mạng. Bay thấp một chút, đừng để bọn họ nhìn thấy. Nàng trầm giọng phân phó, quả nhiên bọn hắn gián sát vào ngọn cây không tiếng động bay, chỉ thấy càng đến gần phía trước, hàn khí âm trầm kia càng nặng. Không phải băng giá trong mùa đông khắc nghiệt cũng không phải âm lãnh của sơn động thâm sâu. Cái loại hàn ý này, khiến toàn thân con người ta đến cả lỗ chân lông đều cảm thấy sợ hãi, phản phất như là vật sống, như nọc độc tiến vào ngũ tạng lục phủ. Toàn cơ đột nhiên a một tiếng, kinh hãi chỉ về phía trước. Nàng không cần phải nói, mọi người cũng đều thấy được. Bất chu sơn bị kéo mở, lộ ra một động sâu cự đại rộng lớn, bên trong tối đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy. Mà trong động tuôn ra rất nhiều ác quỷ màu xanh có trên đầu mọc đầy sừng thú, có đầu lưỡi dài đến trước ngực. Từng tên đều là hình thua kỳ quái, mới thấy lần đầu. Đám á quỷ nọ gào khóc kêu la, hoặc giả là cười điên cuồng từ trong động chen lấn tuôn ra. Ở chỗ sâu trong địa ngục như núi lửa bạo phát cấp tốc trào ra chạy về phía thế giới tự do hiếm có một lần. Thần đổ Úc Lũy vung roi ra cự đại trong tay, tại phía sau cứ một lần rồi lại một lần vung lên. Tiếng roi vun vút kia xé rách không chung mà đến, chấn động đến nỗi trong tai vang lên tiếng ong ong, ngay cả trên mặt cũng đều cảm giác được chấn động cự đại kia. Toàn cơ thấy bọn họ dần dần đi về phía này, liền vội vàng lao vào trong đám lá cây ẩn nút. May là bọn họ đi quá nhanh, tự hồ căn bản cũng không phát hiện trong rừng cây dưới lòng bàn chân trốn vài vị khách không mời mà đến. Đợi bọn họ đi xa, toàn cơ lập tức như mũi tên bay ra ngoài, vội la lên tử hồ. Người mau vào đi, tử tự hồ tựa vào sau lưng nàng, cái gì cũng không nói, chỉ gắt gao nắm lấy tay nàng. tử hồ thật sự cái gì cũng không nói được. Mắt thấy sắp bay đến vết nước chính giữa bất chu sơn kia thân kiếm bỗng nhiên mãnh liệt lung lay, hai người thiếu chút nữa té xuống. Tử hồ đại kinh thất sắc một phát bắt được tay áo nàng, vội la lên, làm sao vậy? Lời còn chưa dứt chợt thấy ngực đột nhiên run lên, tự hồ như cảm ứng được cái gì, ngơ ngác nhìn về phía giữa không chung. Có người, diệt đen cầy của ta rồi. Nàng chỉ kịp nói một câu này, cả người liền như diều bị đứt dây từ trên thân kiếm thẳng tắp bay ra ngoài. chương 31, Nguy Huyền Thất. Mọi người thấy từ hồ từ trên thân kiếm ngã xuống, đều là cùng kêu lên kinh hô, không kịp đến cứu trơ mắt nhìn nàng rơi xuống đất. Đám á quỷ dày đặc xung quanh đồng loạt sông lên, tranh nhau kéo xé y phục tóc tai nàng, há to cái mồm rộng muốn gặm cắn máu thịt tươi nóng của nàng. Đám á quỷ phía trước còn chưa đắc thủ, đám á quỷ phía sau liền đã ào ào túa lên. Đội ngũ trình tề lúc trước nhất thời loạn xà ngầu, đám á quỷ thê lương gào rú, vì con mồi tươi sống đánh lớn một trận. Phía trước thần độ Úc Lũy dường như phát giác có chuyện quay đầu nhìn thoáng qua, rồi trong tay chợt sơ lên, vút một tiếng vung đến, trong nháy mắt đem vô số ác quỷ đang tụ tập hỗn loạn quất thành cho đen. chung mẫn ngôn thấy dòi kia không có mắt, mắt thấy bất cứ lúc nào cũng có thế quất chúng tử hồ. Đó là thần khí, lại cự đại như thế tử hồ nếu như bị sượt qua một chút, chỉ sợ không chết cũng thành chết. Hắn gấp đến đổ cả người đều là mồ hôi lạnh, khẽ cắn môi, không biết có nên cứu hay không. Do dự một chốc bên cạnh vũ tư phượng đã sớm nhảy ra, lắc mình lách qua chiếc roi cự đại kia, hạ xuống đất. kiếm quang trên tay chợt lué, bức khai đám ác quỷ hãy còn không cam tâm xung quanh tay còn lại túm lấy tử hồ bất tỉnh nhân sự sớm đã khôi phục thành bộ dáng hồ ly, ra sức ném về phía trước. Toàn cơ, hắn kêu một tiếng, nàng sớm đã có động tác tại không trung vững vàng xoay một vòng. Vạt dưới cổ y sam bạch sắc vạch ra một đồ cong đẹp mắt nhẹ nhàng từ cánh hồng kinh động, khẽ nhấc tay, gắt gao ôm hồ ly đã hôn mê kia vào trong lòng. Mọi người thấy hào phát vô thương không tổn hại một sợi tóc cứu trở về cũng không khỏi tự chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Toàn cơ đang muốn tìm kẻ hở ẩn núp trở lại, chợt nghe đỉnh đầu có người thấp giọng niệm chú âm thanh kia réo rắt thuần khiết càng sướng càng cao, dần dần lại giống như ngàn vạn người đang cùng đồng thanh ca sướng. Nàng ngạc nhiên ngẩn đầu lên chỉ thấy thần độ Úc lũy dừng tại nơi đó. Phân phân giải kiếm bắt ấn trên bào kiếm quang hoa vạn trượng không thể nhìn gần tiếng ngâm sướng kia chính là âm thanh bọn họ niệm chú. Đám ác quỷ trên mặt đất sớm đã sợ tới mức vỡ mật như rùi nhẵng bò chảy tán loạn như là muốn tìm chỗ trốn. Hai vị thần tướng chậm rãi rút ra bảo kiếm trầm giọng nói thiên đế có lệnh nhân quỷ khắc đừng đây là luân hồi chính nghiệp. Phàm nhân không thể thực tiện xông vào bất chua sơn kẻ trái lệnh giết không tha. Toàn Cơ thấy hai người họ ong ong nói, thanh âm vang dội truyền xa vạn dặm, còn chưa nghe hiểu có ý gì, phía sau Vũ Tư Phượng sớm đã hút một ngụm khí lạnh, khàn giọng nói bị phát hiện rồi. Toàn Cơ mau tránh đi. Trong nội tâm nàng vừa động, đợi đến khi quay đầu cũng đã muộn rồi. Đỉnh đầu phẳng phất như có thứ gì đó nặng ngàn vạn cân hung hăng ép xuống, xương cốt toàn thân nàng đại động khí huyết cuồn cuộn, trước mắt đột nhiên một mảng đỏ tươi, trong tay nhẹ nhàng ù ù, không tự chủ được quỷ trên thân kiếm. Bên tai giống như có rất nhiều âm thanh, có người đang gọi nàng, còn có tiếng hô hấp dồn dập tiếng tim đập kịch liệt cùng với tiếng gió quỷ khóc sói gào. Nàng cố gắng ở dưới sức nặng mở mắt ra, ngẩn đầu nhìn lại chỉ thấy một thanh bảo kiếm vung về hướng này. Thần khí cự đại kia huy động là lúc phong vân ngụy biến, chỉ riêng khí thế đã ép tới nàng không thể động đẩy. Cho dù là ngu ngốc cũng biết bị thanh kiếm này vung chúng, sẽ là cái hậu quả gì. Đừng nói là hai người bọn nàng bay trên không trung giống như chiếc lá bị xé rách liền ngay cả ba người bọn vũ tư phượng phía sau, thậm chí một màng lớn rừng cây cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nàng không thể phát ngốc ở chỗ này, nàng phải di chuyển, phải chạy trốn. Bằng không tất cả mọi người đều sẽ chết hết. Thế nhưng nàng bây giờ chỉ có thể ngơ ngẩn quỵ trên kiếm, mắt ngơ ngác nhìn bảo kiếm vung tới càng ngày càng gần. Thanh kiếm kia thân thon dài, chất hơi mờ quang hoa vạn dặm, nhìn gần nơi chuôi kiếm có khắc kiểu chữ chuyện lớn rồng bay phượng múa. Nàng thậm chí không cần nhìn, bản năng đã biết mấy chữ kia là chữ gì. Ngày xưa là Đông Phương Bạch Đế tự mình từ trong thiên hà tìm được hai khối thạch kỳ dị, dùng ngọn lửa của phượng hoàng nhiết bàn, dụ lấy lân phiến của dao long biển sâu, rèn ra hai thanh chu tà khu ma kiếm, chia ra tặng cho thần đổ Úc lũy thủ vệ đại môn âm phủ. Chu tà khu ma, chu tà khu ma. Nàng khi nào hóa thành tà ma rồi, thiên giới minh mang tự có ngàn vạn điều lệ gắt gao trói buộc chúng sinh. Nàng chịu không thấu trốn thoát, nếu thoát được một lần, vậy trốn một lần nữa, lại có ngại gì? Toàn cơ chỉ cảm thấy trong ngực tựa hồ ẩn chứa sóng chiều vô biên vô hạt đủ mọi loại cảm xúc phức tạp trong nháy mắt tiến công đến. Chính là không cam lòng, hối hận cuồng vọng, lãnh khốc tự phụ. Vô số cảm xúc hỗn loạn tụ cùng một chỗ. Bên hồng băng ngọc nảy lên, phát ra tiếng kêu chói tay, như là nén không nổi kích động khát vọng được thích phóng. Sức nặng trên người đột nhiên biến mất vô tung, nàng vươn người đứng thẳng lên, một phen rút ra băng ngọc âm hưởng như châu ngọc thân kiếm phát ánh sáng bạc bắn ra tứ phía. Cuồng phong tứ quyển, chu tà kiếm đã đến trước mắt, bỗng phải dừng lại, như là trần trừ. Nàng lại càng không tương nhượng, ngực kiếm bay lên như tia chấp chống đỡ chu tà kiếm kia quyết tuyệt trên không trung họa ra một đường cong cự đài Văng Ngọc bổ vào trên thân kiếm, bắn ra vô số tiên lửa. Nàng chỉ cảm thấy trong tay cực nhẹ nhàng, lại phẳng phất như là bổ vào đậu hù, không có một chút trở ngại Bỗng nhiên thanh kiếm cắt ngang một cái, tay áo vông lên, ngừng lại trên không chung. Quay đầu nhìn lại, chu ta kiếm cự đại kim mạnh mẽ bị nàng chém đứt thành hai đoạn ẩm vang một tiếng thật lớn, nện xuống đất cũng không biết đè chết bao nhiêu ác quỷ, phía dưới hỗn độn thành một mảnh. Băng ngọc trong tay dường như cực độ hưng phấn, ở trong tay nàng càng không ngừng kịch liệt xung động khoái cảm đã lâu lắm không gặp. Trong lòng bàn tay nàng là một mảng ẩm ướt tim đập cực nhanh, phản phất như muốn bay ra chỉ còn trừ lại lồng ngực trống rỗng. Chu tà kiếm bị phá hỏng, thần đồ chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, lầm bẩm nói, định khôn kiếm. Người chẳng lẽ là vị tướng quân kia? Toàn cơ không nói gì, trên thực tế nàng cũng không biết nên nói cái gì. Thần đổ Úc Lũy hai người liếc mắt nhìn nhau cùng kêu lên cho dù là tướng quân đại nhân cũng không thể phá hư luân lý quy củ. Mời về cho, toàn cơ cầm thật chặt băng ngọc không lùi chút nào. Như chính nàng cũng không hiểu vì sao tại thời khắc này lại cố chấp như thế. Đối phương rõ ràng không muốn đấu với nàng cấp đủ mặt mũi, không trách tội nàng xông vào bất chua sơn còn mời nàng trở về. Nhưng nàng một chút cũng không muốn lùi, loại cố chấp này từ trong mỗi thớ thịt trên cơ thể đều bắn ra, kêu gào, giống như lùi một bước chính là đại sỉ nhục liền chứng minh nàng từ đầu đến cuối đều thua. Nàng không có biện pháp, tướng quân nếu không xem cấm luật ra gì, ta dù cho sức yếu cũng muốn cưỡng ép khu trục. Toàn cơ thấy hai người bọn họ còn muốn rút kiếm đánh nhau, nhất thời nhịn không được xúc động tính tiếp tục xông lên. Trong thân thể có một âm thanh, như là chưa đủ, nàng vẫn còn khát cầu. Khát cầu đối thủ lợi hại hơn, khát cầu chiến đấu càng nhiều hơn. Cần phải đến nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Tử hồ trong lòng đột nhiên giật giật từ trong lòng nàng dẫy rụa mãnh liệt. Toàn cơ một phen không bắt được khiếp sợ quay đầu chỉ thấy nàng ấy từ trên thân kiếm nhảy xuống, một mặt lầm bẩm nói, giữ lại mạng mình. Ta vẫn chưa nói thật, sao huyệt của đám yêu ma, ở hướng tây bắc, bào trọng đi, ngàn vạn lần đừng chết. Toàn cơ A một tiếng, vội vàng nghiêng người lao xuống, vẫn là đã muộn một bước. Chỉ nghe sau tai lợi phong bén nhọn vang lên, dòi trong tay úc lũy vung đến, nàng theo bản năng né tránh ai ngờ dòi kia lại khẽ xoay, mạnh mẽ sượt qua lòng bàn chân nàng tựa như rắn bò. Luồng khí cự đại ấy cơ hồ lật tung nàng lên tựa như một chiếc lá bay loạn trên không chung. Khó khăn ổn định, chỉ thấy dòi kia vút về phía tử hồ, nàng ta cấp tốc xa xuống, thân thể dần dần đã biến thành trong suốt bị dòi kia cuốn lấy, lúc buông ra thế nhưng đã biến mất. Toàn cơ trong lòng hoảng hốt chỉ nghĩ nàng ấy chết rồi, cả kinh nước mắt giàn ruộng đang gấp rút muốn bay tới nhìn rõ chợt thấy roi kia quay đầu vung lại đây. Nàng né tránh không kịp chỉ cảm thấy bị một cỗ lực đạo cự đại vung chúng, xương cốt toàn thân răng rắc xung động, lại giống như ở trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn ra, đau nhức vô cùng. Lúc này trước mắt tối sầm, bị roi kia vung chúng bay rớt ra ngoài. Đột nhiên có người dùng sức bắt lấy tay nàng, hung hăng rúi nàng vào trong ngực. Toàn cơ ngực tắc nghẽn cả người không thể động đẩy, miễn cưỡng trợn mắt chỉ thấy vũ tư phượng khuôn mặt lo lắng mà tái nhợt đập vào trong mi mắt. Nàng mở chừng hai mắt bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước mắt to cô gỗ lầm bẩm nói tư phượng. Tử hồ chết rồi, một lời chưa xong chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt phun ra một mụn máu lớn, nhuộm đỏ cả gò má cùng trước ngực hắn. Vũ tư phượng sắc mặt như giấy trắng, nâng gáy nàng lên, gắt gao ấn nàng vào trước ngực. Chỉ thấy trong miệng nàng máu tươi liên tục không ngừng trào ra ướt sũng trước ngực tựa như lửa đang cháy, cháy bỏng cả người hắn. Nàng ấy sẽ không chết muội cũng sẽ không chết. Hắn thấp giọng nói, ngực kiếm cấp tốc bay khỏi cánh cửa chính môn âm phủ đáng sợ này, ngay cả dũng khí quay đầu nhìn một cái giường như cũng không có. chương 32, Nguy Huyền Bát, Tử Hồ chỉ cảm thấy thân thể lắc lư lảo đảo, giống như linh hồn rời khỏi thể xác bất chi bất giác muốn lung lay. Nàng chết rồi, thật đã chết rồi. Ngay cả đại môn âm phù cũng còn chưa đi đến, mặc xanh kỳ diệu chết rồi. Rất không cam tâm, bất quá cũng tốt chết rồi tuy rằng không thể cứu hắn ít nhất có thể ở âm phủ chịu khổ cùng hắn, tránh cho một mình hắn, ngàn vạn năm cô tịch tra tấn. Đang muốn nhập thần, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nàng không kịp phản ứng, thân thể đột nhiên bị kéo xuống, hung hăng ngã xuống mặt đất thiếu chút nữa đụng gãy cả răng. Không chết a Nàng thì thảo nói xong, chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, chỉ cảm thấy cả người không có một chút khí lực trên lưng đau âm ỉ Thì ra là do roi của Úc lưỡi quất chúng, tuy rằng bị thương không nặng, lại đủ để khiến nàng không thể động đẩy Ai ui, rốt cuộc là kẻ vô liêm xì nào thổi thắt ngọn nến của lão nương Trở về ta nhất định làm thịt hắn Nàng bò không dậy nổi, đành phải nằm xuống lại, ngơ ngác nhìn cảnh sắc xung quanh Hóa ra là đại tế thần, thanh đồng đỉnh yên lành đứng ở nơi đó, 5 cây nhang lớn vẫn còn đang cháy, đã muốn cháy hơn một nửa. Dưới đỉnh, đèn cầy ở dưới đỉnh không còn. Lần này nàng cả kinh không phải là nhỏ, gần như muốn nhảy dựng lên, chợt nghe đỉnh đầu một người cười dài nói, cư nhiên là một con hồ ly, da lông còn rất bóng mượt nữa. Tử hồ kinh ngạc nhìn một cái đầu to vươn đến gần, từ trên cao nhìn xuống mình. Kẻ nọ mặc áo bào xanh tóc dài gần như rũ xuống đến khuôn mặt y, trên mặt lại đeo một chiếc tu la mặt nạ giữ tờn. Ánh mắt đằng sau mặt nạ sáng quắc có thể so với ánh sao trên trời. Ngươi, nàng có chút quen mắt đột nhiên nghĩ tới, thế to, ngươi là người ly Trạch cung. Là ngươi thổi tắt đèn cây. Lão nương chưa làm qua chuyện đắc tội ly Trạch cung đi. Hơn nữa mọi người đều là người một nhà ngươi làm sao lại làm ra loại chuyện như thế này. Cái đầu to kia đúng là phó công chủ y cười dài, giơ tay nhấc nàng lên, đặt ở trước mắt nhìn nhìn cười nói ai cùng loại hồ yêu hèn mọn như ngươi là người một nhà. Lời nói kia tuy rằng mang theo ý cười, nhưng lại là khinh nghiệt xem thường nói không nên lời. Tử hồ nhất thời giận dữ, nhưng cả người vô lực ra ở gáy lại bị y nắm lấy, không còn chút lực đánh trả chỉ có thể hung tợn chừng y. Phó công chủ lại cười nói, ngươi lưu lại chỉ sẽ cản trở ai ngờ mạng ngươi rất lớn, lại có thể không bị thần đổ Úc Lũy giết chết. Tử hồ giận quá hoa cười, điềm nhiên nói, đúng nha, bọn họ không có giết ta, ngươi muốn giúp sao? Phó công chủ đem nàng nhét vào trong tay áo, nói nhỏ, giết ngươi. Không khỏi ô uế tay bồn tỏa, vừa lúc trầm hoa đại hội sắp mở rồi, ngươi liền làm đóa hoa bị hái kia đi, bớt đi rất nhiều công sức. Tử hồ ở trong tay áo y chửi ẩm lên, đều là một số lời lẽ thô tục chưa từng nghe thấy, khiến người ta không thể tưởng tượng. Phó công chủ mới đầu còn có thể mỉm cười nghe, càng về sau nghe càng có chút phiền chán, ở trên tay áo nhẹ nhàng vỗ một cái. Tử hồ chỉ cảm thấy chân khí của y xuyên thấu qua tay áo đâm tới, khẩu khí nhất thời nghẹn ở trong cổ họng trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh Đại sự không cho phép ngươi phá hư. Y thấp giọng nói xong, quay đầu nhìn về phía đèn cây đen bị y rời qua phía sau đài tế thần, nhìn nhìn một lát rốt cuộc xoay người nhẹ nhàng mà đi. Toàn cơ từ trong cơn mê chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người không có một chút khí lực giống như là được ai đó cõng trên lưng. Lùng là lung lay cước bộ người nọ phóng nhẹ vô cùng, như là sợ đánh thức nàng. Nàng hơi hơi động một cái, người nọ lập tức phát giác thấp giọng hỏi tỉnh rồi sao? Là giọng nói của Vũ Tư Phượng. Nàng đột nhiên mở mắt ra, nhìn nhìn xung quanh, vẫn là bầu trời u ám kia, vẫn là vầng trăng tròn như bánh xe vươn tay là có thể chạm vào kia. Bọn họ vẫn ở tại bất chua sơn, phía sau đi tới một người nâng cổ nàng, tức giận nói, bị thương thì chớ lộn xộn Ngoan ngoãn tựa vào, là chung mẫn ngôn, nàng ngoan ngoãn tựa vào trên lưng vũ tư phượng, dán vào mái tóc dài của hắn, trong lòng chỉ cảm thấy trống rỗng, sau một lúc lâu, mới lầm bẩm nói, chúng ta, đây là đi đâu? Vũ Tư Phượng nói nhỏ từ Hồ không phải nói hang ổ đám yêu ma kia ở Tây Bắc sao. Chúng ta phải đi đến đó. Hắn vừa nhắc tới tên Tử Hồ trong lòng toàn cơ liền là đau thương, trong mắt một trận nóng bỏng, nước mắt theo tóc Vũ Tư Phượng trượt xuống dưới. Mọi người thấy nàng khóc thương tâm như vậy, nghĩ đến Tử Hồ sinh tử chưa biết cũng khó chịu theo. Một lát sau chung Mẫn môn hít mũi một cái, nói ta tin tưởng nàng ấy không chết chắc hẳn là bị bắn ra quay về dương gian rồi. Toàn cơ nghe hắn nói chắc chắc như vậy, nhìn không được bình tĩnh nhìn hắn, con người đen lấy như là đang hỏi thật vậy không? chung mẫn ngôn quay mặt qua chỗ khác âm thanh buồn bực nói nhất định là như vậy rồi. Người khóc cái gì, khó coi chết đi được, bị thương còn khóc bộ dạng vốn dĩ đã không dễ nhìn gì rồi. Toàn cơ bị hắn giống lên, lập tức khóc không được nữa, chỉ hít mũi một cái, bất đắc dĩ nhìn nhìn hắn. Vũ tư phượng thở dài toàn cơ, mỗi lần sau. Không thể lại lỗ mãng như vậy. Đó là thần, lần này có thể còn sống sót, quả thật là kỳ tích. Máu nàng phun ra vẫn còn in ở trước ngực một mảng lớn nhìn thấy mà ghê người, đã muốn khô rồi, dán ở trên ngực, khiến không người nào là không khiếp đảm. Trước mắt nhanh như vậy có thể tỉnh còn có thể nói chuyện, không thể không nói nàng vận khí quá tốt. Toàn cơ trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, "Muội." Muội cũng không biết như thế nào nữa, xúc động một cái liền Nãy giờ không nói gì, Nhược Ngọc đột nhiên cười nói, "Theo ta thấy, Toàn Cơ nhất định không đơn giản đâu." "Các ngươi đã quên, thần đô Úc Lũy giống như quen biết muội ấy, còn gọi nàng là tướng quân nha." "Có lẽ Toàn Cơ kiếp trước nhất định là nhân vật khó lường rồi." Y lời này vừa ra, Toàn Cơ nhất thời không có lời nào để nói, chung mẫn ngôn sắc mặt đại biến, chỉ có Vũ Tư Phượng lãnh đạm nói Nhược Ngọc chuyện không có căn cứ, hội này nói ra để làm gì?" Nhược Ngọc cười khẽ nói, "Sao lại không có căn cứ?" Chúng ta mới vừa rồi đều nhìn thấy nghe thấy, không phải sao. Trung mẫn môn vội la lên ta cái gì cũng không nhìn thấy. Nhìn thấy cũng không tin tưởng. Hai vị thần kia nhất định là nhận lầm người rồi. Toàn cơ miễn cưỡng tiếp lời, đúng đúng vậy a không phải nói cái thanh kiếm băng ngọc này là thần khí sao. Có thể bọn họ cho rằng muội là chủ nhân trước kia của thanh kiếm này đi. Đúng rồi, trong miệng bọn họ thanh kiếm này không gọi băng ngọc mà kêu định khôn. Định khôn, định khôn. Vì sao nàng đối với cái tên này quen thuộc như thế chứ? Nhược ngọc không nói gì nữa. Vũ tư phượng cõng toàn cơ đi được một đoạn, chỉ cảm thấy nàng tinh thần dường như đã khá lên rất nhiều, liền ôn nhu hỏi nàng, cảm thấy thế nào? Có chỗ nào còn đau không? Toàn cơ lắc lắc đầu, mới vừa rồi ngực đau dữ rồi, hiện tại đã không có việc gì rồi. Nói xong chợt thấy hắn quay đầu lại, hơi thở ôn hòa, phả lên môi nàng, toàn cơ mặt đỏ lên, cúi đầu xuống. Đừng lại xúc động nữa, nếu không sớm hay muộn huynh sẽ bị muội Hắn thở dài một hơi, lời nói kia liền ngừng nửa chừng Toàn cơ khẽ khàng gật đầu, nỉ non nói, muội Mũi Mỗi lần sau nhất định nghe lời huynh nói Bên tai nghe được hắn khe khẽ cười, như có một bàn tay nhỏ bé mềm mại Ở trước lồng ngực đau bốt của nàng vuốt ve hai cách ngư ngứa, lại hết sức thoải mái Nàng nhìn không được muốn rên gì, rốt cuộc ra mặt mỏng, cả khuôn mặt nóng giống như bị lửa thiêu, dơ tay ôm lấy cổ hắn, dán vào lỗ tai nói nhỏ, muội Rất nặng đi, hiện tại muội không sao rồi, tự mình có thể đi. Hàng mi dài thanh tú của vũ tư phượng khẽ run, thấp giọng nói, huynh sẽ không buông ra đâu. Ngừng một chút lại nói, 4 năm trước đã bắt đầu hối hận, vì sao không phải là huynh cõng muội Toàn cơ nhất thời nhớ tới chuyện hơn 4 năm trước, đoàn người đi lộc Đài Sơn bắt cổ điêu, khi đó nàng thực vô dụng, cái gì cũng không biết bị bụi gai đâm bị thương ở chân, người cõng nàng là chung mẫn ngôn không tình nguyện. Lúc này hắn nhắc lại chuyện xưa, lại khiến nàng tự dưng sinh ra rất nhiều cảm khái. Khi đó, là thiết tam giác, sau này linh lung gia nhập thành thiết tứ giác, bốn người chuyện gì cũng đều cùng nhau, thề phải làm hảo bằng hữu cả đời. Cả đời. Cho dù bị phụ thân đuổi đi, muội cũng không hối hận đến bất chua sơn cứu linh lung. Nàng thấp giọng, cương quyết nói. Vũ tư Phượng không nói gì. Ánh trăng thê lãnh chiếu vào trên sườn mặt thiếu niên, mi dài mài thanh cực kỳ động lòng người. Mềnh mang vô bờ bất chu sơn, kéo dài đến mắt cũng nhìn không thấy chân trời. Ánh trăng trên đỉnh bao phủ ở trên đầu tựa như vươn tay là có thể chạm vào. Cảnh tượng u ám như thế, chẳng biết tại sao, lại làm cho toàn cơ có chút luyến tiếc. Tựa vào trên tấm lưng rộng lớn của hắn, nhẹ nhàng đong đưa, xung quanh không có một chút âm thanh, chỉ có nhịp tim đập của hai người. Nàng chỉ mong con đường này tạm thời dài một chút, lại dài đem chút nữa, đừng nhanh như vậy đi đến cuối. Để nàng có thể yên tĩnh cùng hắn, đi đường nhiều hơn một chút. chương 33, Nguy Huyền Cửu, đúng rồi, chung mẫn môn trợt nhớ tới gì đó, vài bước đuổi theo hai người kia. Lúc muội mới tới gần chính môn âm phủ, nhìn thấy cái gì thế? Vì sao kinh hoàng như vậy? Nàng vốn bay rất tốt mắt thấy sẽ thành công đưa tử hồ vào trong ai ngờ đột nhiên lắc lư một cái, như là bị kinh hách gì đó, kết quả thất bại trong gang tắc. Toàn cơ sở run sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói kỳ thật ngay cả chính muội cũng thật không dám tin thứ mình đã nhìn thấy. Lúc ấy, mụi hình như nhìn thấy trong rừng cây đối diện có mấy người đang ngẩn đầu nhìn lại đây. Trong đó có người, muội trước kia đã gặp qua. Mọi người nghe nói đều là sừng sốt. Trong bất chu sơn này là không cho phép phàm nhân tùy tiện tiến vào, đương nhiên, ngoại trừ yêu từ nhỏ sinh sống tại nơi này. Hơn nữa trong này tự hồ có một thời gian hạn chế, một khi vượt qua khoảng thời gian dài không trở về bất chua sơn, như vậy liền không thể tùy ý tiếp tục ra vào nữa. tử hồ cũng là bởi vì rời đi quá lâu, cho nên cũng chẳng khác gì là người ở bên ngoài. Nếu toàn cơ nói nhìn thấy yêu quái hình thù quái dị nào đó... Bọn họ ai cũng sẽ không kinh ngạc, nhưng nói thấy được người, liền không khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cũng là thừa dịp đại môn âm phủ mở ra, phàm nhân tiến vào tìm người. Mụi thấy được ai? Vũ Tư Phượng trầm giọng hỏi. Toàn cơ nghĩ nghĩ, nói trời tối, muội cũng nhìn thấy không rõ, nhưng nhìn lướt qua, có chút giống người hiên viên phái. Mụi nhớ năm đó trên châm hoa đại hội, có mấy người hiên viên phái đến tìm chúng ta, nói là hỗ trợ tìm tiểu ngân hoa, việc này các huynh còn nhớ không? Đương nhiên nhớ rõ, đây là vì trả thù hành vi cuồng vọng của ô đồng ở điểm tình cốc kia, vũ tư phượng đặc biệt nghĩ ra rượu kế chỉnh gã. Nghĩ đến những mánh khóe tinh quái lúc nhỏ, trên mặt vũ tư phượng cùng chung mẫn ngôn cũng nhịn không được lộ ra một ý cười, chỉ nói lúc ấy là còn nhỏ, bọn họ quả thật cũng không biết trời cao đất rộng tinh quái vô cùng. Toàn cơ nói nhỏ, mụi nhìn thấy chính là người kia. Mặc y phục đen, đeo bài thiết hoàn, mụi cảm thấy có thể là nhìn lầm rồi. Mọi người không nói lời nào. Lúc bọn hắn ở phù ngọc đảo, đã nghe nói hiên viên phái bởi vì chuyện định hải thiết tắc bị yêu ma diệt môn, trưởng môn các phái khác còn vì việc này cảm khái vạn lần. Nay hình như sự tình đột nhiên đã xảy ra chuyển biến cực lớn, bắt đầu từ khi bọn hắn đến bất chua sơn, tất cả những chuyện nhìn thấy lúc trước tin tưởng là chuyện thực dường như mơ hồ đều đang thay đổi. Toàn cơ chưa bao giờ biết nói dối, càng sẽ không nói chuyện không có căn cứ, liền ngay cả trông mẫn môn cũng thừa nhận điểm này. Nàng nếu như nói nhìn thấy, liền nhất định là nhìn thấy. Hiện tại vấn đề đã bầy ở trước mắt hiên viên phái rõ ràng không bị diệt môn, đệ thử của bọn họ thậm chí xuất hiện ở bất chua sơn, mặc y phục giống đám yêu ma kia. Vì sao? Đáng giận, ta đã biết hiên viên phái không có kẻ nào tốt. Trung mẫn môn mắng một tiếng, bọn chúng nhất định là khuất phục dưới uy quyền yêu ma trở thành đồng bọn của bọn chúng rồi. Ách, cũng chưa chắc mà, toàn cơ gãi gãi đầu tóc, bọn họ cũng xem như là đại phái tu tiên. Không dễ dàng khuất phục như vậy đâu, trùng mẫn môn oán hận nói, phi, cùng bọn chúng xưng là thiên hạ ngũ đại phái thực xấu mặt. Đều là một đám người lòng lang giả thú, tay vũ tư phượng vốt vuốt cầm trầm ngâm nói Ừm ta nghe nói qua hiên viên phái cùng thiếu dương phái động chạm. Bọn họ trước kia là muốn thâu tóm thiếu dương cuối cùng chẳng những không thành công, ngược lại khiến cho nguyên khí đại thương đến bây giờ cũng chưa khôi phục lại. Nói không chừng bọn họ là vẫn luôn ghi hận trong lòng, nương lần này cùng yêu ma hợp tác trước giải quyết thù oán. Lời còn chưa dứt toàn cơ cùng chung Mẫn ngôn đều a kêu lên, hoảng sợ nhìn nhau. Bọn họ đều nhớ tới tại Phù Ngọc đảo, Đỗ Mẫn Hành bị trọng thương mang về lời nhắn, y nói đám yêu ma kia nhắn lời. Muốn san bằng thiếu Dương phái, mớ bòng bong lúc trước giường nhau dần dần đã gắn liền với nhau, bọn chúng tại sao muốn bắt Linh Lung, vì sao thương tổn nàng ấy, vì sao đặc biệt phóng Đỗ Mẫn Hành đến nói? Cái gọi là ân oán lúc trước xóa bỏ, sau này nhất định san bằng thiếu dương phái, nhất định là chỉ ân oán của hiên viên cùng thiểu dương nhiều năm trước. Vũ Tư Phượng thấy bọn họ tâm tình không yên, không khỏi nói, những cái này chỉ là phỏng đoán, chưa chắc là chân tướng. Thiếu dương phái lớn như vậy, há lại nói san bằng liền san bằng. chung mẫn ngôn không biết nghĩ tới điều gì qua quyết gật gật đầu. Sắc mặt so với lúc trước càng thêm đen, toàn cơ nói nhỏ chúng ta. Chúng ta nhanh chóng cứu Linh Lung cùng nhị sư huynh trở về sau đó. Sau đó quay về thiếu dương phái đi, chung mẫn môn mâu quang vừa động cúi đầu xuống, vẫn là không nói chuyện. Nhược ngọc cười nói, ta nói, các ngươi nghĩ quá nhiều, danh môn chính phái sao lại ngấm ngầm làm chuyện xấu, lại nói, đám yêu ma kia nếu thật sự muốn san bằng thiếu dương, mấy người các ngươi trở về, lại có ích lợi gì. Y vẫn luôn tao nhã, lần này nói chuyện lại thật là trói tai, toàn cơ trong lòng không hờn giận, lạnh nhạt nói, cho dù vô dụng, chẳng lẽ chơ mắt nhìn người khác đem mình phá hủy nhà của mình. Đồng sinh cộng từ cũng không phải là chỉ nói chơi. Nhược ngọc sơ sờ đầu, đi ở phía trước, một mặt vừa cười, cũng đúng, nếu toàn cơ muội có thể quay về không chừng thật đúng là có thể ngăn cản một hồi đại nạn. Dầu gì cũng là tướng quân trong miệng của thần đổ Úc Lý cơ mà. Lời này vừa thốt ra, nàng chỉ có á khẩu. Chân mày Vũ Tư Phượng hơi hơi trao lại, kêu nhỏ một tiếng, nhược ngọc. Nhược ngọc lắc lắc đầu, là ta nói quá phận rồi, thật có lỗi. Nhưng chuyện không có căn cứ, vẫn là đừng vì những thứ này mà nhiễu loạn tinh thần trước đi. Y nói quả thật có đạo lý toàn cơ trầm mặc một hồi, bỗng nhiên từ trên lưng Vũ Tư Phượng dãy rụa hạ xuống, chỉ cảm thấy lòng bàn chân mềm nhũn tựa như đạp lên bông mềm, trong lồng ngực đừng nói chân khí, liền ngay cả hô hấp cũng đều khó khăn vô cùng. Mới vừa đi hai bước liền có chút phù không vững, vũ tư phượng vội vàng đỡ lấy nàng, nhíu mày, chớ tùy hứng. Toàn cơ thấp giọng nói, không, để muội tự đi. Đi một lát là ổn thôi mà, không thể cứ luôn được người ta gõng, như vậy căn bản không thể cứu Linh Lung trở về. Rất sớm trước khi nàng đã thề, không bao giờ mang đến bất cứ điều phiền phức gì cho người mình yêu thương nữa. Nàng hy vọng lần này đến bất chua sơn, là tự tay mang Linh Lung đi, mà không phải là mắt thấy người khác tới hỗ trợ. Vũ tư phượng thấy khuyên không được nàng, đành phải từ bỏ. Bất Chu sơn không phân ngày đêm, bọn họ đi thật lâu, chỉ cảm thấy chiếu theo canh giờ tính toán, dương gian hẳn là trời đã sáng, cảnh sắc nơi này lại không hề biến hóa. Nhưng tiếng ồn ào náo động tại chính môn âm phủ ở phương xa truyền đến lại tựa hồ như dần dần lắng xuống. Vũ tư phượng nhìn nhìn sắc trời, thấp giọng nói, chắc là lúc chính môn khép lại rồi, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, đừng như vừa rồi nữa. Tuy nói mới vừa rồi bọn họ cứu toàn cơ, ngực kiếm bay rất xa, nhưng lực đạo khép mở núi vẫn là thập phần mạnh mẽ tất nhiên dẫn đến chấn động cự đài. Toàn cơ vừa mới bị thương, không thể lại để nàng tăng thêm thương thế. Mọi người đều rối rít leo lên ngọn cây, dùng dây thường quấn quanh hông, như vậy vô luận mặt đất xung động như thế nào ít nhất người sẽ không bị thương. Xa xa truyền đến một trận tiếng gầm rú toàn cơ ngừa mặt nằm trên ngọn cây, lẳng lặng nhìn bất chua sơn cao vút trong mây kia chính giữa nước ra một khe hở như một cái miệng to lớn đang há ra. Nếu như tiến vào trong cánh cửa đó, là có thể đến âm phủ. Âm phủ, âm phủ là cái dạng gì nghe nói qua cầu nại hà, liền phải uống nước vong xuyên, đem chuyện tình của kiếp trước tình quên mất không còn một mảnh, một lần nữa đầu nhập luân hồi mới. Kiếp trước của nàng có phải cũng uống qua nước vong xuyên hay không? Chắc là uống không chuyên tâm, kết quả hại đời này của nàng luôn mơ hồ nhớ lại chút gì đó. Bất khóa, thật đúng là giống tính cách của nàng, làm việc luôn không chuyên tâm. Khóe miệng toàn cơ nhét lên một nụ cười bất đắc dĩ, nhắm mắt lại, trước mắt giường nhau hiện ra từng cánh từng cánh hoa to như máu như lửa, nở khắp bờ sông. Tùy tay ngắt lấy, hoa kia giống như không có dễ cứ như vậy bị nàng túm vào trong tay, cánh hoa mảnh dài xoay nghiêng mở ra, như một cái vuốt rồng, giữ tợn mà lại xinh đẹp. Bên cạnh dường như có người ân cần khuyên bảo, nói với nàng một số lời như đúng như sai. Toàn cơ, ngươi phải nhớ kỹ. Nàng sợ hãi cả kinh, dưới thân đại thụ đã bắt đầu rung động, bất chua sơn cự đại lại bị thần đổ úc lũy hai người chậm rãi khép lại. Cái loại kịch liệt chấn động này đánh vào trong lồng ngực nàng, đau đớn tê tái Nàng có chút thở không được lấy tay đặt ở trước ngực bên trong trống rỗng, giống như cái gì cũng đều đã bị một dòi quất chúng kia rút ra. Một bàn tay ấn lên, không giống như của Vũ Tư Phượng, có vẻ thô giáp hơn, lòng bàn tay nóng hổi còn có cả mồ hôi. Nàng ngạc nhiên nhìn người bên cạnh chung mẫn ngôn. Hắn nắm thật chặt tay nàng, hai mắt như đại dương sâu thẳm nhất, nhìn chằm chằm nàng, nàng nhìn không thấu. Khó chịu sao, hắn nhẹ giọng hỏi, bỗng nhiên nhìn về phía bất chua sơn tại phương xa, lập tức sẽ trôi qua thôi. Nàng một chữ cũng nói không ra, chỉ cảm thấy từ ngọn tóc đến đầu ngón chân, đều là một loại rung động. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thật sự chưa bao giờ nghĩ tới, hắn có thể đối đãi với nàng như vậy. Yên lặng nhìn nàng, cái loại yên lặng này thậm chí còn mang theo một chút yêu thương. Lục sư huynh, nàng há miệng muốn hỏi, trong cổ họng lại phát không ra một thanh âm. Chung Mẫn ngôn cúi đầu nhìn nàng, nàng chưa bao giờ từng gặp qua loại thần tình này trên mặt hắn. Như là đau thương, tuyệt vọng, không đành lòng, khó xử, bình tĩnh. Rất nhiều rất nhiều loại cảm xúc huyện vào nhau trên mặt hắn giống như cách một tầng lồng lưu ly, đem những cảm xúc kia toàn bộ phong bế đằng sau vỏ bọc bình tĩnh lãnh đả. Toàn cơ, muội thanh âm của hắn rất rất thấp như là cơn gió nhẹ quá trưa ngày hè khẽ khàng lứt qua đình viện về sau chớ xúc động nữa. Để cho người khác chiếu cố nhiều một chút cũng không có gì không tốt. Có ý gì, hắn buông tay ra thấp giọng nói, liền như thế này. Lười đi xuống cũng không có gì không tốt. Ai cũng sẽ không thật sự trách muội Chấn động kịch liệt dần dần trở lại bình thường, toàn cơ đột nhiên ngồi dậy, hắn lại xoay người từ trên cây nhảy xuống, ánh mắt yên tĩnh, giống như vừa rồi hắn chưa nói qua cái gì cả. chương 34, phản bội nhất, lục sư huynh, nàng kêu một tiếng, đuổi theo, chợt nghe trên cây vũ tư phượng kêu lên, chờ một chút. Có người tới, nàng ngạc nhiên quay đầu chỉ thấy phương xa có mấy người ngự kiếm phi tốc xẹt qua bầu trời, nháy mắt đã đến đỉnh đầu. Nàng chỉ nhìn thấy một người trong đó trên lưng đeo bạch thiết hoàn, theo gió nhẹ nhàng bay bổng trong lòng không khỏi kinh hãi. chung mẫn ngôn lúc này ngự kiếm bay lên, rút ra bảo kiếm, dùng lực vung mạnh ra ngoài. Phía dưới vũ tư phượng cũng không chậm hơn, sớm đã phóng ra một nắm thiết đạn châu. Những người đó đã sớm nghe thấy sau đầu phong động, đều vung kiếm ngăn cản, chỉ nghe đinh đinh đang đang một trận vang lên, theo sát sau tiếng kêu rên của một người vang lên, chắc là đã bị đạn châu bắn trúng Trung mẫn môn thấy bội kiếm bị bọn họ đánh rớt lập tức xài bước dài chạy qua cấp lại, đợi đến khi đứng vững thì những người nọ sớm đã hạ xuống trước mắt. Một người trong đó sắc mặt giận giữ bụng lấy cánh tay, trong tay nắm một viên thiết đạn Châu hung tượng hỏi là ai phong ám khí đả thương người. Toàn cơ thấy rõ mặt mũi của bọn họ nhìn không được a một tiếng. Những người khác nhất thời cũng đã phát hiện mấy người kia thập phần quen mặt chính là đệ tử hiên viên phái 4 năm trước ở Thiếu Dương phái đến hỏi chuyện của Tiểu Ngân Hoa. Vũ Tư Phượng tiến lên một bước lãnh đạm nói ám khí là ta phóng, nhưng không đà thương người, đà thương là yêu. Người nọ vốn là giận tím mặt thế nhưng sau khi thấy rõ mấy người bọn hắn, đột nhiên phát ngốc theo sát sau ấy vậy mà lại lộ ra vẻ mặt lúng túng. Vũ Tư Phượng cười nói, ta là vừa mới biết, đường đường hiên viên phái, vậy mà lại ở cùng một chỗ với yêu ma đấy. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt rồi, những người kia quả nhiên càng thêm lúng túng, hiện lên một tia xấu hổ. Người bị đạn trâu bắn trúng ngừng lại một chút mới hắng giọng hỏi các ngươi làm sao có thể đến bất chu sơn. Nơi này không phải là nơi tùy tiện đến được. Vũ Tư Phượng cố ý ngạc nhiên nói ồ, không thể tùy tiện đến. Vậy các ngươi là làm thế nào vào được? Người nọ á khẩu không trả lời được bên cạnh một gã lạnh lùng nói, nói với bọn chúng nhiều như vậy làm gì dù sao bốn phái khác sớm hay muộn cũng sẽ bị chúng ta san bằng. Hôm nay trước giết vài tên làm tặng vật đi. Nói xong chỉ nghe tiếng kim khí vang lên, hai bên đều rút ra bảo kiếm, rằng co lẫn nhau. Toàn cơ tay chân vô lực tự biết không thể hỗ trợ, đành phải núp ở phía sau. Người nọ do dự một chút mới nói, không, không cần đi, bọn hắn đều là tiểu bối đệ từ trẻ tuổi mà thôi. Tuy rằng không biết bọn hắn dùng biện pháp gì đến được bất chu sơn. Trước mắt không phải thời điểm động thủ trước trở về gặp đường chủ là quan trọng hơn. Những người phía sau rất nghe lời y, lúc này oán hận thu hồi kiếm, xoay người muốn đi. Vũ Tư Phượng vội la lên, chậm đã. Trước nói cho ta biết hiên viên phái rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Người nọ lạnh nhạt nói cùng các ngươi không quan hệ. Hôm nay tạm thời tha mạng cho mấy tên tiểu bối các ngươi mau cút ra ngoài đi. Nếu không đừng trách chúng ta kiếm hạ vô tình. Nhược Ngọc đột nhiên cười khẽ nói, mới vài năm không gặp hiên viên phái nói chuyện dũng khí tăng lên không ít. Này có cường ma chống lưng, thật sự là không giống người thường. Những người kia lại lộ ra một tia xấu hổ, thực hiển nhiên bọn họ đối với chuyện bản thân mình hợp tác cùng đám yêu ma thực cũng không vừa lòng, nhưng nhất định bên trên có người bắt buộc bọn họ cho nên không thể tránh được. Vũ tư phượng trầm giọng nói, bên ngoài đều đang đồn đáy, hiên viên phái bị yêu ma trong vòng một đêm diệt môn, định hải thiết tác trôn ở trong phái cũng bị phá hủy. Lời này là thật, các người này, vì sao, giả dạng yêu quái. Người nọ do dự một chút, không nói gì, phía sau có kẻ nói hỏi nhiều như vậy làm gì. Tóm lại thiên hạ chính là cá lớn nuốt cá bé, các người bốn phái khác không biết mưu lợi cho bản thân mình, chỉ có được cái thanh danh đại phái tu Tiên Xuông. Phải biết chỉ có sức mạnh mới là quan trọng nhất, thanh danh có vang dội hơn nữa thì có ích lợi gì. Vũ Tư Phượng nói ta hiểu rồi, nghĩ đến hiên viên phái quả nhiên là cùng đám yêu ma kia liên thủ, đúng không? Đánh không lại bọn chúng, liền quỳ lại cầu xin cầu bọn chúng thu lưu các ngươi đến bất chua sơn. Làm chó săn của người ta cao hứng thì quẳng cho khúc xương, không cao hứng liền tùy tiện quẳng ra ngoài giết. Hắn lời này nói cực kỳ chói tai cay nhịp những người nọ làm sao nhịn được sớm đã tấn công tới. Hắn lúc này quay đầu kêu lên, mẫn ngôn, chung mẫn ngôn đứng ở bên cạnh lúc này liền phát lực vông kiếm chắc chắn có thể làm cho bọn họ xui xẻo kiếm khí của hắn là tương đối lợi hại. Ai ngờ hắn lại vẫn không nhúc nhích đứng nơi đó. Vũ Tư Phượng giật mình lớn. Những người đó sớm đã vông kiếm chém đành phải rút kiếm đấu cùng bọn họ. May mà những người này tuy giả dạng thành bộ dáng yêu ma, lại không lợi hại bao nhiêu, kiếm pháp bình bình không có gì lạ. Chỉ vài kiếm chiêu, liền bị hắn và nhược ngọc bước đến kiếm trong tay cũng cầm không nổi. Vũ Tư Phượng thấy bọn họ muốn chạy trốn, lập tức đuổi theo. Dơ tay bắt lấy một kẻ thanh kiếm đặt trên cổ y, lạnh lùng nói ai cũng không được trốn. xào huyệt của yêu ma ở nơi nào? Nói mau, những người nọ thấy đồng môn bị bắt đành phải dừng lại, nói hung ác như ngươi nếu chúng ta nói các ngươi đi vào trong đó gây chuyện chúng ta cũng là chết. Người không bằng dứt khoát một người một kiếm, cho bọn ta thống khoái đi. Vũ Tư Phượng quả thật không nghĩ tới bọn họ lại nói như vậy, nhất thời có chút ngần ra. Vẫn đứng ở bên cạnh chung Mẫn Môn bỗng nhiên mở miệng nói, bọn ta không đi gây chuyện. Kỳ thật ta vừa rồi nghe lời nói của các ngươi có chút ý tứ. Không sai, cá lớn nuốt cá bé, hiên viên phái thức thời mới là Tuấn Kiệt hợp tác cùng yêu ma. Ta chỉ hỏi các ngươi đám yêu ma này thật sự lợi hại như vậy sao? Mẫn Môn, vũ tư phượng không thể thường tượng nổi chừng mắt nhìn y, giống như không quen biết hắn. chung Mẫn Môn thần sắc chính là thản nhiên, cũng không để ý đến hắn. Người nọ nghe y nói như vậy, đúng là có chút ý tứ buông lòng, nhân tiện nói tất nhiên là lợi hại đừng nói hiên viên phái, toàn bộ thiểu dương các ngươi tập hợp sức mạnh đối kháng ngoại địch cũng chống không được bọn họ. Phạm nhân vốn chính là sinh linh yếu ớt nhất trong chúng sinh, đấu với trời đấu với đất đó bất quá chỉ là cuồng ngôn của đám người tu tiên mà thôi. Mọi người sớm đã nếm qua đau khổ của đám yêu ma kia thế nhưng lần này nghe thấy y nói như vậy, vẫn là nhịn không được trong lòng nguội lạnh. Trung mẫn môn lãnh đạm nói khó trách hiên viên phái thối lôi cầu xin đại trưởng phu có thể có có thể rũi cũng là tốt. Như vậy các ngươi mang bọn ta đi tổng bộ ta có mấy lời muốn hỏi đường chủ của các ngươi Người nọ hoài nghi nhìn hắn như là muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì đó. Nhưng hắn một chút biểu tình cũng không có, nhìn một hồi y đành phải chán nản nói dẫn địch xâm nhập nội bộ. Loại chuyện này ta không dám làm, các ngươi nếu cố chấp liền giết ta trước đi. Phó đường chủ vẫn luôn là ma đầu thích tra tấn người ta, bản thân mình rơi vào trong tay gã chỉ sợ là muốn chết cũng không được nay chết tại dưới kiếm của những người này vẫn còn là một thống khoái. Trung mẫn ngôn cười cười, nói cái gì gọi là dẫn địch. Ta là địch nhân sao? Ta nghe người nói có đạo lý, muốn gặp đường chủ của các ngươi có chỗ nào sai? Kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết tổng bộ của các ngươi ở gần đây, ta nay hỏi là cho ngươi mặt mũi mà thôi. Vũ tư phượng thầy y nói chuyện từ ngữ úp mở trong lòng thầm giật mình. Bỗng nghĩ lại nhất thời hiểu được y không muốn cứng rắn hôm nay là dụ dỗ những người này dẫn bọn hắn đi tổng bộ giảm bớt giết chóc loạn khởi ngược lại không tốt. Hắn cũng không nghĩ tới đầu óc trung mẫn môn có thể nghĩ ra loại mưu cái này trong lòng không khỏi vụng trộm khen ngợi trên mặt tức thì cười nói không sai nếu gặp đường chủ của các ngươi Hàn Huyên vui vẻ chúng ta liền gia nhập thì ngại gì. Nói không chừng sau này mọi người đều là đồng bạn, đường chủ há lại trừng phạt ngươi. Những người đó thấy bọn hắn trước kiêu sau kính thái độ dị thường khác xa trong lòng đều là nghi ngờ bất định. Nhưng đối phương lợi hại, bản thân mình thật sự đánh không lại chi bằng tương kế tự kế, dẫn bọn hắn đến tổng bộ nhường cho đám yêu ma kia đối phó. Nghĩ đến đây, bọn họ liền gật đầu cũng được dẫn bọn ngươi đi cũng có thể. Nhưng nói rõ trước phó đường chủ tính tình không tốt, các ngươi nói chuyện chú ý chút, chọc đến người phát hỏa, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện sống." Chung Mẫn ngôn cười nói cái này là tất nhiên, "Tư Phượng, ngươi buông vị đại ca này ra, làm phiền huynh ấy dẫn đường cho chúng ta." Vũ Tư Phượng lập tức thu kiếm vào vỏ ôm quyền nói, "Đã mạo phạm xin đừng trách." Người nọ sơ sơ cánh tay bị nắm đau, quay đầu hoài nghi nhìn hai người bọn hắn, thấp giọng nói, "Các ngươi vội vàng chịu chết lại là tội gì?" Trung Mẫn Môn lắc đầu nói, huynh đài lời này sai rồi. Chúng ta muốn gặp đường chủ, tự nhiên là có lý do tin tưởng lý do này không cần giải thích cho các ngươi nghe nữa đi. Người nọ không nói chuyện nữa, đi lên phía trước quay đầu vẫy vẫy tay, vậy thì mời đi theo ta. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, 35, phản bội nhịp. Mẫn Môn tuy rằng mới vừa nói cho dù bọn họ không dẫn đường, bản thân mình cũng biết. Nhưng hắn kỳ thật cũng không nghĩ đến lại có thể gần đến vậy, chẳng qua là từ chỗ rừng cây này đi ra ngoài, quẹo một khúc ngoặt liền đến nơi. Đó là một cái huyệt động cự đại chu vi ước chừng có nửa dặm thực khoa trương phô trên mặt đất há to miệng, bên trong tối như mực âm phong lượn lờ, nhìn không thấy đáy. Bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn thấy cái động này, thông thường mà nói chắc chắn sẽ không miệng ý tới gần. Người nọ ở phía trước làm tư thế mời, nói ngay ở phía dưới này. Trung mẫn ngôn lại càng không hoài nghi, ừ một tiếng liền dẫn đầu đi xuống. Toàn cơ thấy nơi này âm u quỷ dị, trong lòng không khỏi phát run, khẽ kêu một tiếng, lục sư huynh. Ai cũng không biết trong động kia có cái gì chờ bọn hắn. Có lẽ là những kẻ này lừa bọn hắn, bên trong ẩn nấu đám yêu quái ăn thịt người đang mai phục cũng có thể có một đám yêu ma chiếm cứ, đi vào liền sẽ khiến bọn hắn tứ phân ngũ liệt. Cũng bởi vì không biết cho nên mới hết sức đáng sợ. Vũ Tư Phượng lặng lẽ nắm chặt tay nàng, thấp giọng nói, sau khi đi xuống nhớ ghi nhớ rõ đường, nếu gặp phải biến cố cái gì cũng đừng quản, lập tức theo đường cũ chạy trốn, biết không? Toàn cơ trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm. Mọi người nếu không trốn được, nàng cũng thà rằng cùng bọn hắn chết chung một chỗ. Vũ Tư Phượng là quan tâm tất loạn, nhưng lại không nhìn ra nàng đang nói dối, lập tức an tâm nắm tay nàng, cùng mọi người tiến vào huyệt động kia. Trong huyệt động có một bậc thang rộng khoảng hai thước miễn cưỡng chỉ một người là có thể đi lọt. Càng đi xuống càng tối đen như mực dần dần một chút ánh sáng cũng không có. Vũ Tư Phượng kéo tay toàn cơ, một chiếc một sau đi ở phía sau cùng, chỉ nghe chung mẫn môn ở phía trước nói, không có đốt sao. Lập tức có người lên tiếng trả lời, lẽ ra là không cho phép đốt đốt nhưng chư vị là lần đầu tiên đến, phá lệ một lần cũng không sao. Tiếng nói vừa dứt phía trước quả nhiên sáng lên. Những kẻ đó mang theo bên mình nhựa thông bó đốt nhỏ, một người đốt một cây cầm ở trong tay. Trong động cao chót vót đến giờ phút này mới hơi hiện ra. Cái huyệt động này so với lúc trước nhìn thấy trên mặt đất muốn rộng lớn hơn gấp mấy lần. Không gian bên trong cực lớn, trên vách động từ trên xuống dưới xếp hàng bất quy tắc rất nhiều sơn động nhỏ, trước mỗi sơn động đều trải dài một bậc thang bằng đá rộng khoảng 2 thước trông hơi thô, nhưng lại không dưới trăm cái. Chi chít dày đặc tựa như mạng nhện. Vũ Tư Phượng chỉ nghĩ trong này chỉ có một con đường ai ngờ cảnh tượng bên trong cương nhiên khác biệt rất lớn. Lập tức vội và ngẩn đầu chỉ thấy cửa động kia đã xa đến nhìn không thấy con đường dưới chân mình đi này cũng không biết là ngã rẽ thứ mấy rồi. Lúc trước cách nghĩ muốn nhớ kỹ đường đi mắt thấy là không thể nào thực hiện được trong lòng liền trầm xuống. Trung Mẫn Ngôn cũng có chút bất ngờ về khí thế rộng lớn của nơi này, sửng sốt một chút mới khen, lợi hại. Mấy người hiên viên phái nghe hắn khen ngợi thật tâm, cũng có chút đắc ý cười nói, lợi hại còn ở bên dưới kia. Hiện tại hiểu được bọn họ cũng không phải đám quân ô hợp rồi chứ. Vũ Tư Phượng cúi đầu cười lạnh, nhưng tóm lại vẫn là cảm thấy hoảng sợ. Bọn hắn quả nhiên lúc trước là quá coi thường đám yêu ma kia. Chung Mẫn Ngôn lãnh đạm nói nay ta mới hiểu được vì sao hiên viên phái muốn đầu nhập vào bọn họ rồi. Khí phái, đâu vào đấy như vậy, có thể so với ngũ đại tu thiên môn phái đây mà. Những người kia cũng không biết hắn là có ý gì, đành phải cười mìa vài tiếng, tiếp tục đi xuống dưới. Đường nơi này phần nhiều là ngã rẽ, nhớ đường này, liền quên đường kia. Bọn họ vòng tới vòng lui, rất nhanh toàn cơ liền bị hoa mắt, đành phải nhéo nhéo tay vũ tư phượng, nhỏ giọng nói, muội muội không thể nhớ được đường, vũ tư phượng miến răng, không cần nhớ, trực tiếp ngực kiếm bay lên trên là được rồi. Những con đường này chính là được bố trí để mê hoặc mắt người, rước khoát không nhìn tới, chỉ cần ngực kiếm bay thẳng lên trên, rất nhanh là có thể đến cửa động. Chỉ là không biết đầu cuối của những con đường chẳng chịt trong sơn động này thực chất như thế nào, có lẽ là thông đến nơi khác, có lẽ trong mỗi cây động đều có rất nhiều yêu ma chờ đợi, tuy thời chờ hiệu lệnh, xuất phát tấn công môn phái, thua tiên. Nếu quả thật như thế, vậy chỉ bằng mấy người bọn hắn, trước đó Hồng Tâm tráng trí xông tới nói muốn cướp đoạt hồn phách linh lung, quả nhiên là kẻ ngốc nói mê. Khó trách liễu đại ca cùng đình nô lúc chia tay vẻ mặt đều ngưng trọng Vũ tư phượng chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy từ trên lưng xuống, vừa ngứa lại dít. Nơi này không thua gì long đàm hổ huyệt lần này tiến vào, sinh tử đã sớm không nằm trong tay mình. Trong lòng hắn có chút hối hận không nên sông bừa vào. Quay đầu nhìn nhìn toàn cơ trên mặt nàng thật không có thần sắc sợ hãi, chỉ kinh ngạc nhìn những sơn động kia phát ngốc. Cái loại chấn định đặc biệt kia của nàng làm hắn hơi chút yên lòng, dùng sức nắm chặt tay nàng. Ở trong này quẹo không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng những kẻ kia rốt cuộc đứng trước một cái sơn động, quay đầu nói, vào trong này thôi. Nhưng đốt không thể đốt nữa. Dứt lời lập tức tắt đốt đi, lắc mình vào sơn động. Toàn cơ chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay vũ tư phượng mồ hôi đầm đìa, không khỏi lặng lẽ nhích sát vào hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Hắn cả người đại chấn chính là tim đập mạnh và loạn nhịp thật thật lâu, thân thể cứng ngắc mới chậm rãi thả lòng. muội bao giờ cũng làm càn như thế. Hắn mìm cười, cổ họng lại là rát bỏng, rốt cuộc nói không ra lời. Chưa nói xong, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, cuối cùng đã ra khỏi cái sơn động kia, đối diện với một mảnh thông thoáng rộng mở, là một mảnh nương rẫy nhỏ. Đi lên phía trên nương rẫy là một tòa núi nham thạch bên trong khe đá chính giữa núi được khảm một tòa lầu các mái hiên nhọn hoát cong cong, phòng ốc đỏ thắm, thập phần tinh xảo lung linh. Nhìn qua nơi này có nửa điểm hương vị xào huyệt yêu ma, nhưng lại rõ ràng là biệt viện của đế vương quý trụ nhàn Những kẻ hiên viên phái kia thấy bọn hắn nhìn đến nhập thần, liền dương dương đắc ý giới thiệu nơi này từng là tiểu viện nghỉ ngơi của thần độ Úc Lũy, nay thành đại đường của đường chủ bọn ta. Nghe qua cảm giác chính là thần độ Úc Lũy cũng không dám thương tranh cùng yêu ma đường chủ kia thật không biết cái vị gọi là đường chủ kia là nhân vật như thế nào. Trên núi nham thạch mở ra một bậc thang rộng hơn một trưởng, thẳng thông đến đại môn của lầu các cách mỗi 10 tầng liền có 4 gã cầm đao thủ về. Khí thế trang trọng nghiêm túc kia tuyệt không thua thiểu dương Bốn người theo bọn họ lên bậc thang, đi thẳng đến trước đại môn. Toàn Cơ bỗng nhiên hơi động một chút, nghi ngờ nhìn nhìn hai bên kiến trúc này, tự hồ có cái gì đó không đúng, xung quanh giống như bị thứ gì đó bao bọc ra thì dễ, nhưng vào thì không. Những kẻ hiên viên phái kia thông báo một tiếng, chỉ chốc lát từ bên trong đi ra một người, mặc Hắc Y, trên lưng đeo bạch thiết hoàn. Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng vừa nhìn trong lòng đại chấn. Kẻ này chính là thủ lĩnh yêu ma đêm đó ở núi Cao Thị mang theo tất phương điều đuổi giết bọn hắn. Kẻ nọ hiển nhiên cũng nhận ra hai người bọn hắn, bờ môi thoáng hiện một nụ cười lạnh ném tới mấy chiếc nhẫn, nói phó đường chủ ở bên trong chờ các vị kính xin các vị đeo nhẫn theo ta vào trong. Toàn cơ thấy chiếc nhẫn kia đen nhánh nặng chĩu, như là huyền thiết đúc thành trên mặt điêu khắc văn tự chi chít ước trừng rộng một tấc, không khỏi dùng tay gầy gầy vài cách chỉ thấy hai mặt chính đều được khắc chữ, chỉ không biết rốt cuộc là dùng để làm gì. Xung quanh bồn đường có kết giới thủ hộ phòng ngừa kẻ thù bên ngoài quấy nhiễu. Chiếc nhẫn này là tín vật đeo lên có thể tự đo ra vào. Kẻ nỏ lúc nói đến kẻ thù bên ngoài quấy nhiễu, ánh mắt không tự chủ được xẹt qua hai người bọn toàn cơ, đáng tiếc hai người bọn nàng phản ứng bình thường, căn bản không có biểu tình trột dạ gì. Sự tình phát triển đến bước này, rút lui đã là không có khả năng, chỉ có tiến tới, nhìn xem hang ổ yêu ma làm người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật kia đến tột cùng là bộ dáng gì. Vũ tư Phượng nắm thật chặt tay toàn cơ. Đúng như một câu nói mới vừa rồi nàng dán vào lỗ tai thấp giọng nói kia cùng sinh cùng từ. Có đối phương bồi ở bên cạnh hứa hạ lời thầy như vậy, cho dù chết cũng không có phải sợ rồi. Không sai, nếu ngay cả chết còn không sợ, vậy trên đời có chỗ nào không dám đi đây? chương 36, Phản Bội Tam, kỳ ngộ thật sự là chuyện kỳ diệu thường vào thời điểm kỳ quái để cho người ta gặp được người kỳ quái. Sau đó chờ thời qua đi đã rất lâu rồi. Lại ngoảnh đầu nhìn lại, mới giật mình nhận ra hết thảy những kỳ ngộ tựa hồ đều là đã được một bàn tay vô hình an bài từ rất sớm. Hết thảy mọi việc đều trùng hợp đến thỏa đáng, không thừa ra một phần, không ít đi một phần. Trong lúc băng qua hành lang gấp khúc thật dài trong chính sành, mọi người đều vẫn đang đoán kẻ gọi là phó đường chủ và đường chủ đến tổt cùng là ai có phải là người quen hay không. Tuy nhiên rốt cuộc trong nháy mắt khi nhìn thấy gã bỗng nhiên bừng tỉnh. Kẻ nọ ngồi trên ghế đặt tại chính giữa thiên sành, trong sảnh là hai hàng đốc cự đại, ánh lửa nhảy nhót, bóng mờ đong đưa hát lên mặt gã. Vẻ mặt gã chuyên chú đến nỗi mang theo một chút ngây thơ, cúi đầu cắt móng tay. Tay gã thon dài mà lại tái nhợt, mỗi một móng tay đều gọn gàng sạch sẽ đều đặn, nhưng gã vẫn là không hài lòng, cầm trong tay con dao nhỏ, từng chút từng chút rất cẩn thận mà gọt rũa. Mái tóc của gã cũng được buộc vô cùng tinh tế tỉ mỉ, buộc lại ở phía sau, lộ ra cái trán căng tràn, không có một chút tóc mai rối loạn. So sánh với một đám người lôi thôi lấy thách xung quanh quả thật là sạch sẽ mà lại nhẹ nhàng. Trên người gã mặc một chiếc áo bào màu đen, vạt áo nơi cổ được theo trà hoa đại đoá, nếu không phải tại cảnh vật như thế này, bầu không khí như thế này, gã nhìn qua quả thật như thế vũ Kiều biên mưa nhỏ bên cầu con của một gia đình giàu có nhàn nhã ngồi trong một gian phòng trang nhã tại tiêu quán. Ô đồng, kẻ cơ hồ bị bọn hắn quên mất này, thực đột ngột cũng vạn phần tự nhiên xuất hiện. Người dẫn bọn hắn vào thấp giọng nói, hữu phó đường chủ, người đã tới. Ú đồng nhẹ nhàng ư một tiếng, tùy ý nói, mời ngồi, dâng trà. Đều là cố nhân rồi, cứ tiếp đãi bình thường. Lập tức có người mời bọn hắn ngồi xuống, không quá một hồi, liền bưng lên một bình trà ngon, mùi hương thơm mát tỏa ra bốn phía cùng đại sảnh âm trầm này thật sự là hoàn toàn không ăn khớp. Không ai nói chuyện rất kỳ quái, lại không có ai mở miệng trước bầu không khí trong đại sảnh trầm mặc đến làm cho người ta lúng túng. Ủ đồng giống như một chút cũng không phát hiện ra, vẫn ngồi ở chỗ kia chăm sóc móng tay của mình, đầu cũng không ngẩng lên. Toàn cơ bừng tách trả lên, nhìn lá trà mảnh dài quay cuồng ở bên trong, nhất thời nhịn không được mở miệng đánh vỡ không khí tĩnh lặng quỷ dị này. Sao lại là ngươi? Câu hỏi này của nàng lại càng thêm đột ngột. Ủ đồng chậm rãi buông con dao nhỏ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn, mâu quang lué lên. Toàn cơ nhất thời cảm thấy giống như bị một con độc xà nhìn trong chọc lông tơ trên sống lưng từng cọng từng cọng dựng thẳng lên theo trực giác cảm thấy rất nguy hiểm. Hơn 4 năm không gặp, loại bén nhọn mỉa mai lộ ra ngoài trước kia của gã tự hồ đều bị bề ngoài bình tĩnh khôn khéo nuốt lấy. Cặp mắt kia như tuyết như băng tuy nhiên bên dưới băng tuyết lại có liệt diễm đang thiêu đốt khiến người ta run sợ. Là ta, gã chậm gì gì phủi phủi áo choàng đem mảnh vụn của móng tay phủi rớt một mặt mỉm cười. Lại nói tiếp ta còn phải cảm tạ ân huệ của thiếu dương phái đối với ta. Suất 500 lượng vàng truy nã ta, nếu như không có chiếu cố của các ngươi ô đồng hôm nay không có địa vị đến mức này. Thật sự là đa tạ rồi. Gã vừa mở miệng cái loại cay nhiệt âm ngoan kia cũng không giấu được nữa, một tiếng đa tạ như là đao nhọn đâm tới. Toàn cơ đặt tách trà xuống, lạnh lùng nhìn y, nói thẳng ta biết rồi, là người bắt linh lung đi, lại rút hai hồn só phách của nàng. Người vẫn ghi hận trong lòng người khác nghĩ đến trả thù chúng ta, lại không dám chính diện đối địch với toàn bộ thiểu Dương, vì thế nghĩ ra biện pháp hạ lưu như thế này. Khiến người ta khinh thường. Lời nói này thập phần không khách khí. Tả Hữu thủ vệ lập tức tay vịn bảo kiếm, chỉ đợi Ô Đồng ra lệnh một tiếng, liền đem tiểu nha đầu nói năng lỗ mãng này loạn kiếm chém chết. Ô Đồng lại không tức giận, chỉ lãnh đạm nói trừ tiểu thư nói quá lời rồi, chút việc nhỏ kia ta còn chưa đến mức vẫn canh cánh trong lòng. Về phần không dám đối địch cùng tiểu Dương, Gã cười hắc hắc điềm nhiên nói, lời không thể nói quá ngạo mạn trừ tiểu thư có hiểu không? Toàn cơ mở miệng định phản bác lại bị vũ tư phượng kéo ngón tay, cứng rắn cắn chặt đầu lưỡi. Người là người sao? Vũ tư phượng trầm giọng nói, nếu là người, sao lại có thể hợp tác với yêu ma? Người không nghĩ tới hậu quả của việc phóng suốt yêu ma kia ra sao? Ồ đồng từ trong lỗ mũi hư một tiếng, sau một lúc lâu, mới chậm gì gì nói thiên hạ ngũ đại phái thanh danh khi phái bực nào, liên hợp lại đối phó một đệ tử bình thường như ta, muốn giết cho thống khoái. Cái loại tư vị bị người ta bức đến tuyệt lộ, hẳn ngươi chưa nếm qua. Phàm nhân muốn giết ta yêu quái lại cứu ta. Hiện tại lại nói cái gì mà phàm nhân yêu quái, không cảm thấy buồn cười sao. Vũ tư phượng có chút không biết nói gì. Ngày đó ngũ đại phái đều sôi nổi rán lệnh truy nã. Vì chóc nã một mình gã quả thật chuyện bé xé ra to. Cùng chủ cũng đã nói, nếu giết được kẻ này thì thôi, nếu không giết được nhất định sẽ thành hậu hoạn. Quả thật là người đã nói đúng rồi, gã quả thật thành hậu hoạn lại là cái loại trí mạng nữa. Chàng diện lại nhất thời lúng túng trở lại, nhực ngọc bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay cười nói, đại danh của ô đồng tiên sinh tại hạ sớm đã như sấm bên tai. Nhân phẩm này của tiên sinh hẳn là người sáng mắt không làm chuyện mờ ám rồi. Tài hạ vẫn cả gan xin hỏi một câu, bát linh lung cùng trần mẫn giác tới bất chua sơn, là có mục đích. Một câu của y liền đã hỏi tới trọng điểm, ô đồng nhướng mày, nghĩ nghĩ, mới nói, không có gì, chẳng qua muốn nhìn một chút cách vài năm không gặp tiểu cô nương kia biến thành bộ dáng gì rồi. Không thể thường được lại đã trở thành mỹ nhân, nhất thời không nỡ thả đi. Gã ha ha cười khẽ, chung mẫn môn sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, cắn răng không lên tiếng. Nhược Ngọc Hòa Nhã nói, này ô đồng tiên sinh đã chấp trường địa vị cao tự nhiên sẽ không để mắt đến ân oán ngày xưa càng sẽ không đáp trả loại chuyện của đệ tử tiểu bối như bọn ta. Huynh nếu nguyện ý để bọn ta vào, vậy đại biểu chuyện tình có đường thương lượng. Mọi người không bằng cứ việc nói ra, đơn giản rõ ràng. Y lời này nói đến tương đối trau chuốt ô đồng có chút tán thường nhìn y cười nói, không thể tưởng được ly trạch cung quả nhiên là nơi xuất nhân tài. Tiên sinh quá khen rồi. Ú đồng có chút lười biếng chống đầu, nhìn lướt qua mấy người bọn hắn, lãnh đạm nói một mạng đổi một mạng đi. Các người chọn hai người ra giao cho ta, ta liền đem hồn phách linh lung cùng trần mẫn giác đổi đến. Như thế nào, rất công bằng, toàn cơ kềm nén không được cao giọng nói, không được. Rõ ràng là ngươi trước cướp bọn họ đi loại trao đổi này, vốn là không công bằng. Ú đồng có chút huệ oài dai dai lông mày, thở dài, vậy là không thành giao rồi. Ngươi đừng quá. Toàn cơ nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy cổ tay gã chậm rãi vung lên. Chỉ nghe thốc một tiếng, con dao nhỏ rũa móng tay lúc trước vẫn được gã cầm trong tay ngắm nhía bắn nhanh về phía mặt mình. Nàng không thể tưởng được con dao nhỏ bay nhanh đến như vậy, trong nháy mắt đã đến trước mắt. Muốn né tránh, một là không kịp, hai là bị thương để không được chân khí cư nhiên chơ mắt đứng ở nơi đó không thể động đẩy. Vẫn ngồi ở bên cạnh không nói một lời chung mẫn môn đột nhiên vươn người đứng dậy. Động tác nhanh như thia chớp khoát tay, tay áo hơi hơi khẽ vung. Đem phi đao kia cuốn vào trong tay áo, trở tay ném đi, nhưng lại đâm về phía trước mặt ô đồng. Lớn mật, thủ vệ xung quanh giống lên, vây chung mẫn ngôn ở bên trong, loạn đao chém xuống. Thần sắc hắn bất động, vững vàng ở giữa xoay tít, chỉ nghe tiếng len canh không rứt. Cước bộ hắn ổn định lại, những thanh đao xung quanh kia đều ảo ảo nứt ngang, rơi xuống đất. Hai ngón tay trái phải của hắn kẹp một đoạn đao chậm rãi vứt xuống đất ngẩn đầu lẳng lặng nhìn. Ổ Đồng lộ ra một tia thần sắc kinh hỉ, sờ cầm tay kia vuốt vuốt con dao nhỏ bị Chung Mẫn ngôn ném trở về, một mặt khen, "Hay thiên vạn chỉ công của thiếu dương phái. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ." Chung Mẫn ngôn khô cần nói, "Phó đường chủ khen nhầm rồi." Ổ Đồng vuốt ve bàn tay, thở dài, "Đáng tiếc đáng tiếc, nhân tài đều là của người khác." Chữ lỗi lão thất phu kia không biết nhìn người, ngược lại đệ tử thủ hạ ai nấy đều tài giỏi. Đáng tiếc, mọi người nghe gã mắng chữ lỗi là lão thất phu, đều không biết nói gì. Toàn cơ tự biết võ mồm đấu không lại, chỉ có thể thức giận đến sắc mặt trắng bạch quay đầu đi chỗ khác làm như không nghe thấy. Trung mẫn môn thấp giọng nói, không dám tại hạ sớm đã bị trục xuất khỏi sư môn, không coi là đệ tử thiểu dương. Ồ, sao có thể trục xuất khỏi sư môn? Ồ đồng tựa hồ đã hứng thú. Trung mẫn ngôn cắn cắn môi, lãnh đạm nói ta ở phù ngọc đào cứu một người, là tội phạm quan trọng của bọn họ. Sư phụ vì thế nổi trận lôi đình, hắn nói dối, toàn cơ cùng vũ tư phượng cũng là chấn động thất kinh. Ồ đồng cười khởi nói, ta đã nói mà, cái gì tu tiên môn phái, đều là sau lưng không biết làm ra bao nhiêu chuyện dơ bẩn. Người cứu tốt, bị trục xuất khỏi sư môn phải cao hứng mới đúng. Trung mẫn ngôn nghiêm mặt nói, một ngày là thầy, cả đời là cha. Kính xin đường chủ chớ vũ nhục tôn sư, ổ đồng mỉm cười, ngươi quả thật là người trọng tình nghĩa. Không thể, không thể, gã vỗ vỗ tay, như vậy đi, ta vốn là bảo các ngươi một mạng đổi một mạng, hiện giờ ngược lại có chút luyến tiếp rồi. Ngươi tự dưng bị trục xuất khỏi sư môn, chắc hẳn trong lòng cũng là tức giận bất bình, bản thân lại là không có nơi nào để đi, không bằng tới chỗ của ta. Quản nó cái gì tu tiên môn quy toàn bộ cứ coi như cứ chó. Những kẻ đó phụ ngươi, nam từ hán đại trượng phu, khả sát bất khả nhục, hà tất lưu luyến nữa. chung mẫn môn mâu quang khẽ độc, một lát mới thấp giọng nói, phó đường chủ yêu ái rồi, mẫn môn thẹn không dám nhận. Nhưng trên đời không lý nào lại có hai thầy, huống chi trải qua chuyện này, lòng ta đã lạnh, chỉ có thẹn với thịnh tình của phó đường chủ rồi. Ồ đồng lắc lắc đầu, bỗng nhiên vỗ tay, phân phó thủ hạ đi ra sau, mời người ở phòng giam chữ dậu đến đây. thuận tiện, cũng lấy thứ kia luôn. Mọi người không biết gã phân phó thủ hạ muốn lấy cái gì, đều nhìn gã. Toàn cơ nhìn chung mẫn ngôn môi hơi động một chút, nhẹ nhàng gọi một tiếng, lục sư huynh. Hắn cũng không quay đầu cách một lúc lâu sau, chỉ nói nhỏ, đừng gọi ta lục sư huynh. Ta đã không còn là sư huynh của ngươi nữa rồi. Trong nội tâm nàng liền đau thương, ngập ngừng nói, phụ thân trục xuất huynh chỉ là nói bừa. muội muội cũng vậy. Trung mẫn ngôn vẫn không quay đầu lại, thanh âm bình thản, ngươi là nữ nhi của ông ta trục xuất thế nào cũng không tới phiên ngươi. Ngươi không cần an ủi, sự thật như thế nào ta sớm đã tiếp nhận. Toàn cơ vội la lên huynh, huynh mới vừa nói rõ ràng là, trùng mẫn ngôn không đợi nàng nói xong, nhanh chóng cắt ngang, giọng nói rất ư lạnh lùng, nam từ hán đại Trượng phu, nếu đã bị trục xuất tuyệt sẽ không làm ra chuyện khóc lóc cầu xin. Ngươi đừng nói nữa, nhưng huynh cũng không thể gia nhập cái chỗ này. Huynh đã quên, Linh Lung cùng nhị sư huynh đều là bị gã bắt đi sao. Toàn cơ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mỗi lần nói với hắn một câu, đều cảm thấy cách hắn càng ngày càng xa. Trước mắt người hiên ngang đứng thẳng, đưa lưng về phía nàng, hiển nhiên là người xa lạ. Tuyệt không phải cái người chung mẫn môn dễ dàng nóng nảy, lại hết sức thiện lương mà nàng quen biết kia. Trung mẫn ngôn trầm mặc thật lâu sau, bỗng nhiên quay đầu ánh mắt lạnh lùng, sáng quắc nhìn nàng, thấp giọng nói, bọn họ tài nghệ không bằng người, cũng không có biện pháp. Toàn cơ không biết nói gì, chỉ cảm thấy cả đầu giống như đều bị hắn vô duyên vô cớ đảo loạn rồi, nghĩ không ra. Một bên vũ tư phượng kéo tay áo nàng, ý bảo nàng đừng nói nữa. Qua một hồi, quả nhiên đám thủ hạ kia đầy một người bị trói gô đi ra. Người nọ toàn thân đều là máu đen, nhưng ngược lại rất có tinh thần, đi vẫn còn rất nhanh. Ngẳng đầu ưỡn ngực trong miệng bị nhét rẻ, nói không ra lời chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô. Hai mắt giống như phun ra lửa, hông tợn nhìn chằm chằm ô đồng tựa hồ là muốn dùng ánh mắt ăn tươi gã. Nhị sư huynh, toàn cơ la lên tiến lên một bước muốn nâng, lập tức bị thủ vệ xung quanh rút đao ngăn lại. Người nọ quả nhiên là trần mẫn giác quay đầu nhìn thấy đám người toàn cơ, nhất thời toát ra vẻ mặt vui mừng không thu lại được nhưng chỉ trong một chớp mắt lại biến thành lo lắng. Ô đồng vung tay một chút để hắn nói chuyện, lập tức có người rút ra miếng rẻ trong miệng trần mẫn giác y sặc vài ngục liều mạng ho khan, một mặt hàm hồ không rõ chửi ẩm lên, mẹ nó đại tổ tông 18 đời nhà ngươi. Có gan giết lão tử đi, lão tử mới không sợ đám cửu liêu các ngươi. Ô đồng mỉm cười, đối với ô môn ế ngữ của y cũng không thèm để ý, chỉ nói, mẫn ngôn ngươi không cần giấu giếm ta, ngươi lần này tới, vẫn là vì cứu sư huynh cùng sư muội của ngươi đi. Như thế nào chỉ cần ngươi lưu lại giúp ta tên này cùng hồn phách của sư mụi ngươi ta liền nhất định thả về. chung mẫn môn cũng không phủ nhận hỏi hồn phách của Linh Lung thì sao? Ồ đồng cười càng tươi, ngón tay đảo qua dưới cầm ôn nhu nói ta ấy vậy mà quên mất các ngươi là một cặp tiểu tình nhân nha. Ngươi vì tình nhân của mình thật sự là cái gì cũng đều nguyện ý làm ta thưởng thức nhất chính là loại nam tử đa tình như ngươi. Thủ hạ đưa lên một cái lọ thủy tinh nhỏ màu tím, bên trong có vài ngọn lửa thương lan vừa lang vừa lục nhẹ nhàng nhảy nhót, tựa như đom đóm, vui vẻ linh động. Gã cầm cái lọ nọ ở trong tay, nói nhỏ, hai hồn só phách của linh lung ở trong này. Mọi người vừa nghe liền kềm nén không được xúc động trên mặt chung mẫn ngôn thần tình đại chấn kìm lòng không đậu tiến lên một bước vươn tay như là muốn cầm lấy. Ồ đồng lấy tay che lại, nói chậm đã. Ta tại đây cấp thành ý, ngươi cũng phải cấp cho ta một chút thành ý đi. Trung mẫn ngôn nhìn chằm chằm cái lọ nhỏ kia, giống như tất cả thần hồn đều cùng linh lung bồng bành dao động ở bên trong. Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên cười xuống bảo kiếm bên hông, phất vạt áo y sang một cái, lưu loát nửa quỳ xuống, trầm giọng nói, phó đường chủ tại thượng. Thuộc hạ Trung mẫn ngôn nguyện ý kiệt lực vì phó đường chủ làm việc. Từ nay về sau tuyệt không hài lòng, nếu vi phạm lời thề hôm nay, khiến cho ta thất khiếu chảy máu, không chết tử tế đi. Lời này vừa nói ra, ô đồng cười ha hả sơ tay ném lọ thủy tinh tới. Toàn cơ vội vàng tiến lên đoạt lấy, như nhặt được chân bảo nâng niu trong lòng bàn tay. Hai tay run dậy, giống như đang nâng hết thảy sinh mệnh, rất sợ sẽ đánh rớt. Nàng ngơ ngẩn nhìn hai hồn só phách hiếu ớt trong chiếc lọ kia trong mắt một trận nóng bỏng, nhịn không được rơi lệ. Chờ một chút. Đột nhiên có người mở miệng, mọi người quay đầu chỉ thấy Nhược Ngọc trong đám người đi tới, đi đến bên cạnh Trung Mẫn Ngôn cùng nửa quỳ theo hắn, cất cao giọng nói, tại hạ ly chạy cung Nhược Ngọc Trung Mẫn Ngôn giống như huynh đệ với ta chúng ta đã thề có phúc cùng hưởng. Hôm nay hắn nếu quy thuận phó đường chủ ta tự nhiên không thể làm trái lời thề ngày đó. Thỉnh phó đường chủ thu dụng. Lúc này ngay cả Vũ Tư Phượng cũng chấn động đến chân đứng không vững, sắc mặt trắng bạch không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn hai người quỳ gối trong đại sảnh, giống như bọn họ đột nhiên biến thành một người khác, chính mình hoàn toàn không quen biết, cho tới bây giờ cũng chưa từng quen biết. Chương 37, phản bội thứ. Ổ Đồng bình tĩnh nhìn Nhược Ngọc trong mắt tinh quang chợt lóe, cười lạnh nói: "Các ngươi thế nhưng lại là kẻ ngốc." Tiếng nói vừa dứt chung trà cầm trong tay choang một tiếng nện xuống đất nhất thời chia năm xẻ bảy. Mọi người đều là ngẩn ra, ngay sau đó, đám thủ vệ đồng loạt sông lên, bao vây bốn người bọn hắn ở giữa, ba tầng trong ba tầng ngoài vô số mũi đao nhọn nhắm ngay vào bọn hắn, hàn quang lập lòe. Đừng nói một chung mẫn ngôn biết thiên vạn chỉ công, ngay cả có thêm ba người nữa, cũng bị đâm thành lỗ như thường. Nhược ngọc ánh mắt khẽ biến âm thầm suy nghĩ mới vừa rồi mình đã nói lời không nên nói hay không. Chung mẫn ngôn tái nhật nghiêm mặt trầm giọng nói, phó đường chủ là có ý gì? Ồ đồng lạnh nhạt nói, ngược lại phải hỏi một chút chính ngươi là có ý gì. Ta ngày hôm trước có nghe một tin tức thú vị, tu tiên đại phái cũng bắt đầu sa đọa đến cần phải phái trinh thám lẻn vào nơi này của bọn ta điều tra cơ mật. Kẻ đó giả thành bộ dạng bị trục xuất khỏi sư môn, trà trộn vào. Tin tức này các ngươi có nghe qua chưa? Trùng mẫn môn mâu quang lué lên, bất động thanh sắc, sau một lúc lâu, mới nói, nói như vậy, phó đường chủ mới vừa rồi một phen chiêu an, là đùa dỡn ta. Ồ đồng nhất thời không nói gì tinh tế xem xét hắn từ trên xuống dưới, nhìn hắn quật cường nhét nhẹ môi bởi vì khẩn trương mà hầu kết run nhẹ nhẹ cùng cặp mắt thâm thúy không thấy được ánh sáng phản chiếu. Người thiếu niên như thế, trời sinh nên đắm chìm dưới ánh mặt trời, không tâm kế cười đùa vui vẻ cùng cô nương yêu mến nắm tay đến già. Rất nhiều sự tình tuyệt không thích hợp với hắn, hoàn toàn không thích hợp để hắn làm. Gã nhìn sau một lúc lâu, lộ ra một nụ cười cổ quái, nói nhỏ ta cũng không phải không tin ngươi. Mẫn ngôn ta chỉ là không thích người khác xem ta như kẻ ngốc. Gã lộ ra thần thái có chút lười biếng, ngón tay bỗng nhiên bắn ra, đau trong tay đám thủ vệ không lưu tình chút nào đâm tới tất muốn giết mấy người bọn hắn chết ngay tại chỗ. Vũ tư phượng một phen ôm toàn cơ vào trong lòng, dùng lưng bảo vệ nàng. Trung mẫn ngôn cùng nhược ngọc hai người thấy thật sự cần động thủ, liền không khách khí nữa, rút ra bảo kiếm nhất nhất chống đỡ. Hai người này đều là đệ tử danh môn chính phái, nội tức thuần hậu khi xoay kiếm, kiếm khí tràn đầy, vù vù rung động, chỉ xoay một vòng, liền lập tức bức khai thủ vệ xung quanh vài bước. Đám thủ vệ kia cũng không phải yêu ma, phần lớn là đệ tử hiên viên phái đầu nhập vào. Phần lớn là tiểu bố trẻ tuổi, công phu chỉ tính thường thường, chẳng qua ỷ vào nhiều người, trước chiếm thượng phong ai ngờ đối phương một khi bắt đầu liều mạng, một điểm thượng phong rất nhanh cũng không còn vòng vây nhanh chóng bị phá mở, Vũ Tư Phượng lập tức một phen đầy toàn cơ ra, phân phó trông chừng nhị sư huynh muội. Nói xong, lập tức rút kiếm thương trở. toàn cơ tự biết bị thương, không có biện pháp giúp đỡ, lúc này chạy về phía Trần Mẫn Giác bị trói gô cười bỏ dây thừng trên người y. May là trên người y tuy rằng máu đen loang lổ, nhưng vết thương phần lớn đã kết vảy, không có gì trở ngại, tinh thần cũng hoàn hảo. Dây thừng sau khi cười bỏ hoạt động một chút cánh tay cùng chân e ầm tê dại, oán hận nói, mẹ nó Cự nhiên khiến lão từ chịu thiệt lớn như vậy, bà mẹ nó, vì lúc nhỏ đã vào Nam Gia Bắc học được một bụng nói năng ngọt sớt âu ngôn ưới ngữ chỉ là sau lại bái nhập môn hạ trừ lỗi, sư phụ nghiêm uy, không thể không đem những đào khí khác biệt trong bụng kia thu lại. Lúc này nghẹn hòa, liền cũng nhịn không được nữa, bất chấp toàn cơ ở bên cạnh liên tiếp lời lẽ thô tục mắt cũng không nháy liền mắng ra. Y thấy ba người bọn Chung Mẫn muôn cùng đám thủ vệ kia đấu đến ưu việt, nhịn không được ngứa tay, nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, chà hai cái, vuốt tay áo muốn tiến lên tương trợ. Toàn cơ hấp tấp ngăn y lại, vội la lên, "Nhị sư huynh, huynh còn bị thương đó. Đừng tới giúp thêm phiền nữa." Trần Mẫn rác giờ khóc giờ cười quay đầu, "Này, tiểu sư muội, đừng nói lời tổn thương người như vậy chứ." Nàng nghiêm trang nói, "Không phải tổn thương người, là sự thật." Huynh cái dạng này tiến vào vốn chính là giúp thêm phiền. Vẫn là băng bó vết thương mới là thỏa đáng. Dựa vào, ta ghét muội nói chuyện trực tiếp như vậy. Trần Mẫn Giác nói thầm hai tiếng quả thật cũng hiểu được lực bất tòng tâm, đành phải ngoan ngoãn ngồi sổm xuống đất để toàn cơ bôi thuốc cho mình. Bỗng nhiên liếc mắt một cái thoáng nhìn ô đồng ngồi ở thượng vị cười dài nhìn xuống dưới. Ý đối với kẻ này là hận thấu xương, đã sớm biết gã không phải thứ gì tốt lần này cư nhiên thực bị gã cưỡi lên đầu. Y nhất thời kềm nén không được thấy ô đồng cười mỉm hoàn toàn không có phòng bị trong đầu nóng lên, sơ tay liền đoạt lấy băng ngọc sát ngang hông toàn cơ, một bước dài tiến lên, muốn đem gã đóng đinh trên ghế. Toàn cơ vội vàng muốn ngăn cản ai ngờ vẫn là đã muộn một bước. Ô đồng khóe mắt cũng không liếc một cái, đợi y đâm kiếm đến trước mắt bỗng nhiên vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lại, dùng một loại thư thái nhàn nhã như hút thuốc phiệt vững vàng kẹp băng ngọc vào giữa hai ngón tay. Trần mẫn giác biến sắc lúc này rút kiếm, ai ngờ hai ngón tay kia ấy vậy mà so với thép đúc còn muốn cứng hơn, dùng lực ngay cả một chút cũng rút không được. Y trong lòng biết không ổn, lập tức bỏ băng ngọc ngoảnh mặt bỏ chạy. Ai ngờ bị ô đồng rũi thẳng cánh tay, hung hăng chộp lên đầu y, đè xuống, vô luận y dễ dụa phản kháng như thế nào cũng đều tránh không thoát. Mẹ nó con bà nó, có gan giết lão tử đi, lão tử thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Nửa bên mặt của Trần Mẫn Giác bị gã một bàn tay nắm lấy, như con vật bị người ta dùng túi trùm lên đầu chỉ có thể thứ chi vung loạn dùng hết toàn lực cũng không có biện pháp. Y chỉ cảm thấy cơ hồ muốn hít thở không thông, bản năng chính là chửi ầm lên. Bội kiếm của toàn cơ bị Y cướp đi, đã rơi vào tay ô đồng, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ba người bên cạnh cùng đám thủ vệ đối chiêu sớm đã đại hoạch toàn thắng, quay đầu thấy Trần Mẫn Giác bị ô đồng bắt được, vũ thư phượng lập tức tiến lên tương trợ Ô đồng lạnh lùng cười, dùng lực phớt trần mẫn giác ra ngoài, nói tiếp tốt nha. Một người lớn như vậy, lại bị gã tuy tuy tiện tiện ném đi thật xa, xông thẳng ra ngoài. chung mẫn ngôn chỉ sợ y đụng vào trên tường bị thương, đành phải đưa tay nỗ lực đón lấy. Trên cánh tay đột nhiên trầm xuống, suýt nữa thuật tay, hắn gắt gao nắm chặt đai lưng trần mẫn giác lui vài bước cuối cùng dùng sức đụng vào tường, mới tính ổn định thân hình. Trong lòng nhịn không được kinh hãi, vài năm không gặp bản lĩnh ô đồng cư nhiên lớn đến tình trạng như thế. Hay là gã từ chỗ yêu ma học được bản lĩnh đặc biệt gì? Trần mẫn giác bị ném chật vật như vậy, ngược lại rốt cuộc không mắng ra câu nào nữa. Không phải y không muốn mắng, mà là bị dọa đến mắng không được. Ô đồng thấy chung mẫn ngôn sắc mặt tái nhật vẻ mặt vẫn còn chấn định, nhìn nhìn lại thủ vệ tan tắc bị mấy người bọn hắn đả thương, lập tức vỗ tay cười nói quả nhiên là giỏi. Rất giỏi. Trung mẫn môn bình tĩnh nhìn gã, không nói gì. Ô đồng liền nói hả? hai người các người đều xem như nhân tài, nếu muốn gia nhập ta tất nhiên hoan nghênh vô cùng. Nhưng muốn vào cũng không phải là miệng nói dễ dàng như vậy được. Ta làm sao biết không phải là quỷ kế của đám môn phái tu tiên kia chứ. Trung mẫn môn nhẹ giọng nói, nếu phó đường chủ có lòng nghi ngờ, vậy chuyện này liền không cần nhắc lại nữa. Ồ đồng thấy bộ dáng hắn xoay người muốn đi, chợt cười nói, có thể không đề cập tới, vậy giao dịch của chúng ta cũng không tính thành công. Hồn phép của Linh Lung, còn tên sư huynh kia của ngươi nữa, đều phải lưu lại. Các người muốn đi tùy ý, đê tiện, trùng mẫn ngôn đột nhiên quay đầu thẳng tắp trừng mắt nhìn gã. Ồ đồng cười dài nhìn cặp mắt sáng giật thiêu người của hắn, nhẹ giọng nói ta cũng không phải thần tiên nhân từ Các ngươi muốn lưu lại có thể, nhưng cấp cho ta xem thành ý. Nếu không chịu lưu lại ta tự nhiên sẽ không bắt buộc nhưng thứ các ngươi muốn, ngàn vạn lần chớ nghĩ muốn lấy đi. Mọi người cho đến lúc này mới phát sát không cẩn thận trúng bẫy của gã. Gã đầu tiên là dụ dỗ sau là uy hiếp. chung mẫn ngôn cùng nhược ngọc nếu không gia nhập vào đám người kia của bọn chúng cũng đừng nghĩ cứu người. Toàn cơ không tự chủ được xếp chặt lọ thủy tinh trong tay. Hồn phép của Linh Lung, đang ở bên trong, bao hàm toàn bộ sinh mệnh, nàng thật vất vả nắm ở trong tay, sao có thể lại giao ra chứ? Trung mẫn ngôn cùng nhược ngọc liếc mắt nhìn nhau, phát giác mặt của đối phương đều so với giấy trắng còn trắng hơn. Bọn hắn bất chi bất giác đã bị gã vây ở trong bẫy. Bắt đầu từ khi tiến vào bất chu sơn. Không, bắt đầu từ ngũ đại phái truy nã ô đồng 4 năm trước một cái thỏng lỏng lớn đã bắt đầu từng bước từng bước một triển khai, rốt cuộc vào hôm nay một lưới bắt hết bọn hắn. Tâm địa thật độc ác thủ đoạn thật âm hiểm, Nhược ngọc trầm ngâm thật lâu sau, mới nói, phó đường chủ muốn chúng ta cấp thành ý, không biết như thế nào mới tính là thành ý. Ồ đồng lông mày nhíu lại, vì để cho ta tin tưởng các ngươi không phải gian tế môn phái tu tiên phái tới, giết kẻ này cho ta xem ta liền tin. Còn hồn phách cũng tùy các ngươi mang đi, mọi người theo phương hướng tay gã chỉ nhìn lại, chính là Trần Mẫn Giác y sắc mặt tái nhật hiển nhiên còn chưa tỉnh táo lại từ mạo hiểm vừa rồi. Nhưng nghe lời như thế, sắc mặt y còn muốn trắng hơn lúc nãy. Quay đầu nhìn nhìn chung mẫn ngôn y đột nhiên lại bắt đầu mắng, điệt mẹ mày. Yêu ma tà đào, mẫn ngôn, đừng nghe gã nói bậy. Nơi này chỉ có một mình gã chúng ta cùng tiến lên, giết gã rồi xông ra. chung mẫn ngôn giống như không nghe thấy, ngơ ngẩn nhìn ô đồng. Gã ngồi ngay ngắn trên ghế cười đến thức ôn hòa, giống như không phải mới vừa bảo hắn giết đồng môn, mà là bảo hắn tưới hoa. Thế nào, mẫn môn, nhược ngọc, nghĩ kỹ chưa, giết kẻ này, các ngươi từ nay về sau chính là thân tín của ta, hồn phách của Linh Lung cũng cho các ngươi mang đi. Nếu không muốn giết hắn, hồn phách cũng đừng nghĩ muốn, hai người các ngươi thịt bị trục xuất khỏi sư môn, tùy ý lưu lạc thiên nhai cũng có thể. chung mẫn môn sợ run sau một lúc lâu, rốt cuộc động động, xoay người nhìn về phía trần mẫn rác cái gì cũng không nói. chương 38, Phản bội ngũ, giết hay không? Ú đồng ác ý cười, như một con mèo đang vờn mồi. Kỳ thật gã cái gì cũng đều nhìn thấu đi. Vũ tư phượng thần sắc ngưng trọng gã đã sớm nhìn ra chung mẫn môn căn bản không phải thật tình quy thuận, gã rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng vẫn muốn giả vờ giả vịt tỏ rõ là đang trêu đùa. Mẫn môn, ngươi phải nhìn ra, đừng bị gã đùa bỡn nữa. Nếu mọi người giờ phút này đồng tâm hiệp lực còn có một nửa cơ hội có thể xông ra. Nếu bị gã dùng ngôn ngữ mê hoặc như thế, hậu quả không thể lường được. Hắn quay đầu nhìn về phía chung mẫn ngôn, sắc mặt ý tái nhật không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên giống như hà quyết tâm, xoay người đi về phía trần mẫn giác. Trần mẫn giác cả kinh lui về phía sau mấy bước kêu lên, lục tử. Này lục tử đệ điên rồi sao? chung mẫn ngôn, trong đầu đệ nghĩ cái gì thế? Lời còn chưa dứt chỉ nghe xoẹt một tiếng, chung mẫn ngôn rút kiếm ra. Hai mắt đen đặc cát gao nhìn y chằm chằm trên mặt tràn đầy sát khí. Trần mẫn rác giật mình đến nói cũng nói không được không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào mắt hắn phẳng phất như là đang nhìn người xa lạ. Vũ Tư Phượng cảm thấy khẩn trương, lạnh lùng nói, mẫn ngôn. Đừng bị gã lừa gạt, gã sớm đã. Lời còn chưa dứt chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vô thanh vô tức đánh úp tới, hắn trước đó một chút cũng không nhận thấy được lúc này liền cảm thấy chỗ yếu hại ở ngực cùng sau lưng giống như bị lợi khí đâm vào, đau nhức vô cùng. Thần sắc hắn suy sụp phun ra một búng máu, lào đảo mấy bước hung hăng quỳ dạp xuống đất. Ngồi ở trên ghế đối diện, 5 ngón tay ô đồng mở ra, đang hướng về phía hắn, cũng không biết gã dùng cái biện pháp gì để đánh lén. Người quá ổn rồi, im lặng chút đi. Gã co ngón tay lại tiếp tục chống cầm, vừa cười, mẫn ngôn sư muội yêu quý cùng sư huynh có khúc mắc người nào quan trọng hơn. Không chỗ dung thân cùng ở nơi này hưởng thụ hạnh phúc. Cái nào thoải mái hơn, ta không thích chờ đợi, mau mau cho ta một câu trả lời thuyết phục đi. Vũ tư phượng thần sắc tiêu tán, môi hơi hơi động, muốn tiếp tục nhắc chung mẫn môn đừng mắc mưu thế nhưng thân thể đã bị thương nặng cuối cùng nửa chữ cũng phun không ra. Toàn cơ rưng rưng nửa quỷ ở bên cạnh hắn, gắt gao bắt lấy tay áo hắn, run giọng nói. Huynh, huynh đừng động, làm sao có thể, sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? Vũ tư phượng thất thần nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, hắn không biết an ủi nàng như thế nào, bởi vì chính hắn cũng không rõ. Một chút cũng không rõ. Cơ mặt chung mẫn ngôn run, run run rất nhỏ, bỗng nhiên nhắm mắt lại, hét lớn một tiếng, kiếm trong tay quyết tuyệt vung ra họa một đường cong sinh đẹp hoàn mỹ. Trần mẫn giác theo bản năng lấy tay ngăn ở chỗ yếu hải trước ngực cùng đầu kỳ thật y cũng biết động tác này là không có ý nghĩa. Kiếm khí một khi bắn ra, bản thân y sau khi bị đụng phải lập tức sẽ vỡ nát. Y chính là không thể tin cũng không dám tin sự tình như thế nào lại phát triển đến nông nỗi này. Bọn hắn rõ ràng là tới cứu người. Không phải sao, trên cánh tay chợt lạnh như là bị cái gì lạnh như băng khẽ khàng lứt qua. Trừ cảm giác đó ra, ngay cả một tia đau đớn cũng không cảm thấy. Trần mẫn giác mờ mịt mở mắt ra cúi đầu nhìn tay phải của y, đã bị chém đứt tới khủyểu. Máu tươi tuôn như suối, nháy mắt liền nhiễm đỏ y phục của y. Y hoảng sợ thở dốc vì kinh ngạc, đau nhức ngay sau đó mãnh liệt sông lên, đau đớn như nhai xương thức hồn, y chỉ cảm thấy tim mình giống như cũng bị chung mẫn ngôn một kiếm chặt đứt. Từ trong ra ngoài, đau đến y khàn giọng điên cuồng hét lớn, đột nhiên quỵ xuống đất. Trông mẫn ngôn giống như thiểu hài tử làm chuyện sai, một khắc đại nạn lâm đầu kia, bình tĩnh quỷ dị làm người ta bất ngờ. Mắt hắn ngơ ngẩn nhìn máu tơi đầy đất, ngón tay ý thức buông bảo kiếm ra canh một tiếng rơi xuống đất. Hắn lầm bẩm nói ta, ta đã, không có đường lui. Phía sau truyền đến tiếng cười to cùng vỗ tay, đầu lông mày hắn hơi hơi động, thân thể lại giống như đông cứng, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Ồ đồng cười nói, người vẫn còn quá mềm lòng, bất quá cũng được ta thích dạng người như người vậy. Trùng Mẫn ngôn nhắm mắt lại, giống như không nghe thấy tiếng rên la tê tâm liệt phế của Trần Mẫn Giác, hắn đột nhiên xoay người, cắn răng quỳ xuống đất trầm giọng nói, "Tạ Phó đường chủ khích lệ." "Ủ đồng khoát tay áo, còn không tiện đám bằng hữu của ngươi rời khỏi nơi này." Trùng Mẫn ngôn mờ mịt quay đầu, nhất nhất lướt qua mọi người trong sảnh. Nhược Ngọc sắc mặt tái nhợt, Vũ Tư Phượng giống như không quen biết nhìn hắn, toàn cơ. Lòng hắn đau đớn, toàn cơ cầm lấy cánh tay đứt của Trần Mẫn Giác, lệ như suối chào. "Các ngươi Mau cút, hắn hắng giọng nói, toàn cơ ngơ ngác buông cánh tay của Trần Mẫn Giác đứng dậy bình tĩnh nhìn hắn. Ánh mắt xa lạ của nàng chung mẫn ngôn chưa bao giờ thấy qua, lạnh mà còn thẫn thở, giống như không có một tia cảm tình, đen kịt đến nhìn không thấy một tia sáng. Cơ thể nàng đang run nhẹ nhẹ ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên người hắn, chuyển hướng về phía ô đồng. Người là tìm chết, nàng thi thảo nói xong, lòng bàn tay bỗng nhiên có ngân quang lập lòe lan ra. Băng Ngọc kiếm của nàng mới vừa rồi bị trần mẫn giác cướp đi ám sát ô đồng, kết quả bị ô đồng cướp được giờ phút này giống như cảm ứng được chủ nhân ngay tại bên cạnh. Băng Ngọc ở trong tay ô đồng cấp tốc run dày, phát ra tiếng kêu như rồng ngâm. Ô đồng kinh ngạc nhìn băng Ngọc trong tay, chỉ cảm thấy nó đột nhiên trở nên cực nóng, thậm chí nắm không được tuột khỏi tay, trên không chung vẽ ra một đường cong màu bạc vững vàng rừng ở trong tay toàn cơ trong lúc nhất thời hào quang đại thịnh. Đúng rồi tiểu nha đầu này. Gã như thế nào đã quên thân phận nàng đặc thù. Ồ đồng thừa dịp nàng chưa phát chiêu, bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy tay trái trên không trung hơi hơi vạch ra. Toàn cơ chỉ cảm thấy tay trái của mình không tự chủ được dơ lên theo nguyên bản chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa bay ra ngoài, để gã một phát bắt được. Ngươi! Nàng một câu còn chưa thốt ra, chỉ thấy tay trái gã lại vung lên, chính mình chợt cảm thấy một cỗ đại lực đập vào mặt giống như đột nhiên thân thể ở kẽ hở giữa hai ngọn núi, gió to thổi đến mắt người cũng mở không ra, không tự chủ được bị thổi đến cách khỏi mặt đất. Nàng trong lòng biết không ổn, quay đầu thấy Trần Mẫn Giác mất đi ngã về phía sau, đưa tay muốn nắm lấy y ai ngờ cương nhiên chưa nắm được ngón tay sượt qua y phục y trong nháy mắt đã bị luồng quái phong kia bắn ra khỏi đại sành. Vũ Tư Phượng cực kỳ hoảng sợ co càng đuổi theo chỉ nghe ô đồng ở phía sau lớn tiếng kêu kẻ này còn sống tất thành hậu hoạn đừng để hắn đào tàu. Giết hắn đi trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống biết đối phương nổi lên sát ý bản thân mình hôm nay chỉ sợ là cựu tử nhất sinh. Bên tai nghe được phía sau có người đuổi theo nhìn lại quả nhiên là hai người chung mẫn ngôn cùng nhược ngọc. Hắn lúc trước chỉ nghĩ bọn họ giả dạng lừa linh lung cùng trần mẫn giác trở về nào biết sự tình đột nhiên xảy ra. Hai người bọn họ lại là thật sự chính mình bị ô đồng phản lại một quân. Kinh hãi trong lòng sâu đậm tạm thời không nói, hắn bị nội thương lợi hại, nếu hai người chung mẫn ngôn cùng Nhược Ngọc thật sự muốn động thủ chính mình hy vọng còn sống căn bản là số không. Mẫn ngôn, Nhược Ngọc, hắn vừa chạy vừa kêu tên hai người bọn họ chính là không rõ sự tình làm sao có thể phát triển đến nông nỗi này. Mắt thấy sắp tới cửa, sẽ đổi kịp toàn cơ, nàng bị quái phong của ô đồng thổi bay ra ngoài. Hùng hăng đập vào tường, sắc mặt xanh trắng tựa vào nơi đó không thể động. Nhìn thấy vũ tư phượng, mâu quang nàng hơi động, như là muốn nói, lại nói không được. Lại nhìn thấy hai người bọn trung mẫn ngôn đuổi theo phía sau, hai người bọn hắn trên mặt tràn đầy sát khí thực hiển nhiên không phải đang đùa giỡn, mà là thật sự. Tư, tư phượng, nàng miễn cưỡng gọi một tiếng, lệ nơi khóe mắt lăn xuống, run giọng nói, bọn họ. Bọn họ nhất định là chúng yểm thuật gì đó của ô đồng. Làm sao bây giờ? Vũ Tư Phượng trong lòng cực kỳ khó chịu, không biết trả lời nàng thế nào, đành phải dừng lại, che ở trước người nàng, xoay người nhìn hai người kia, sau một lúc lâu, mới nói, vì sao? Nhược Ngọc không nói chuyện, chung mẫn ngôn trầm giọng nói, chim khôn lừa canh mà đậu, không có vì sao? Chữ lỗi có mắt không tròng, đuổi ta ra ngoài, thiên hà to lớn, cũng chưa chắc chỉ có một thiếu dương phái. Vũ Tư Phượng trong lòng nghi hoặc tới cực điểm, có một bụng lời muốn hỏi bọn họ. Nhưng loại tình huống này hỏi như thế nào? Hắn thấy chung mẫn môn dơ kiếm trong tay lên kiếm khí rồi rào, hiển nhiên là muốn thả xuất kiếm khí loạn đao chém chết mình, lập tức ngẩn đầu nói tốt xấu gì cũng là bằng hữu một hồi. Các người muốn giết liền giết một mình ta, đừng động đến toàn cơ. Nhược ngọc cười một tiếng, há miệng giống như là muốn nói chuyện ai ngờ ngay sau đó kiếm quang sông tới, dán vào thắt lưng vũ tư phượng như là rắn bò. Đây là một chiêu kiếm pháp của ly chạy cung, dùng để dương đông kích tây kiếm kia mắt thấy sẽ đâm vào bụng vũ tư phượng, bỗng nhiên chuyển một cái thẳng tắp đâm vào toàn cơ không thể động đẩy ở phía sau. Ngươi, vũ tư phượng dẫn tím mặt theo bản năng xoay người đẩy toàn cơ ra, nào biết kiếm kia bỗng nhiên quay đầu lượn lại, hắn rốt cuộc né tránh không kịp. Ngực đột nhiên chợt lạnh bị thanh kiếm kia đâm xuyên vào ngực. Bên tai chuyển đến hai tiếng kinh hô, là toàn cơ cùng chung mẫn ngôn. Hắn tiêu tán dương mắt chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ không rõ. Nhìn nhìn chung mẫn ngôn y đang gắt gao cắn môi, trong mắt giọt lệ to như hạt đậu chuyển động cố nén không chảy xuống. Mồi vũ tư phượng hơi hơi hợp lại, thấp giọng nói, mẫn ngôn. Toàn cơn nàng, lời còn chưa rứt nhược ngọc thu kiếm về. Hắn kêu lên một tiếng, chức ngực máu tươi như bão tắp lập tức sẽ ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Trong lúc hoàng hốt trợn mắt nhìn nhược ngọc cặp mắt y phía sau mặt nạ đen nhánh, bên trong không có một tia biểu tình, như là hang động sâu thẳng, nhìn không thấy đáy. Hắn chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều theo máu tươi ồ ồ chảy ra mà trôi đi mất sốt cuộc nhịn không được mất đi. Toàn cơ toàn thân run dày, hai chân mềm nhũn quỷ ở bên cạnh hắn, không thể tưởng tượng nổi vỗ vỗ gương mặt tái nhợt của hắn. Tư phưởng, nàng thi thao gọi tên hắn. Tất cả chuyện này nhất định không phải sự thật chỉ là ác mộng. Đúng vậy, nhất định là một cơn ác mộng. Thân thể Vũ Tư Phượng dần dần biến thành trong suốt giống như lập tức sẽ biến mất. Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, giơ tay mò mẫm nhưng lại mò vào khoảng không. Ánh huỳnh quang từ trong ngực nàng tràn ra. Hắn thật sự đã biến mất. "Đừng!" Nàng đột nhiên đứng lên, cất bước muốn chạy ra bên ngoài, muốn đổi kịp ánh huỳnh quang biến mất kia. Thân thể bỗng nhiên bị người gắt gao ôm vào trong ngực, trên cổ chợt lạnh có vài giọt nước ở phía trên. Giọng nói của chung Mẫn Ngôn ở bên tai nàng khẽ khàng vang lên, toàn cơ ta đã không còn đường lui trở về gặp sư phụ, liền nói cho người biết, chung Mẫn Ngôn. May mắn không làm nhục mạnh, nàng ngẩn ra, bỗng nhiên bị hắn dùng lực đẩy ra, trước mắt bạch quang hiện lên, nàng kêu một tiếng, lục sư huynh. Quay đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy gương mặt hắn dần dần mơ hồ, giống như bị cường quang bao phủ. Nàng chỉ có thể nhìn thấy rõ, hai hàng nước mắt trên mặt hắn, lập lòe tỏa sáng. Trước mắt bài quang càng ngày càng sáng, thân thể nàng giống như bỗng nhiên bồng bình rốt cuộc nhìn không thấy gương mặt hắn. Dần dần, bài quang chậm rãi thối lui thân thể nàng dường như chạm phải một vật cứng, nhẹ nhàng ngã lên trên. Bên tai nghe được tiếng gió núi thanh lãng thổi qua, nàng giật mình như mộng mờ mịt nhìn bốn phía. Hóa ra là đã về tới đài tế thần. Vũ tư phượng nằm ở bên cạnh nàng, dưới thân đã tập hợp một vũng máu tươi đỏ thẫm. Toàn cơ hai tay phát run, vội vàng giò xét hơi thở của hắn, chỉ cảm thấy hô hấp hắn tuy rằng mỏng manh, nhưng vẫn còn sống. Nàng nhịn không được lệ lại dâng tràn vành mắt xoay người gắt gao ôm lấy hắn. Cái gì gọi là cảnh còn người mất, nàng giờ này khắc này mới chân chính hiểu rõ hương vị của nó. Rõ ràng là 5 người hăng hái tiến vào cứu người, cuối cùng lại chỉ trở về hai người. Trong lòng có vật gì đó cưng cứng chạm vào nàng, nàng chậm rãi mò tay vào, lấy ra đặt ở trước mắt. Trong lọ thủy tinh kia, hai hồn só phách của Linh Lung dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, năm màu sặc sỡ, mỹ lệ như một giấc mộng Hoàn hảo, ít nhất đã cứu trở về Linh Lung. Nàng lệ rơi đầy mặt chỉ cảm thấy trước mắt bóng tối từ từ buông xuống, rất nhanh liền hôn mê cái gì cũng không biết. chương 39, trọng thương nhất, mẫn ngôn ngơ ngẩn nhìn cơ thể toàn cơ hóa thành vạn điểm huỳnh quang, biến mất trong nước mắt băng lạnh từ căm thẳng chảy xuống ngực. Hắn cũng không dơ tay lau, giống như đã biến thành tượng gỗ, một chút cũng không động. Trên vai bỗng nhiên bị người vỗ một cái, là Nhược Ngọc. Đi thấp giọng nói, đi thôi. chung mẫn ngôn trầm mặc thật lâu sau, mới nói nhỏ, Nhược Ngọc. Ngươi, Nhược Ngọc cười khổ một tiếng, ôm lấy bảo vai hắn, mang hắn đi về phía trước, nói nhỏ, một mình ngươi ở chỗ này, chẳng phải là quá nguy hiểm sao. chung mẫn ngôn gắt gao cắn môi, run giọng nói, ngươi. Nhưng... Nhược ngọc lãnh đạm nói hắn không có việc gì, người ly trẻ cung sẽ không chết dễ dàng như thế ta đã tránh chỗ yếu hại, ngươi đừng lo lắng. Trung mẫn ngôn nhịn không được lại một lần nữa lệ như suối trào, hắn dùng tay bưng mặt một tiếng cũng không phát ra. Nhược ngọc dừng lại, lẳng lặng chờ ở bên cạnh nghe hắn thở hào hền cùng nghẹn ngào. Rất lâu rất lâu sau, đột nhiên mở miệng, đêm hôm đó. Ta cũng nghe được, chung mẫn ngôn vội và ngẩn đầu, nhược ngọc lại nói thật có lỗi, ta không phải cố ý nghe lén. Nhưng sự thể trọng đại, người tính tình lỗ mãng, hơi không cẩn thận liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì vậy ta quyết định đến giúp ngươi. Hai người tổng so với một người mạnh mẽ chống đỡ thì tốt hơn. Trung mẫn ngôn rốt cuộc ngừng khóc, dùng tay áo lau khô mặt, chỉ là trong mắt còn đo đỏ, giọng mũi nặng nề nói, nhưng ngươi là người ly trẻ cung, sư phụ ngươi sẽ không trách tội ngươi sao? Nhược ngọc lắc đầu, lúc này còn nói cái gì trách tội hay không trách tội? Nhược Ngọc Há là kẻ vứt bỏ bằng hữu trong lúc nguy hiểm chung mẫn ngôn cảm kích nhìn y Y từ nhỏ cùng Vũ Tư Phượng chơi đùa Trải qua nguy hiểm là sinh tử chi giao cho Nên tuy rằng trên đường đi Nhược Ngọc đối với mình Chiếu cố có hơn cũng không quá để ở trong lòng Cho đến giờ phút này hiểu rõ người này chân chính là anh hùng hiệp can nghĩa đảm Trong lòng hào cảm cùng tin cậy nhất thời tăng vọt Cũng may hồn phách của Linh Lung cuối cùng đã lấy về Cũng không tính làm không công trận này Trung mẫn môn nghe y nói như vậy, tốt xấu gì cũng thoải mái một chút, nhưng nghĩ đến trần mẫn giác bị mình chặt đứt cánh tay phải, sống chết không rõ, vẫn lưu lại chỗ này, trong cổ lại là một trận chua xót Nhược ngọc thở dài, tình hình lúc đó cũng không còn biện pháp. Cũng may ta và ngươi cũng lưu lại chỗ này, ngày sau trông non nhiều hơn, sau khi chuyện thành công lại cứu y ra ngoài cũng được. Y thấy Trung mẫn môn thần sắc mờ mịt liền vỗ vỗ cánh tay hắn, thấp giọng nói, đi thôi. Chính sự trọng yếu. Trung mẫn môn lại ngơ ngẩn thật lâu sau thế này mới thở dài một tiếng. Xoay người đi theo y trở về thiên sành. Ú đồng vẫn ngồi ở trên ghế cúi đầu sửa móng tay của gã. Đầy đất là đệ tử hiên viên phái thụ thương, hôn mê kêu rên không ngừng. Gã vậy mà ngay cả đầu lông mày cũng không nhướng. Thấy hai người bọn hắn đi tới, gã mỉm cười ôn nhu nói, giết chết rồi sao? Nhược ngọc cất cao giọng nói thuộc hạ một kiếm đâm xuyên qua ngực hắn ấy vậy mà chạy thoát thực nhanh. Không biết có thể chết hay không, nhưng cho dù không chết trọng thương kia ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng hơn nửa năm tạm thời không thể gây sóng gió được. Ô đồng ư một tiếng, không nói gì, trùng mẫn môn thấy trần mẫn rác nằm ở trong góc cánh tay cụt đặt ở bên cạnh sống chết không rõ. Trong lòng lại là một trận khổ sở trên mặt chịu đựng không lộ ra chỉ cắn răng đến vang lên tiếng ken két. Ô đồng bỗng nhiên vỗ vỗ tay. Đã thấy sau phòng trong nháy mắt tuôn ra mười mấy con yêu ma, con yêu ma lúc trước dẫn bọn hắn vào kia cũng ở trong đó. Trong lòng hai người vừa là hoảng sợ vừa là may mắn, cũng may lúc trước không có lựa chọn liều mạng với gã, nếu không gã kêu ra đám yêu ma canh giữ ở phía sau này, toàn bộ đám người bọn hắn đều phải chết. Băng bó vết thương của kẻ này, như trước tống trở về. Ồ đồng khí định thần nhàn phân phó, những kẻ trong sành thì chết liền ném cho thiên cầu, còn sống thì bản thân mình cút đi bôi thuốc. Một đám vô dụng, lũ yêu ma đều nghe lệnh, rất nhanh, trong sảnh liền được thu dọn sạch sẽ. Bọn chúng bất kể những đệ tử hiên viên phái kia là chết thật hay hôn mê, phàm là bản thân mình không thể đi ra, đều xem như người chết ném cho thiên cầu. Trung mẫn môn thấy gã tàn bạo như thế, cảm thấy cũng có chút phát lạnh. Lại nghe ô đồng cười nói, các ngươi có hiếu kỳ lắm không, dùng huyền vân đại pháp tiến vào bất chu sơn, nhang cháy hết rồi, những người khác có thể trở về, các ngươi lại không thể quay về. Nhược ngọc cùng chung mẫn môn liếc mắt nhìn nhau cùng kêu lên nói thành phó đường chủ giải thích nghi hoặc ổ đồng chậm rãi nói nhìn xem chiếc nhẫn trên tay mình đi. Bọn hắn lúc tiến vào từng một người được cấp cho một chiếc nhẫn bằng sắt đen. Ban đầu không biết dùng làm gì, nay gã vừa nói mới hiểu được đeo chiếc nhẫn này là có thể ở lại bất chua sơn mà không bị thần linh phát giác. Đây là năm đó lúc đông phương bạch đế đúc chu tà khu ma song kiếm lưu lại một khối sắt đen vẫn chưa hoàn thành. Để đường chủ tiện tay lấy được giót vào linh khí. Đeo nó vào có thể tùy ý vượt qua hai giới âm dương. Bất quá nha, không đi được thiên giới cho nên cũng không coi là vật tốt gì. Gã vuốt vuốt chiếc nhẫn trong tay mình, lời nói quả thực là cuồng vọng vô cùng. Nhược ngọc cười theo nói, phó đường chủ bản lĩnh như thế, ngày sau tất đạt thành đại quả đi về giữa lục giới thiên giới thì lại tính là cái gì? Ồ đồng ha. ha ha cười một tiếng, đột nhiên biếng nhác nhấc tay. Chỉ nghe một âm thanh tắt tai thanh túy, nhược ngọc ôm hai má bị tắt không nói được một lời trên môi ước chừng là rách ra một miếng, máu tươi nhỏ giọt chảy xuống. Bớt nói những thứ nhàm chán đi. Gã thản nhiên nói, tên này quả nhiên là hỉ nộ vô thường, chung mẫn ngôn trong lòng càng cảm thấy hoảng sợ. Nhược ngọc thấp giọng nói vâng, dương mắt thấy chung mẫn ngôn lo lắng nhìn mình, y nhách khóe môi mỉm cười, tỏ vẻ không có bị thương. Ồ đồng chậm gì gì nói ta nha, chỉ là phó đường chủ còn là hữu phó đường chủ. Bên trên có tà phó đường chủ cùng chính đường chủ, bất quá hai người bọn họ không thường trở về chuyện ở đây liền tạm thời do ta làm thay. Về sau nhìn thấy hai đường chủ khác cũng phải tất công tất kính, không thể đắc tội, hiểu rõ chưa? Hai người cùng kêu lên nói vâng. Ồ đồng bỗng nhiên cười, vẫy tay nói lại đây ta đối với ly trải cung cùng thiếu dương phái rất có hứng thú. Nói chút cho ta nghe xem, gã là muốn từ trong miệng bọn hắn thám tính cơ mật của môn phái tu tiên. Hai người bọn trung mẫn ngôn không dám ngỗ mịch, đành phải tiến lên quyết định chú ý, chỉ nói chuyện thế nhân đều biết mà thôi, gã hỏi cái khác một mực làm bộ như không biết. Toàn cơ lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể ở một nơi mềm mại, ấm áp thơm phức. Nàng chậm rãi mở mắt ra thất thần nhìn thanh xa chướng rũ xuống trước mắt còn có hoa văn cổ quái xinh đẹp chạm trồ trên nóc nhất thời phản ứng không kịp suốt cuộc là đang ở đâu. Ngoài phòng tựa hồ có người đang thấp giọng nói chuyện. Thân thể nàng khẽ động một cái, chỉ cảm thấy ngực tê tê, một trận đau đớn lan tràn. Loại đau đớn này bỗng chốc kích thích nàng, nhận ra nơi này là cách nhĩ mộc trấn Chỉ là không rõ nàng làm sao có thể từ đại tế thần về tới đây. Nàng dẫy ruộng ngồi dậy trước mắt sao kim loạn nhảy trong ngực vừa khó chịu vừa đau đớn, nhịn không được há miệng muốn nôn. Người ở ngoài phòng lập tức ngừng nói chuyện, đẩy cửa chạy vội vào chính là ba người bọn chử lỗi. Toàn cơ. Sở ảnh hồng thấy nàng tỉnh lại, nhịn không được lộ vẻ xúc động, vội vàng ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng ấn nàng xuống, con bị nội thương. Đừng lộn sổn, ngón tay toàn cơ xếp lấy tấm chăn mềm, nhớ tới những chuyện đau thương phát sinh ở bất chua sơn, nước mắt lập tức từ khóe mắt lăn xuống. Tư phượng thì sao? Nàng hỏi, thanh âm khàn khàn thô ngắn, quả thực không giống như là giọng của mình. Chữ lỗi thở dài một hơi, tình hình của nó rất nguy hiểm, chỗ ngực gần sát tim bị đâm xuyên qua, không biết có thể sống qua mấy ngày nay không. Toàn cơ sắc mặt tái nhật, sợ run thật lâu, mới lầm bẩm nói, huynh ấy. Huynh ấy nếu như chết đi con con, sợ ảnh hồng sợ nàng đau đớn sinh ra ý nghĩ tự tuyệt vội vàng cầm tay nàng, nói một kiếm kia đâm vào thực khéo, không thương tổn chỗ yếu hại, chỉ là chảy máu quá nhiều. Chỉ cần sống qua tối hôm nay, chắc chắn không có việc gì. Bản thân con cũng là vết thương chồng chất, trước đừng lo lắng những chuyện này nữa. Toàn cơ cũng không biết có nghe được hay không, chỉ ngơ ngẩn gật gật đầu. Sở ảnh hồng thấy loại bộ dáng này của nàng trong lòng rất đau, lại nghĩ không ra lời an ủi, đành phải cúi đầu gạt đi nước mắt. Trừ lỗi đi tới, nhìn nàng. Ba người bọn họ sáng sớm liền tiến đến đại tế thần chờ vốn nghĩ bất kể có thành công cứu người về hay không, chỉ cần an toàn trở về, mọi chuyện đều tốt. Ông thậm chí nghĩ kỹ nói như thế nào thu hồi lời trục xuất chung mẫn môn khỏi sư môn. Ai ngờ, 5 người đi bất chu sơn, chỉ trở lại hai người, lại đều là tính mạng bị đe dọa. Trong lòng ông biết nhất định là đã xảy ra thảm sự, nhưng môi khẽ run cư nhiên hỏi không nên lời. Toàn cơ ở trước ngực sờ soạn nửa ngày, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, lạnh lùng nói cái lọ đâu. Nàng sau khi trọng thương, vốn sắc mặt không dễ nhìn gì, nay kinh hãi, lại càng là một mảnh trắng bạch không khác gì người chết. Sở ảnh hồng vội vàng từ dưới gối đầu lấy ra cái lọ thủy tinh nhỏ kia ở đây. Toàn cơ nhận lấy an tâm nhìn thoáng qua hồn phách 5 màu rực rỡ bên trong, thế này mới ngẩm đầu, nhìn trừ lỗi, thấp giọng nói, đây là hồn phách của Linh Lung. Còn có, lục sư huynh muốn còn nói với phụ thân, huynh ấy nói chung mẫn môn may mắn không làm nhục mạnh. Ba người nghe nói bọn hắn cưng nhiên mang hồn phách Linh Lung về, không khỏi vừa là kinh vừa là hỉ vừa là khổ sở. Cả kinh là mấy tiểu bối bọn hắn thật sự có thể làm thành việc này, tuy rằng vết thương chồng chất mừng là linh lung rốt cuộc có thể cứu được rồi khổ sở là chung mẫn ngôn không trở về, có lẽ là đã chết ở bất chua sơn, ngay cả chôn hài cốt cho hắn cũng đều làm không được. Chữ lỗi run giọng nói, các con, mẫn ngôn là có ý gì? Nó thế nào? Toàn cơ mệt mỏi nhắm mắt lại, khẽ nói, lục sư huynh hắn. Lưu lại bất chua sơn, thành thủ hạ của ô đồng. Ô đồng còn sống, làm phó đường chủ của đám yêu ma kia. Phụ thân, người có phải từng bảo Lục sư huynh làm cái gì không? Huynh ấy mấy ngày này vẫn đều rất không bình thường, thậm chí. Chém đứt tay nhị sư huynh. Trừ lỗi bỗng nhiên vụt một tiếng từ chiếc giường đứng dậy, thần sắc trên mặt phức tạp cực kỳ, vừa nghi hoặc vừa đau lòng, còn kèm theo một chút tức giận. Chuyện trục xuất khỏi sư môn. Nó thường thật, toàn cơ thấp giọng nói con không biết, nhưng huynh ấy từ tối hôm trước khi nhìn thấy các người đã rất không bình thường. Con con lúc đi, huynh ấy khóc rất đau đớn. Cho nên con nghĩ nhất định là có người buộc huynh ấy làm như vậy. Nàng mở mắt ra yên lặng nhìn chữ lỗi. Tuy rằng đang mang bệnh nhưng hai mắt lại phát sáng lấp lánh khiến người ta sợ hãi. Chữ lỗi không lời nào để nói trong lòng nghi hoặc tới cực điểm. Ông tất nhiên sẽ không giải thích cho tiểu nữ nhi bản thân mình căn bản không bảo chung mẫn ngôn lẻn vào nội bộ yêu ma. Trên thực tế từ trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra nàng đã không tín nhiệm ông cho nên nói nhiều hơn nữa cũng là uổng công. Nãy giờ không nói gì hòa dương bỗng nhiên mở miệng ôn nhu hỏi tiểu toàn cơ một đệ tử khác của ly Trạch cung đâu Cũng không trở về, đi không đề cập tới nhược ngọc thì còn tốt Vừa nhắc tới hắn toàn cơ lập tức nghĩ đến cảnh tượng hắn một kiếm đâm xuyên qua ngực vũ tư phượng Sau mặt nạ ánh mắt hắn đen như bầu trời đêm cái gì cũng nhìn không thấy Cảnh tượng này làm toàn thân nàng phát run ngực kịch liệt đau đớn Bám vào bên giường há miệng nôn mửa nhưng cái gì cũng nôn không ra Sở ảnh hồng lòng đau cực kỳ, hiếm hoi dùng ánh mắt trách cứ liếp triệu phu của mình, nhấc tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, thấp giọng nói, đừng nóng vội. Từ từ nói, đã không có việc gì, toàn cơ nôn khan một hồi, sức cùng lực kiệt co quắp lại, run giọng nói, hắn. Nhược ngọc hắn cũng lưu lại rồi, là hắn giết tư phưởng, là hắn giết, ba người cũng không biết nên nói cái gì, sự tình lại biến thành như vậy thật sự là lúc trước đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Hai đứa tiểu bố trẻ tuổi kia tại sao muốn phản bội sư môn, dấn thân vào yêu ma. Chẳng lẽ chân tướng như toàn cơ nói, có người bức bọn chúng. Nhưng bọn họ một đường từ thiếu dương phái chạy tới, ngựa không dừng vó, căn bản không nhìn thấy bọn chúng ở trên đường. Như vậy, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc sao lại thế này? Sở ảnh hồng thấy toàn cơ hai mắt đỏ sầm, sắc mặt lại trắng bạch dị thường, biết không thể tiếp tục hỏi nữa, lập tức ôn nhu nói, đều trôi qua rồi. Tư phượng không có việc gì. Còn bị thương, đừng lộn xộn ngoan ngoãn ngủ một giấc sáng sớm ngày mai ngủ dậy tư phượng sẽ tốt thôi. Toàn cơ vẫn luôn cực nghe lời nàng, vì thế gật gật đầu, nhắm mắt lại. Sở ảnh Hồng quay đầu ra hiệu cho hai người khác, đang muốn lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài, lại bị nàng dùng sức bắt lấy tay. Hồng cô cô con sợ nàng yếu ớt nói, loại ngữ khí như làm nũng này từ sau khi nàng đến Tiểu Dương Phong cũng không nói qua. Sở ảnh Hồng trong lòng đau xót lại ngồi xuống, nắm tay nàng ôn nhu nói, Hồng cô cô không đi ở trong này với con. Hòa Dương cùng trừ lỗi hai người lặng lẽ đóng cửa phòng, đi ra bên ngoài. Trừ lỗi sắc mặt âm trầm, không nói một lời trở về khách phòng. Hòa Dương biết trong lòng ông cực kỳ khó chịu, huống chị ông xưa nay là một người mạnh mẽ, cho dù chặt đứt tay chân, ông cũng không nguyện ý để cho người khác nhìn thấy, vì thế liền không đi quấy giày ông, chính mình đi đến chỗ vũ tư phưởng. Thiếu niên kia nằm ở trên giường, trước ngực quấn một vòng băng vải, bên trên là vết máu loang lổ. Hắn dường như đã không còn hồ hấp cách thật lâu, ngực mới hơi hơi phập phồng một lần. Tình hình của hắn kỳ thật phi thường nguy hiểm, mạch đập khi có khi không tùy thời sẽ mất mạng. Hòa dương ngồi ở bên giường, cầm lấy mạch môn của hắn, chậm rãi truyền chân khí vào bên trong, chỉ mong có thể bảo vệ tâm mạch của hắn. Trong ba người, ông giành y lý nhất cho nên ông không nói với bất luận người nào, một kiếm kia kỳ thật là chúng chỗ yếu hại của hắn, nếu là người bình thường, đã sớm chết ngay tại chỗ. Bởi vì hắn là người tu tiên, thân thể so với người bên ngoài cường kiện hơn rất nhiều cho nên mới sống đến bây giờ. Hơn nữa, ông đã phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Hòa Dương chậm rãi nâng cánh tay hắn lên, dưới xương sườn của Vũ Tư Phượng lập tức hiện ra rõ ràng. Dưới xương sườn của hắn hai bên đều khảm ba hạt trâu màu đen, không phải vàng không phải ngọc bên trên có khắc văn tự chi chít dùng tay chạm vào không chút nhúc nhích. Đây là cái gì, lấy kiến thức rộng rãi của ông cư nhiên cũng không biết. Hòa Dương nhìn một hồi, mới buông tay tiếp tục vì hắn rót chân khí. Hy vọng hắn có thể sống qua buổi tối này. Ông yên lặng lắc đầu, sở ảnh hồng ngồi ở bên giường, màn đêm dần dần buông xuống. Trên giường toàn cơ không nhúc nhích nắm chặt tay nàng, giống như đó là cây cột duy nhất trong cuồng phong bạo vũ. Qua rất rất lâu sau, nàng nghĩ đến nàng ấy đã ngủ rồi, nhẹ nhàng xoay người lại nhìn. Dưới ánh sao, nàng gắt gao nhắm mắt lại, nước mắt luôn rơi. Sở ảnh hồng ở trong lòng thầm than một tiếng, ngồi trở lại thật lâu cũng không biết nên nói gì. chương 40, trọng thương nhịp. Một đêm gian nan, rốt cuộc cũng sắp kết thúc. Ánh bình minh xanh nhạt xuyên qua sông cửa mỏng manh, lọt vào trong phòng. Trên chiếc bàn con đèn cây đã cháy hết một vũng sáp lớn kết thành khối ở bên trên. Thật lâu sau, hỏa dương mới nhớ tới đi thay đèn cây mới. Trên giường thiếu niên một đêm đều không tỉnh lại cũng không có tình huống phát sinh làm người ta lo lắng. Trước mắt chính là thời khắc mấu chốt luân truyền giữa tỉnh và bất tỉnh Nếu như có thể không có việc gì sống qua giờ khắc này, hắn liền không có trở ngại về tánh mạng nữa. Ông tìm một cây đèn cây mới cẩn thận châm đèn đi đến bên giường xem tình hình của Vũ Tư phượng Ai ngờ đang chống lại ông là con người đen nhánh không có ánh sáng. Hòa Dương lắp bắp kinh hãi, nói nhỏ con tỉnh rồi. Vũ Tư Phượng Tịnh không trả lời, chỉ ngần ngơ trợn tròn mắt. Sau một lúc lâu, sắc mặt càng ngày càng đỏ, dần dần, lại giống như người uống rượu say, mặt đỏ như máu. Trong con người đen nhánh cũng lộ ra một loại thần thái mơ màng làm người ta kinh ngạc. Hòa Dương trong lòng kinh hãi, biết không ổn, ném đèn cây đi một phát bắt lấy mạch môn của hắn, ngón tay đè lên. Chỉ thấy thốc thốc nảy lên, nhanh như đánh trống, chỉ trong nháy mắt bỗng trùn xuống, mảnh mai chậm chạp giống như tùy thời sẽ đứt ra dừng lại. Nguy hiểm, ông lập tức đè bảo vai hắn, thấp giọng nói, đừng động. Ổn định hô hấp, chân khí của ông xuyên thấu qua đầu ngón tay, chậm rãi rót vào ai ngờ lại như đá chìm đáy biển, không một chút phản ứng. Trong lòng ông run sợ, lập tức thua tay, bắn hai cái lên chán hắn. Vũ Tư Phượng bị ông bắn, cả người mãnh liệt sun dày, dơ tay gắt gao bắt lấy cánh tay ông, lực tay to lớn cơ hồ muốn bóp nát xương tay. Hòa Dương bị đau cắn răng, nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ ôn nhu trần an, không có việc gì rồi, ổn định hô hấp tĩnh tâm ngưng thần. Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy hắn thở dốc ồ ồ, băng vài trị thương mới vừa thay trước ngực, lại có máu thấm ra ngoài, nhanh chóng nhuộm đỏ một mảng lớn. Cứ theo đà này, hắn nhất định không qua được sáng nay, sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Tiềm máu mảnh mai theo khóe môi hắn chảy xuống chứng minh phổi của hắn bị thương rất nặng khi hô hấp con máu tủ. Trong lúc Hòa Dương thúc thủ vô thố, hắn lại mở mắt ra, lúc này đây trong mắt có một chút ánh sáng. Cánh tay bị hắn nắm càng chặt xương cốt vang lên răng rắc trong miệng hắn a a mấy tiếng như là muốn nói. Hòa Dương vội la lên, đừng nói. Ngưng thần, hắn mới mở miệng, hàng loạt tiêm máu chảy ra, lời nói có chút mơ hồ không rõ nhưng Hòa Dương vẫn nghe rõ. Hắn nói, dưới sương sườn, mở, hai cái ấn, ấn, là nói những hạt trâu đen cầu quái kia sao. Hỏa dương kinh nghi nâng cánh tay hắn lên, chỉ thấy chỗ dưới sương sườn gần thắt lưng hắn một hạt trâu đen hơi hơi nảy lên, dường như đang sống, muốn nhảy ra ngoài. Mắt thấy hai hạt trâu trái phải đã nảy ra hơn phân nửa, tự hồ rất nhanh sẽ thoát thể mà ra ông lấy lại bình tĩnh, rót chân khí vào bàn tay, nắm lấy hai hạt trâu kia, nhẹ nhàng rút không phải hạt trâu. Dưới hạt trâu đen là một cây ngân châm, trong lòng ông càng kinh hãi, lại không dám nhanh chóng rút ra, đành phải chậm rãi dùng sức. Bên dưới hai hạt trâu đen kia đều nối liền với ngân châm, dài chừng 5-6 thấp đính trong thân thể hắn. Dưới sương sườn là chỗ yếu hải, người thường đem ngân châm đính tại nơi này, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết huống chi lại dài như vậy. Đợi đến khi hai cây ngân châm kia đều rút ra, bên trên cương nhiên không có một tiêm máu cuối đầu lại nhìn thắt lưng hắn cư nhiên cũng không có một chút dấu vết. Quả thực tựa như nơi đó căn bản chưa từng cắm qua ngân châm. Hòa dương trong lòng nghi hoặc đành phải trước đem hai cây ngân châm mang theo hạt trâu đen đặt ở bên giường, cúi đầu nhìn tình hình của hắn. Ánh mắt hắn đã nhắm lại, vết máu trước ngực không có khuynh hướng lan ra, trên mặt cái loại ửng đỏ quỷ dị kia cũng dần dần thối lui, biến thành tái nhợt. Chỉ là trên chán mồ hôi chảy ròng ròng, cũng không biết là đau hay là cái gì khác. Hòa Dương lại đặt lên mạch đập của hắn, ngạc nhiên phát giác đập quỷ dị mới vừa rồi kia đã đình chỉ. Trước mắt mạch đập của hắn tuy rằng suy yếu, nhưng lại ổn định. Ông đầu đầy mồ hôi, mơ mịt quay đầu lại, ngoài cửa sổ đã sáng trưng, một đêm này đã hoàn toàn trôi qua, thiếu niên trên giường cũng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ đợi tĩnh dưỡng bình phục. Ông trầm ngâm thật lâu sau, rốt cuộc vẫn phải trước thay thuốc trị thương, băng vải tốt nhất cho hắn, lại cầm lên hai cây ngân châm kia xem xét một hồi, không nhìn ra manh mối gì. Ly trài cung từ trước đến nay thần bí khó lường, có lẽ là chỗ bọn họ có biện pháp kỳ lạ nào đó như người ngoài nói. Vũ Tư Phượng gọi nó là ấn, mở hai cái, hắn liền bình yên vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Chẳng lẽ lại là chú Pháp nào đó kiềm chế sức mạnh? Hòa Dương nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra, đành phải đặt lại ngân châm tại đầu giường của hắn, chợt nghe ngoài cửa phòng truyền đến một trận tiếng vang, theo sát sau, là giọng nói của sở ảnh hồng, toàn cơ con bị thương, lại một đêm không ngủ, đừng tùy hứng. Ông đứng dậy đi mở cửa chỉ thấy toàn cơ vịn vào tường tựa ở ngoài cửa thê tử của mình vẻ mặt bất đắc dĩ thức giận đứng ở bên cạnh khuyên nàng. Vừa thấy ông đi ra trên mặt toàn cơ nhất thời toát ra ánh sáng rực rỡ của hy vọng cũng không nói gì chỉ tha thiết nhìn ông. Hòa Dương mỉm cười ôn nhu nói không có việc gì hắn đã gắng gượng qua rồi hiện tại hẳn là đã ngủ rồi. Yên tâm đi tiểu nhà đầu nó cả người đại chấn nhìn vẻ mặt nàng tự hồ là muốn khóc lại không khóc ra. Cuối cùng cười nhẹ, nói nhỏ, vậy con, buổi tối lại đến thăm hắn, dứt lời, xoay người muốn về phòng mình, sở ảnh hồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng trượng phu nhìn nhau cười. Tâm treo lơ lửng một đêm, rốt cuộc đã buông xuống. Hòa Dương đột nhiên ôn nhu nói, con bây giờ cũng có thể đi thăm, chỉ là đừng đánh thức hắn. Toàn cơ ngón tay run nhẹ nhẹ, nhịn không được dùng sức xoa xoa lên người, cuối cùng gắt gao túm lấy, thật lâu sau, mới nói, không, con sợ con đi vào. Nhất định sẽ ồn ào, nàng cảm thấy mình đi vào nhất định sẽ khóc nàng không muốn để Vũ Thư Phượng nhìn thấy mình khóc. Một đêm này, nàng đã khóc quá nhiều. Vũ tư Phượng đến ngày thứ 10, đã có thể mở miệng nói chuyện tuy rằng tinh thần không tốt nhưng không giống như ban đầu, lúc nào cũng mê man. Toàn cơ mỗi ngày đều ngồi trước cửa phòng, thỉnh thoảng tiến vào xem cũng là lúc hắn đã ngủ rồi. Ba người lớn đối với loại hành vi như con chó nhỏ này của nàng rất ư bất đắc dĩ, nhưng không thiện ngăn cản. Mắt thấy thương thế của vũ tư phượng có khởi sắc cũng không còn lo lắng cho tính mạng. Nội thương của toàn cơ cũng nhanh chóng tốt lên, không có chuyện khiến người ta lo lắng, ba người lớn liền thương lượng phải về thiếu dương phái. Dù sao trầm hoa đại hội trước cuối năm sẽ bắt đầu, huống chi chuyện yêu ma không có manh mối, mấy nhân vật đầu não không thể lưu lại ở bên ngoài lâu được. Tiểu toàn cơ, muốn theo chúng ta quay về thiếu dương không? Sau cơm tối, sợ ảnh hồng cuối cùng vẫn không yên lòng để hai hài tử ở nơi này. Vì thế mở miệng hỏi, đúng rồi còn có tư phượng cũng mang theo luôn. Nàng cho là chịu nhiều khổ cực như vậy, dựa theo tính cách của toàn cơ, nhất định là thập phần muốn về nhà. Ai ngờ nàng sửng sốt một chút lập tức thống khoái lắc đầu, không con muốn lưu lại chiếu cố tư phượng. Hắn bị thương nặng như vậy, không thể đi đường. Còn có, rèn luyện của con còn chưa kết thúc, không muốn trở về sớm như vậy. Sở ảnh hồng ngạc nhiên quay đầu nhìn trừ lỗi cùng hòa dương. Hai người bọn họ ngược lại giống như đã sớm biết nàng sẽ trả lời như vậy. Chữ lỗi lãnh đạm nói con cũng lớn rồi, bản thân mình quyết định thì cứ làm đi ta sẽ không can thiệp nữa. Chỉ là, mọi việc phải nhớ suy nghĩ cẩn thận mà làm. Toàn cơ gật gật đầu, lần này là chân chính gật đầu, không hề qua quyết. Hòa Dương cười nói, đạo lý đều là do con người ngộ ra được chứ không phải là nghe được. Lão nhân ra lại nhảy, người trẻ tuổi đều không thích nghe. Đường của mình tự mình đi là được. Sở ảnh hồng thấy hai người bọn họ đều nói như thế, hãy còn lo lắng một hồi, mới bình thường trở lại. Nàng sơ sơ tóc toàn cơ, nói ở bên ngoài một mình phải cẩn thận. Mẹ con nhờ ta gửi lời cho con, bảo con không cần nhớ nhà, phụ thân mẫu thân thân thể đều khỏe. Chờ con rèn luyện xong trở về tham gia châm hoa đại hội, tỷ ấy sẽ làm một chút đồ ăn ngon nhất tiếp đón con. Toàn cơ nghĩ đến mẫu thân tại nơi thủ dương sơn xa xôi, mỗi ngày trong phòng ngẩn người, nhớ đến bọn nàng, hốc mắt liền nóng lên, im lặng gật gật đầu. Cơm nước xong, ba người bọn trừ lỗi đều tự trở về phòng thu thập hành lý, chuẩn bị hai ngày nữa liền đi. Toàn cơ đột nhiên đến, thấp giọng nói, phụ thân có một số việc con muốn nói với người. Trừ lỗi trong lòng có chút kinh ngạc, tiểu nữ như này kỳ thật cùng mình cũng không thân, khó được nàng lại tại lúc trước khi đi muốn tìm mình nói chuyện. Trong lòng ông rốt cuộc có chút vui sướng, chỉ là trên mặt không lộ ra, lúc này thản nhiên gật đầu, mở cửa mời nàng vào phòng. Toàn cơ đi vào chậm rãi ngồi xuống, thật lâu sau, mới đem chuyện hiên viên phái nói cho ông. chử lỗi càng nghe thần sắc càng là ngưng trọng đợi nàng nói xong, ông vốn có một bụng nghi vấn, lúc này lại hỏi không nên lời, chỉ cảm thấy chấn động. Nói như vậy, hiên viên phái không có bị diệt môn. Bọn họ là, đầu phục đám yêu ma kia. Giọng nói của ông có chút phát run, thủy chung không thể tin được sự thật này. Hiên viên tốt xấu gì cũng coi như một trong ngũ đại phái thiên hạ cơ nhiên làm ra loại chuyện bực này, không riêng gì nỗi nhục của bọn họ càng là nỗi nhục của người tu tiên. Toàn cơ nói nhỏ còn không nhìn thấy trưởng bối lớn tuổi ở nơi đó, chỉ có một vài đệ thử tiểu bối. Nhưng hiên viên đầu nhập đám yêu ma kia là chính miệng bọn chúng nói. Còn cảm thấy bọn người ô đồng không riêng gì muốn phá hỏng định hải thiết tác chắc chắn còn có mục tiêu cao hơn nữa. Cho nên, con, con có chút lo lắng, nhiệm phụ ở trước mặt nàng cho tới bây giờ cũng không biết làm sao hảo hảo nói chuyện với ông, như thế nào biểu hiện ra sự quan tâm của mình. Giống như nói ra, ngược lại sẽ bị cửa mắng. Giờ phút này nói xong, nàng liền rụt vai lại, đáng thương nhìn chữ lỗi. Ông hơi hơi ngạc nhiên, lập tức lại phá lệ nở nụ cười, nụ cười ôn nhu hiền từ. Con không cần lo lắng. Ông lần đầu tiên yêu thương sờ sờ đỉnh đầu của tiểu nữ như cha con còn chưa đến mức mặc cho thiểu dương rơi vào cảnh khốn khổ. Toàn cơ thụ sùng nhược kinh, vâng vâng dạ dạ lại cùng ông nói giam ba câu, bản thân mình cũng không biết nói cái gì thế này mới lui ra ngoài. Chữ lỗi ở phía sau ôn nhu nói con mới là điều phụ thân lo lắng nhất. Toàn cơ phải bảo trọng, biết hầu nàng tắc nghẹn chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy, tối nay là lần đầu tiên có thể cùng ông mở rộng lòng nói chuyện trong lòng thật sự là cảm khái vạn lần. Muốn đem loại cảm giác này chia sẻ cùng người khác nhưng vừa quay đầu lại, mấy gương mặt tươi cười quen thuộc kia đều đã không còn bên cạnh. Trên hành lang gấp khúc chỉ có một mình nàng, ánh trăng kéo bóng dáng cô tịch kia rất rất dài. Dài đến nỗi, cuối cùng cũng chạm không đến hết thầy hoài niệm đã từng trải qua của nàng. Toàn cơ đứng lặng yên thật lâu trên hành lang gấp khúc cuối cùng xoay người, đi về phía phòng vũ tư phượng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lúc này bình thường hắn đều là ngù. Nàng chỉ muốn nhìn hắn một chút, lặng lặng nhìn một hồi, như vậy tựa hồ có thể ngưng tụ một chút sũng khí. Trong phòng, cây đèn cầy nho nhỏ đang cháy, ánh lửa lay động thiếu niên kia vậy mà lại không ngủ, ngồi tựa vào đầu giường, hai mắt phát sáng như sao, mỉm cười nhìn nàng. Nội tâm nàng động đẩy, cứng ngắc tại chỗ. Thật lâu sau, mới thấp giọng gọi tư phược. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 41, trọng thương tam, mái tóc dài rối tung trên bà vai, che khuất một nửa gương mặt thái nhợt Cao ngạo trước kia, giờ phút này không còn sót lại chút gì. Hắn nhẹ nhàng ngoác toàn cơ, lại đây. Chân toàn cơ giống như dính trên mặt đất, nàng không nghĩ tới lúc này hắn lại có thể không ngủ. Bối rối trong nháy mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới, đứng ở cạnh giường, nắm chặt bàn tay lạnh như băng của hắn, lầm bẩm nói, huynh còn đau không? Hắn lắc đầu, cười khẽ, mắt muội đỏ vậy, như con thỏ con ấy. Nàng rất ư ngượng ngùng, rụi rụi, nói thầm, cũng không có đỏ lắm mà. Mấy ngày nay nàng thật sự là đem nước mắt trong 15 năm này đều chảy ra hết rồi, mắt cả ngày đều là đỏ bừng, chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Hắn thở dài một hơi, đột nhiên ho hai tiếng, che ngực lộ ra thần sắc đau đớn. Toàn cơ sở tới mức sắc mặt xanh mét, mắt ngơ ngẩn nhìn hắn, chân tay luống cuống. Hắn nắm tay nàng, vô lực nói, không có việc gì. Huynh sẽ không chết, không phải vấn đề chết. Nàng run giọng nói xong, nước lại bắt đầu tập trung trong hốc mắt, nhưng lại cố gắng không cho chúng nó rơi xuống. "Muội, muội không muốn nhìn thấy huynh bị thương. Muội quá vô dụng rồi. Nói muốn bảo hộ mọi người, nhưng cuối cùng vẫn là liên lụy để người khác chiếu cố muội." Muội, Vũ Tư Phượng nắm chặt tay nàng, trong lòng bàn tay có một tia ấm áp. "Huynh khát, bừng chén nước đến cho huynh được không?" Hắn đột nhiên ngắt lời cũng làm cho toàn cơ sừng sốt một chút vội vàng dùng tay áo lau nước mắt xoay người rót cho hắn một chung trà nóng thật cẩn thận đưa đến bên môi hắn. Rất nóng đó uống cẩn thận chút nha. Tay nàng bỗng nhiên run lên không cẩn thận hát một chút nước lên chăn. Liên tục không ngừng nói xin lỗi. Vũ tư phượng ha ha cười, rỗi ngón nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng ôn nhu nói vẫn là bộ dạng thế này thích hợp với muội hơn. Mọi người đều thích cái loại lơ đánh này của muội vô ưu vô lự, sao phải ép buộc bản thân thay đổi chứ? Nàng ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận ngồi ở mép giường, không chạm vào hắn. Hai người nhớ đến những chuyện gặp phải ở bất chua sơn, nhất thời đều có chút không biết nói gì. Thật lâu thật lâu sau toàn cơ nhìn ngực hắn bị băng vải thật giày bao lấy, mới nhẹ giọng hỏi còn đau không? Vế thương, muội có thể sờ chút không? Vũ tư phượng cười nói có thể, nhưng mà phải nhẹ chút đó. Nàng run run dày dày vươn tay ra, sờ nhẹ lên băng vải. Chỉ cảm thấy dưới đầu ngón tay trái tim của hắn mạnh mẽ đập nhịn không được mặt đỏ thía tay, vội vàng muốn rút tay về, lại bị hắn một phát bắt được, đặt ở bên môi hôn. Á, nàng kêu khẽ một tiếng, không dám động, chỉ sợ chạm đến vết thương của hắn. Môi hắn khô rào ấm áp chậm rãi ma sát trên ngón tay có một loại cảm giác khác thường, khiến tim người ta đập nhanh hơn. muội đừng khổ sở. Hắn áp tay nàng lên trên mặt lông mi dài thanh Tú quệt nhẹ bên trên, ngứa cực kỳ cho dù mẫn ngôn hắn. Ít nhất huynh vĩnh viễn ở bên muội sẽ không rời khỏi. Toàn cơ không biết nên nói cái gì. Cả người cứng ngắc chống đỡ tại nơi đó, không dám tiến về phía trước cũng không dám lui về phía sau, lưng đau nhức vô cùng. Tiếp theo, nàng đột nhiên mở miệng tiếp theo chúng ta lại đi bất chua sơn. Chờ chúng ta đều trở nên lợi hại rồi, lại đi bất chua sơn cướp bọn hắn về. Bọn hắn cũng không phải là đồ vật có thể cướp đoạt. Vũ Tư Phượng âm thầm cười khổ một tiếng, buồn bã nói, nhược ngọc. Cái dạng này, huynh đúng là thật sự không thể quay về ly chạy cung thông báo cho bọn họ rồi. Ngày đó hòa dương trưởng lão một mình tìm hắn nói chuyện hỏi hắn lai lịch của nhược ngọc. Trong lòng hắn liền biết không tốt, thì ra một kiếm kia của y là cô ý đâm vào nơi yếu hại của mình, may mà không nhắm chuẩn, đã chạy một tí. Hòa Dương tinh thông y lý tự nhiên liếc mắt một cái có thể nhìn ra sự tàn nhẫn của kẻ xuất kiếm. Vậy Nhược Ngọc rốt cuộc là ai? Hạ thù chuẩn xác như thế, hiển nhiên là có chuẩn bị, nếu là đồng môn tuyệt đối không thể ngoan tâm như vậy. Bản thân con phải cẩn thận một chút, lời nhắc nhở của Hòa Dương trưởng lão ngày đó vẫn còn ở bên tai. Chính Vũ Tư Phượng cũng là nghi hoặc sâu đậm, nhớ tới mình và Nhược Ngọc hai người tuy là đồng môn, bản thân lại cũng không quen biết. Y là đệ tử phó công chủ nuôi lớn, mình là đệ tử của công chủ. Hai người khi còn nhỏ thỉnh thoảng mới gặp mặt bởi vì tuổi sấp xỉ, nên trò chuyện giam ba câu, sau này lớn lên ngược lại đã không còn thân thiện như lúc nhỏ nữa. Lần này ra ngoài rèn luyện cũng là vừa khéo được phân cùng một chỗ. Chẳng lẽ nói y trên đường đi đúng là ẩn nhẫn sát ý, vẫn luôn chờ đợi giờ phút này sao? Gì hả, chẳng lẽ trước kia huynh vẫn có ý định muốn quay về ly chạy công toàn cơ buồn bực? Hắn mỉm cười, toàn cơ, Huynh không phải lục bình. Huynh cũng có thứ muốn quan tâm, trừ muội ra. Nàng nhất thời không nói gì, ngẫm lại quả thật như thế, nàng ở phương diện này hình như thực bá đạo cũng như linh lung vậy. Nghĩ đến linh lung, nàng nhất thời có chút tinh thần, lấy ra cái lọ nhỏ trước ngực nhìn nhìn một chập mới nói, chờ đến lúc Huynh có thể xuống giường đi đường, muội liền có thể an tâm rời đi, đi khánh dương thỉnh đỉnh nô hỗ trợ cứu linh lung. muội muốn đi một mình, lúc này đến phiên hắn bất ngờ. Toàn cơ vội vàng xua tay, không. Ý của muội là, mụi tạm thời rời đi. Huynh ở lại chỗ này hào hào dưỡng thương, chờ cứu được Linh Lung, muội cùng tỷ ấy sẽ cùng đến cách nhĩ mộc tìm huynh. Vũ tư phượng trầm ngâm một hồi, mới nói cũng được. Cái thương thế này của huynh ít nhất phải nửa năm mới có thể khỏi hẳn, chậm trễ lâu như vậy, chỉ sợ đám yêu ma kia có dị động trước tiên cứu trở về Linh Lung mới là quan trọng hơn. Hai người định tốt kế hoạch 6 tháng cuối năm của mình thế này mới cảm thấy an tâm, mỉm cười nhìn nhau Toàn cơ đỏ mặt thấp giọng nói tư phưởng, muội muội có thể ôm huynh một lát không? Hắn có chút bất ngờ, nhưng vẫn là đầy chăn ra, giang hai tay cười nói, lại đây đi. Nàng nhẹ nhàng dựa vào, hai tay ôm lấy lồng ngực hắn, đem mặt cẩn thận tựa vào trên ngực hắn. Xung quanh tràn ngập cái loại hương vị quen thuộc kia, loại hương vị này khiến nàng an tâm. Giống như rốt cuộc đã xác định được một màn lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua ngực kia rốt cuộc đã là quá khứ. Hắn bình yên vô sự còn sống ở trong lòng nàng. Vũ Tư Phượng ôm bà vai nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng. Toàn cơ như một con mèo được người ta cưng chiều, chỉ còn kém thoải mái đến kêu lên meo meo. Nàng híp mắt nhẹ nhàng nói, nếu không buổi tối muội ở lại ngủ với huynh nha. Muội, muội không muốn đi. Tay Vũ Tư Phượng thoáng cái cứng lại, rất nhanh lại trượt xuống, vén mái tóc dài của nàng ra phía sau, ngón tay sượt qua đường cong nơi cần cổ xinh đẹp của nàng, cuối cùng ôm lấy mặt nàng. Toàn cơ, hắn gọi một tiếng, nàng lơ đã ngẩn đầu nhìn hắn, hắn bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên. Bốn cánh môi vừa chạm vào nhau, chỉ cảm thấy môi đào của nàng trơn mềm thơm mát, khiến người ta thần mê. Thiếu nữ trong lòng hơi hơi ngọ ngẩy, như là nghi hoặc tiếp theo sau, lại mềm nhũn ra tựa vào vai hắn uyển chuyển đón nhận. Tay hắn chậm rãi luồn vào trong mái tóc dài của nàng. Nhất thời luyến tiếp buông bỏ, răng môi dây dưa nhiệt liệt. Ngực đau âm ỉ, chẳng qua không phải là vì miệng vết thương, mà là vì tim đập quá nhanh. Toàn cơ, hắn hôn lên gõ má nàng, thì thảo gọi tên nàng, đừng rời khỏi huynh. Nàng chỉ cảm thấy ý loạn tình mê chôn ở trong lồng ngực hắn, toàn thân đều như muốn hòa tan. Lúc này gật gật đầu, ngơ ngẩn nói được muội không rời đi. muội ngủ cùng huynh, nàng nghe không hiểu được, bất quá cũng không sao. Hắn thấp giọng cười ôm thật chặt nàng, lại một lần nữa hôn thật sâu. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý đề nghị lưu lại ngủ cùng mình của toàn cơ. Các trưởng bối phòng trừng đều ở trong khách phòng cách vách chú ý đây mà. Trừ phi hắn muốn bị lột một tầng ra, nếu không cho dù bị thương tốt nhất cũng nên an phận chút. Hai ngày sau, bọn người trừ lỗi liền bay về thiếu dương phái. Lúc gần đi dặn đi dặn lại cũng không khỏi nhiều lời, nhưng thật ra câu nói cuối cùng kia của trừ lỗi làm cho hai người trẻ tuổi trầm mặc thật lâu. Ông nói chuyện của Mẫn Ngôn tạm thời trước đừng nhúng tay vào. Hắn nếu như tìm đến, liền coi như là địch nhân, không được nương tay. Ngụ ý, đã xem chung Mẫn Ngôn như phản đồ. Điện bước ba vị trưởng bối, toàn cơ cùng Vũ Tư Phượng sắc mặt đều không dễ nhìn lắm. Yên lặng ngồi một hồi, toàn cơ mới nói, huynh ấy không phải phản đồ. Một câu không đầu không đuôi như vậy, Vũ Tư Phượng lại lập tức hiểu rõ, vỗ vỗ vai nàng, Trần An nói, Mẫn Ngôn làm việc tự nhiên có đạo lý của hắn. Huynh nghĩ, một ngày nào đó hắn có thể trở về, đem toàn bộ nhân quả nói cho chúng ta biết. Huynh tin tưởng hắn, hắn thật sự còn có thể trở về sao? Toàn cơ không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực. Ngầng đầu nhìn cảnh đẹp mùa xuân bên ngoài cửa sổ, trên cây trồi non mơn mờn đã nảy lộc bầu trời trong vắt như được hột rửa mây trôi như bông. Cảnh sắc dương gian mỹ lệ nhường này, hắn đã rất lâu rồi không nhìn thấy đi. Những áng mây khắp trời dường như đều hóa thành khuôn mặt tư cười của thiếu niên lỗ mãng kia. Khóe miệng nhàn nhã kéo lên, lộ ra hàm răng trắng, cặp mắt xinh đẹp lấp lánh hiểu thần, cười mắng nàng, mụi đứa ngốc này, không thể chuyên tâm chút sao. Toàn cơ khe khẽ thở dài một hơi, không biết lục sư huynh hiện tại đang làm gì, có thể giống như bọn nàng hay không, tựa vào trước song cửa, nhìn trời đêm đen kịt của bất chu sơn phát ngốc. Toàn cơ, vũ tư phượng gọi nàng vài tiếng cuối cùng gọi hồn của nàng trở lại Hà hà chuyện gì, khát hay là đói bụng, nàng lập tức đi đến bên giường, cố gắng bày ra bộ dáng hiền lành cầm khăn tay lao mồ hôi không tồn tại trên chán hắn. Vũ tư phượng vẻ mặt hát tuyến đẩy tay nàng ra thở dài, huynh là nói, muội tốt nhất cũng mau chóng khởi hành đi khánh dương đi, đừng kéo dài nữa. Thường thế của huynh không có trở ngại gì, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. muội không cần lo lắng, nàng thất vọng à một tiếng, ngập ngừng, nhưng mà huynh vẫn không thể xuống giường. Mụi sẽ lo lắng, vũ tư phượng nhẹ nhàng giật xuống băng vải trước ngực rất nhanh vết sẹo gần ngực kia liền rơi vào trong mắt toàn cơ. Một kiếm kia của nhược ngọc đâm vào cực nhanh thế cho nên bên ngoài cư nhiên nhìn không ra thương thế nghiêm trọng gì, nhưng lại vẫn là chí mạng. Ách huynh đừng lộn sột, nhanh bôi thuốc băng lại đi vết thương như vậy không thể trúng gió. Toàn cơ một tay đóng lại xong cửa sổ, xoay người lấy thuốc cho hắn. Khóe mắt liếc đến lồng ngực trần của hắn, trên mặt nhịn không được đỏ lên. Nhưng nàng tịnh không phải người hay xấu hổ, xấu hổ một lát liền lập tức đi tới rửa sạch miệng vết thương thay thuốc mới cho hắn. Huynh nói không có việc gì thì không có việc gì đâu. Hắn thấp giọng nói xong, cúi đầu nhìn hai tay nàng tẩy sạch bôi thuốc cho mình. Hơi thở lứt qua bên tai nàng, quả nhiên đỏ một mảnh, lỗ tai nàng thoạt nhìn giống như là được làm bằng mã não. Hắn nhất thời động tình, nhịn không được cúi đầu hôn một cái lên trên. Tay toàn cơ run đến thiếu chút nữa đánh đổ hộp thuốc, nói nhỏ, đừng làm rột. Vạn nhất làm đau, lời còn chưa dứt bỗng nhiên thấy dưới xương sườn hắn trái phải có gắn song song bốn hạt trâu màu đen ước chừng lớn bằng nửa ngón tay cái. Lúc trước hắn vẫn luôn cuốn băng, chính mình không phát giác, lúc này hòa dương trưởng lão đi rồi, đến phiên nàng bôi thuốc băng bó thế này mới phát giác. Đây là cái gì? Nàng lập tức đặt câu hỏi, giữa tay sờ sờ chỉ cảm thấy cưng cứng, không biết là làm bằng vật liệu gì. Vũ tư phượng sắc mặt biến hóa cách thật lâu, mới nói đây là phong ấn phong ấn. Toàn cơ ngạc nhiên nhìn hắn, vũ tư phượng nhách khóe miệng cười nói, tỷ như bọn muội bắt yêu, sau khi bắt được muốn dùng phong ấn phong trụ không cho bọn chúng tiếp tục gây sóng gió. Cái này cũng vậy, na ná như thế, yêu ma, toàn cơ càng hồ đồ. Vũ tư phượng suy một tiếng bật cười, dựa lại vào đầu giường, lười biếng nói, gạt muội thôi. Đây là một loại trang sức của ly chạy cung mà thôi. Muội nên biết quy cụ cổ quái của ly chạy cung vẫn luôn rất nhiều. A thì ra là thế. Toàn cơ lập thức thoải mái, hắn nói không sai, quy cụ kỳ quái của ly chạy cung đặc biệt nhiều, mặt nạ áo bào xanh hơn nữa không thể cưới gà, này đính vài hạt trâu ở dưới sương sườn, hình như có vẻ cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Nàng nhanh chóng thay xong thuốc cho hắn, đổi băng vải mới, lại thoáng thấy y phục của hắn ở đầu giường, bên trên đặt một chiếc mặt nạ, vẻ mặt đau khổ bộ dạng như sắp khóc. Thuynh còn giữ nó à? Toàn cơ đem băng vải cỗ tùy tiện vo một cục bỏ lên bàn, quay đầu ngồi xuống mép giường, cầm lấy cái mặt nạ kia nhìn, thỉnh thoảng còn dùng tay gõ gõ, vang lên tiếng bang bang. Vũ tư phượng mặt không đổi tiếp nhận mặt nạ, chà một chút ở bên trên, thật lâu sau thấp giọng nói, vẫn đang khóc a Vô dụng thế, nói xong tiện tay vứt nó đi, ném lên trên giường. Tư phượng, nàng yên lặng nhìn hắn, huynh, huynh có vẻ không mấy vui vẻ. Hắn mỉm cười ôn nhu nói, không có huynh là nghĩ, đêm nay có thể có một cô nương to gan lại nói ngủ cùng huynh hay không. Toàn cơ khanh khách cười, cười dày nhảy lên giường, nằm ở bên cạnh hắn, nói muội hiện tại liền bồi huynh. Trước kia thường xuyên cùng linh lung ngủ chung một giường, thì ấy ngủ rất bá đạo, chiếm hơn nửa phần, huynh đừng như tỷ ấy nha. Là thế này phải không? Hắn cười khổ hai tiếng, nằm xuống bồi nàng nói chuyện, muội một lời huynh một câu, nói rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng hắn rốt cuộc cảm thấy mỏi mệt nhắm mắt lại ngủ thật say, mơ mơ màng màng cảm thấy thiếu nữ bên cạnh dựa vào chôn trong ngực hắn như là muốn tìm một chốn ấm áp. Hắn vươn tay nắm lấy vai nàng, hy vọng có thể mơ thấy mộng đẹp trong mộng có nàng. chương 42 âm mưu, trải qua mấy ngày thương thế của vũ tư phượng càng tốt lên nhanh chóng tự mình đã có thể vịn thường từ từ đi. Toàn cơ dùng tiền mời một người đến chăm sóc hắn, dặn dò một phen thế này mới yên tâm rời khỏi cách nhĩ mộc ngực kiếm bay đi khánh dương. Nhanh chóng cứu Linh Lung trở về, sau đó hai người cùng quay về cách nhĩ mộc bồi thư phượng dưỡng thương tốt. Ba người sẽ cùng nhau đi bất chua sơn, đón lục sư huynh trở về. Toàn cơ nghĩ đến quá trình tốt đẹp này, nhịn không được vui vẻ ra mặt buồn bực trong khoảng thời gian này nhất thời được quét sạch ước gì chân trước đến khánh dương, chân sau liền mang theo Linh Lung rời khỏi thiểu dương. Xét thấy đã một lần đi qua Khánh Dương, nàng sớm quen thuộc trước đi ổ chó của Liệu Ý Hoan tìm một vòng, quả nhiên không ở nhà, nàng đành phải quay lại tìm Kiều Hồng Phường. Nghĩ đến người này không học tốt, mỗi ngày lưu luyến bụi hoa, liên lụy đến đỉnh nô cũng bị tai ương, bị bắt đi cùng hắn đến ký viện. Lần này là vào lúc giữa trưa, trong Kiều Hồng Phường an an tĩnh tĩnh, không có mấy khách nhân. Toàn cơ đi vào, lập tức hấp dẫn phần đông ánh mắt. Tú bà kia nhãn lực rất tốt thoáng cái liền nhận ra nàng là một trong mấy cường giả lần trước đến gây rối lập tức chuẩn bị tinh thần cười cầu tài nói. Vị cô nương này là lần thứ hai đến đây đi. Muốn tìm vài cô nương cùng cô uống rượu dài sâu, hay là trước ăn chút điểm tâm uống trà, toàn cơ thầm nghĩ ta cũng không phải nam nhân tìm cái gì cô nương uống rượu dài sâu. Nhưng quay đầu nhìn điểm tâm đặt trên bàn, rốt của có chút thèm ăn. Nàng một đường ngự kiếm đến đây quan ải vạn dặm cũng không cần tiêu phí nửa ngày công phu. Nhưng ngự kiếm dù sao cũng coi như hao tổn thể lực nàng không khỏi cảm thấy đói bụng, không có ý tư nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm điểm tâm của nhà người ta phát ngốc. Đám biểu tử thông minh bên cạnh lập tức bưng điểm tâm đến cho nàng toàn cơ nhận ra một nữ tử mặt tròn trong đó, lần trước chính là nàng ta hôn một cái lên mặt nàng, nói nàng đáng yêu, vì thế lập tức nở nụ cười, nói thì thì cũng ăn đi. Kỹ nữ kia thụ sủng nhược kinh quay đầu nhìn nhìn tú bà thấy bà ta nháy mắt ra hiệu, liền lớn mật ăn hai miếng điểm tâm, nói chuyện cùng toàn cơ. Cô nương tại sao lại tới nơi này? Đây cũng không phải là nơi tốt lành gì, đám tiểu nha đầu trẻ tuổi không nên tới đây. Toàn cơ vội vàng nói ta tới tìm liệu ý hoan, hắn ở trong này đi. Bên cạnh hắn có phải đi theo một nam từ gương mặt thanh tú ngồi xe lăn không? Lời còn chưa dứt chỉ nghe lầu hai truyền tới một tiếng cười to ta nói hôm nay mí mắt sao lại nháy loạn thì ra là tiểu nha đầu ngươi đến rồi. Nếu đã đến sao lại không bắt đầu tìm ta. Nàng vừa nghe đây là giọng nói của liệu y hoan kinh hỷ dị thường, ba bước thành hai bước chạy lên lầu. Quả nhiên thấy liệu y hoan y sam hỗn loạn trước ngực mở rộng tựa ở trước cửa tuét miệng lộ ra hàm răng trắng nhìn mình. Nụ cười kia khí phái kia vẫn đáng khinh như trước. Liễu đại ca. Nàng kêu một tiếng, nhào tới trước vội hỏi, đỉnh nô đâu? Liệu ý hoan hướng vào trong phòng biểu môi, ngồi ở bên trong. Bảo quản tốt cho ngươi rồi đó, ngay cả cọng tóc cũng không dụng nữa. Toàn cơ đi vào bên trong vừa thấy, quả nhiên đỉnh nô đoan đoan chính chính ngồi ở trong phòng, bên cạnh còn quỳ ngồi hai cô kỹ nữ trẻ tuổi mỹ nạo, một người đốt y ăn nho, một người giúp y rót rượu. Y nhìn qua ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, không nửa phần không thoải mái. Quả nhiên bị liệu ý hoan dậy hư rồi. Toàn cơ chừng mắt nhìn liệu ý hoan một cái, đi vào, nói đình nô ta tìm ngươi có chuyện quan trọng hơn. Đình nô dương mắt mỉm cười, một bộ thanh thần khí sảng ôn nhu nói, hồn phách của Linh Lung đã mang về rồi chứ. À, làm sao ngươi biết, toàn cơ kêu to, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt vội vàng lấy ra lọ thủy tinh kia. Hai người kỹ nữ bên cạnh thấy bọn họ có việc tư muốn nói, liền đều thông minh mà thẳng bước đi ra ngoài, ở cửa cùng liệu ý hoan liếc mắt đưa tình một hồi lâu. Ngươi xem. Bọn ta thành công rồi, từ bất chua sơn cướp hồn phách của Linh Lung về rồi. Nàng không hề đề cập tới cướp như thế nào, chẳng qua là tha thiết nhìn y, chỉ mong y lập tức nói ra chúng ta đi thiếu dương phái đi. Một câu đại loại như thế, đình nô tiếp nhận chiếc lọ kia cúi đầu nhìn một hồi, bỗng nhiên mỉm cười, đặt nó xuống, hỏi bọn mẫn ngôn đâu. Không đi cùng sao, trên gương mặt tư cười của toàn cơ cứng lại một chút, sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng cười nói, bọn họ không có tới. Chỉ có một mình ta đến đây, ở bất chua sơn xảy ra chuyện gì sao? Y ngược lại với vẻ ôn hòa trước đó, hỏi rất có khí thế bức nhân. Trong lòng toàn cơ mơ hồ đau đớn, cắn môi không nói lời nào. Liệu ý hoan ở phía sau cười lạnh nói, để ta đoán thử xem. Tiểu tử ngốc kia nha, tự cho là anh hùng vô địch chạy vào nội bộ của người ta làm thám tử rồi, đúng không? Tiểu tử đeo mặt nạ kia cũng đi theo, đúng không? Toàn cơ đột nhiên quay đầu tiến lên một phát bắt được cổ áo hắn cơ hồ muốn ném xuống đất. Liệu ý hoan vừa cười vừa kêu, này này ngươi vẫn còn là một tiểu nha đầu đó. Lão tử đối với bé con không nảy nở không có hứng thú gì. Wow, nhiệt tình như vậy. Được rồi, nhìn ngươi nhiệt tình như vậy. Lời còn chưa dứt hắn dừng bước bị nàng kéo đến ngửa mặt ngã xuống đất. Toàn cơ cũng ngã lên người hắn, bị đụng đến trước mắt sao kim loạn nhảy. Liệu ý hoan nghe rằng trợn mắt hồ đau thích thì cứ việc nói thẳng. Động tay gì chứ, trên mặt đột nhiên hạ xuống vài giọt nước nóng bỏng, lời lẽ nhàm chán của hắn lập tức gãy ngang. Toàn cơ trống ở trên người hắn, nước mắt như mưa, lã chả rơi lên mặt lên tóc hắn. Nàng hai tay gắt gao kéo cổ áo hắn, run giọng nói, ngươi biết. Ngươi đã sớm biết, ngươi có thiên nhãn, chuyện tương lai gì cũng đều biết, vì sao không nói cho bọn ta. Liệu ý hoan hiếm hoi lộ ra biểu tình đứng đắn, giơ tay vỗ vỗ đầu nàng, nói nhỏ thiên ý không thể trái. Cho dù ta có thể biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ ta nói các ngươi liền không đi. Nhưng mà, ít nhất bọn họ sẽ không như vậy. Toàn cơ không biết nên nói cái gì, ngực từng trận từng trận co rút như thế nào cũng không dừng được. Liệu ý hoan nghiêm mặt nói, sai. Tiểu toàn cơ ta đây liền nói cho người biết ta sở dĩ trộn thiên nhãn, là vì biết được kết quả trước đó. Ta từng cho là mình có thể thay đổi vận mệnh cuối cùng mới biết được vô luận ngươi sửa như thế nào, chỉ có thể sửa được quá trình, kết quả lại là không thể thay đổi. Bọn họ cho dù hôm nay không đi đầu nhập vào bất chua sơn, về sau cũng sẽ dưới cơ duyên xảo hợp đầu nhập vào. Kết quả thủy chung đều là như vậy. Hắn đẩy toàn cơ ra tự mình đứng lên, lại nói trong lòng ngươi không thoải mái, muốn tìm một người để trách cư ta hiểu được. Nếu ngươi trách ta trong lòng sẽ dễ chịu hơn chút ngươi cứ việc cả đời đều hận ta. Chỉ cần trong lòng ngươi có thể thoải mái một chút, toàn cơ lau nước mắt trầm mặc thật lâu sau, mới nói nhỏ, không. Không ta không trách bất luận kẻ nào, ta chỉ tự trách mình không bản lãnh, chỉ có thể chơ mắt nhìn bọn họ đi đến bước này. Liệu ý hoan cười một tiếng, đi tới, ở trên chán nàng nhẹ nhàng búng, nói nhỏ, ngươi nếu không có bản lãnh, thiên hạ vốn không ai có bản lãnh. Tướng quân đại nhân, toàn cơ sợ hãi quay đầu, hắn cũng đã ngồi xuống bên cạnh đỉnh nô. Cùng y nghiên cứu hồn phách trong lọ thủy tinh nhỏ kia. Ngươi, nàng không biết nên nói cái gì. Liệu ý hoàn cũng không để ý nàng đưa tay nhấc lên chiếc lọ kia. Nhẹ nhàng lắc hai cái quang điểm 5 màu sặc sỡ bên trong cũng dao động theo. Ông ánh mềm nhẹ thật là xinh đẹp. Hắn nhìn một hồi cười nói ta nói, nha đầu. Có phải các ngươi bị người lừa rồi không? Đồ chơi này có thể là hồn phách sao? Lời của hắn giống như trời trong đột nhiên có sấm sét chấn đến trước mắt toàn cơ choáng vắng, run giọng nói, ngươi. Ngươi nói, là có ý gì, đây không phải là hồn phách của Linh Lung sao. Liệu ý hoan nhún nhún vai, theo ta biết, hồn phách của con người cũng không phải như thế này. Loại hồn phách sặc sỡ huyền truyền này, chỉ có động vật mới có. Ta ở phương diện này cũng không phải thông suốt lắm, ngươi hỏi Đỉnh nô đi. Y biết. Toàn Cơ mờ mịt nhìn đỉnh nô y như là có chút không đành lòng, rốt cuộc vẫn phải gật gật đầu, ôn nhu nói Toàn Cơ chắc chắn đây không phải là hồn phách của Linh Lung. Hồn phách của con người là hình dáng hỏa diễm, hồn phách này ta thấy như là tinh hồn của hoa cỏ dại tùy tiện có thể gặp ở khắp nơi. Hoa cỏ hấp thu thiên địa tinh hoa xương sớm trưởng thành cho nên màu sắc rực sỡ. Hồn phách của con người chỉ có một loại màu. Toàn Cơ đầu váng mắt hoa, trước mắt từng hồi biến thành màu đen, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Những trải nghiệm tại bất chu sơn kia giống như dòng chảy từng man từng màn trôi qua trước mắt nàng. Vì sao ô đồng dễ dàng lấy ra hồn phách của Linh Lung như vậy, vì sao muốn ngay cả trần mẫn giác cũng không được mang ra. Hóa ra, hóa ra hết thảy đều là cái bẫy. Gã quá dễ dàng đáp ứng trả lại hồn phách của Linh Lung cho bọn họ, bọn họ liền sẽ nghi ngờ, nhưng cùng đưa trần mẫn giác ra, người bình thường đều sẽ tin tưởng trong chiếc lọ kia nhất định là hồn phách của Linh Lung. Tiếp theo gã lại giờ chút thủ đoạn nhỏ. Khiến cho bọn họ cảm thấy gã nổi lên lòng nghi ngờ tự nhiên lực chú ý sẽ không đặt lên vấn đề hồn phách thật giả. Nhưng trên thực tế, gã căn bản từ đầu tới cuối đã tin tưởng chung mẫn ngôn cùng nhược ngọc. Gã cái gì cũng không có tổn thất, không công liền lừa được hai người cống hiến cho gã. Toàn cơ càng nghĩ càng cảm thấy tâm kinh đảm chiến tay chân đều là lạnh như băng. Hai người đối diện thấy nàng bộ dạng thất hồn lạc phách trong tâm cũng không đành lòng. Liệu ý hoan thở dài, tiểu toàn cơ, người không cần khổ sở, hồn phép của Linh Lung Trung Quy cũng sẽ lấy về được, không phải lần này cũng là lần sau. Các người đám người trẻ tuổi này, mới ra giang hồ tay mơ không có kinh nghiệm gì, bị người ta lừa cũng là bình thường. Lừa một hai lần sẽ thông minh ra thôi. Toàn cơ lộ vẻ sầu thảm lắc đầu, sắc mặt thái nhợt. Lúc này đây, bọn họ thua, hoàn toàn thua, thua phi thường thảm, thậm chí còn thiếu chút nữa bồi cả mạng. Kết quả cái gì cũng không đổi được, cái gì cũng không có. Đình nộ ôn nhu nói các ngươi chưa thấy qua sinh hồn của người, bị lừa gạt cũng không có gì lớn. Chỉ bằng như vậy đi, lần sau ta cùng các ngươi đi bất chua sơn đàm phán với bọn chúng. Đối phương xuất ra hồn phách có phải của Linh Lung hay không ta vừa nhìn thì biết liền. Toàn cơ nghe y nói rốt cuộc nguyện ý cùng đi, nhịn không được mệt mỏi vút mặt một cái chậm rãi gật đầu. Liệu ý hoan gật đầu nói, không sai ta cũng cùng đi với các ngươi. Khánh Dương này trụ lâu. Cũng không còn ý nghĩa gì tìm nhà tiểu nương khác càng đẹp hơn mới phải. Nói xong, hắn chợt nhớ tới cái gì, hỏi tiểu phượng hoàng đâu. Hắn cũng không đến, toàn cơ thấp giọng nói tư phượng huynh ấy. Bị trọng thương, không thể lên đường. Ta mời người đến chiếu cố huynh ấy, ở lại cách nhĩ mọc rồi. Liệu ý hoàn bỗng nhiên đứng dậy, vội la lên, nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là ngốc. Làm sao có thể để một mình hắn ở lại địa phương kia. Người chẳng lẽ không biết hắn bởi vì chuyện của mặt nạ đã trở thành cái đinh trong mắt rất nhiều người của ly chạy cung. Toàn cơ trong lòng kinh hãi, nhưng rốt cuộc vẫn là không rõ, đành phải hỏi, mặt nạ gì? Huỳnh ấy, huỳnh ấy cái gì cũng không nói cho ta biết. Liệu ý hoan quả thực hận đến miến răng miến lợi, hận không thể đánh nàng một trận đem cái đầu gỗ kia đánh tình. Hắn lạnh lùng nói, mặt nạ kia của hắn là dùng con luân thần mộc làm thành bị hạ tình nhân chú. Chỉ có người mệnh định mới có thể lấy xuống, sau khi lấy xuống mặt nạ sẽ mỉm cười, đó liền tương đương với giải khai chú ngữ. Người vô duyên vô cớ lấy xuống mặt nạ của hắn, chú ngữ lại không cười bỏ, dưới loại tình huống này, ở ly trái cung là phải chịu trọng phạt bọn họ nhất định là thời khắc tìm cơ hội mang hắn đi, ngại người ở bên cạnh mới không xuống tay thôi. Này người vừa đi, hắn lại bị trọng thương, chẳng phải là cá trong chậu, mặc người ta chém giết sao. Toàn cơ quá sợ hãi, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, xoay người chạy ra gian phòng, đối với tú bà các kỹ nữ phía dưới tiếp đón làm như không thấy, trong nháy mắt liền biến mất ở ngoài cửa. Liệu ý hoan vội vàng đầy đình nô đuổi theo phía sau, kêu to, đợi chút. Ta cũng đi, dứt lời nhanh như chớp chạy ra đại môn kỹ viện, khiến mọi người đều nhìn vào đám bụi mù liên tiếp kia ngẩn người. Hơn nửa ngày tú bà mới kịp phản ứng, hắn mấy tháng này ở trong kỹ viện bạc đã hết rồi. Lập tức miến răng miến lợi mắng chửi từ ngữ thì không cần nhiều lời chương 43 tình nhân chú Toàn cơ như thế nào cũng nghĩ không thông Những chuyện này làm sao lại liên quan với nhau Gặp được tư phượng chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười trên mặt hắn Khi nhược ngọc muốn nói lại thôi vì điều này sao Vậy rốt cuộc là chú ngữ gì có thể khiến mặt nạ vừa khóc vừa cười Nếu chú ngữ không giải khai sẽ gặp phải loại phản phệ gì Nàng nghe xong câu nói của Liệu ý Hoan, dưới tình thế cấp bách trước chạy ra ngoài, ngực kiếm bay về phía cách nhĩ mộc. Bay một hồi lâu mới phát giác bọn họ không đuổi kịp, đành phải quay lại tìm. Thái kiếm cự đại rộng rãi, đình nô cùng cả chiếc xe lăn rất vừa vặn ngồi ở phía trước, Liệu ý Hoan điều khiển vẫn còn rất thoải mái, chẳng qua là bay chậm hơn chút. Hắn thấy toàn cơ quay trở lại, liền dựng mày lên, kêu to, sao lại quay về? Người mau đi trước, như vậy thì còn có thể cướp hắn về. Toàn cơ do dự một chút mới nói, ngươi, ngươi trước nói cho ta biết, mặt nạ còn có ly chạy cung rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liệu ý hoan thở dài, cũng khó trách tiểu từ đó luôn cao ngạo chắc chắn sẽ không đem sự thật nói cho ngươi nghe tự bản thân mình cắn răng chịu đựng. Già môn không cho phép ra ngoài, lại càng không cho phép cưới gà. Người đeo mặt nạ, chỉ có ở trong cung mới được phép tháo xuống, đại biểu là người một nhà. Toàn cơ nhớ tới 4 năm trước mặt nạ của Tư phượng bị yêu ma phá hỏng. Bộ dáng chán nàn hoảng sợ. Lúc ấy nàng vẫn không thể lý giải cùng đại công chú kia tranh luận rất lâu. Kết quả cũng chẳng được gì, hắn vẫn phải nhận lấy trừng phạt bị hạ tình nhân chú gì đó. Cho nên nói, năm đó hắn bị đám tiểu quỳ các ngươi thấy được khuôn mặt dưới mặt nạ. Ngoại nhân đã xem như là người một nhà, không phải là trừng phạt nghiêm trọng gì nghiêm trọng tối đa là bị cấm bế, mắng vài ba câu, hoặc là đánh hai ba cái. Chẳng qua, làm cho đại công chủ ngoan ý, định trừng phạt vĩnh viễn không cho hắn quay về cố hương. Người có hiểu đó đại biểu cho cái gì không? Toàn cơ ngực thình thịt nhảy loạn. Đó đại biểu, hắn từ khoảnh khắc đó sẽ vứt bỏ hết thảy, từ nay về sau chính là một kẻ lục bình phiêu linh cô độc. Lỏng nàng giống như bị thứ gì đó hung hăng đâm vào, lúc đầu thì không đau, nhưng từ từ, đau đớn kia liền bắt đầu nhai tim khuét xương, đau đến cơ hồ muốn gập lưng. Hắn cứ luôn thản nhiên mỉm cười, thờ ơ như không đi theo bên cạnh nàng. Giống như, giống như hắn sinh ra là đã nên ở bên cạnh nàng. Quyết tâm cần bao nhiêu dũng khí, vĩnh viễn từ bỏ cố hương, bỏ qua toàn bộ mọi thứ đã từng có. Đây là vì ai, vì cái gì, cho nên đêm đó hắn dùng ánh mắt bi ai như vậy nhìn nàng, cho nên hắn nói cần chính là tuyệt đối, cho nên hắn nói sau này mình hối hận cũng không thể. Mình không phải lục bình. Nàng hối hận tuột cùng, lấy tay gắt gao bụng mặt, không biết nên đem cái đầu gỗ của mình đập nát tốt hay là một kiếm đâm chết mình. Liệu ý hoan thấy nước mắt nàng từ giữa kẽ tay tràn ra, trong lòng cũng có chút không đành lòng, khẽ thở dài, người nếu cảm thấy có lỗi với hắn có phần cảm niệm này của ngươi cũng không ổn hắn đã tương tư một lần. Đình nô bỗng nhiên thấp giọng nói, hiếu tình tựa như vô tình chuyện tình cảm. Nên nhìn xa, liệu ý hoan chừng mắt, bán tiên đại nhân thật phóng khoáng nha. Nữ nhân ăn nằm với ta so với nữ nhân ngươi gặp qua còn nhiều hơn, ta sao lại không biết. Vớ vẩn, Đỉnh nô lắc lắc đầu khinh thường nói với hắn những loại chuyện nhàm chán này. Toàn cực cái gọi là tình nhân chú chính là để chuẩn bị cho những đệ tử vứt bỏ cố hương cũng muốn chống lệnh của ly Trạch cung. Đệ tử đã lựa chọn làm người ngoài, hắn nếu cảm thấy bên ngoài tốt hơn so với trong nhà, như vậy liền phải trải qua khảo nghiệm. Mở, mặt nạ sẽ trở thành thứ không quan trọng. Đeo tự nhiên liền sẽ gặp phản ứng ở trên mặt nạ cho nên mặt nạ sẽ hiện ra khóc. Chính mình không thể khống chế cho dù lừa mình dối người cũng không thành. Toàn cơ buông tay trên mặt ướt sũng trên mi vẫn còn đọng một giọt lệ trong suốt ngơ ngần nhìn đình nô, nghẹn ngào nói, vậy tư phượng là hối hận. Hắn, hắn cảm thấy chúng ta đối với hắn không tốt trong lòng hắn khó chịu. Nhưng ta đã tháo xuống chiếc mặt nạ kia vì sao? Liệu ý hoan cao mày nói, ngu ngốc a Côn luân thần mộc mặc dù là thần mộc uy lực làm sao so được với của thần tiên chân chính. Người muốn tháo cho dù là mặt nạ làm bằng kim cương trên thiên đỉnh cũng tùy tay tháo được huống chi là một cái thần mộc nho nhỏ. Bị ai tháo cũng có thể giải khai câu thần chú, chỉ bị ngươi tháo là không được. Người căn bản không phải thật lòng đợi hắn, bằng vào yêu thế của bản thân, câu thần chú sao có thể giải. Muốn ta nói tiểu phượng hoàng không bằng quay đầu nhận lỗi với ly trẻ cung còn có đường sống vãn hồi. Tiếp tục nữa, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị tình nhân chú nguyền rùa đến suy kiệt mà chết. Lời hắn nói quá thẳng thắn, rước lấy đình nô ra sức nháy mắt với hắn, thế nhưng hắn lại làm như không nhìn thấy. Đối với tiểu hải Nhi này, gây sức ép tới gây sức ép lui, ai cũng không gây sức ép ra được kết quả, là thời điểm thúc một cái rồi, bằng không đến chết cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Nếu là trước khi hắn nói với mình những lời này, toàn cơ chỉ sẽ xem như một câu nói nhảm, có nghe không hiểu. Nhưng đã đi một chuyến đến Bất Chu Sơn, gặp thần đổ Úc Lũy, nàng lờ mờ nhớ lại chút gì đó cũng hiểu được kiếp trước của mình nhất định thân phận đặc biệt. Nhưng Tư Phượng đã nói kiếp trước là kiếp trước, không thể bởi vì kiếp trước mà ảnh hưởng tới tâm tình của kiếp này. Chỉ cần trước mắt trôi qua vui vẻ, đó chính là quan trọng nhất. Ai nói ta không phải thật lòng, nàng đột nhiên mở miệng giống như thiểu hài từ bị cướp đi món đồ yêu thích, mặt trướng đến đỏ bừng, vừa vội vừa giận, trên mặt còn mang theo nước mắt ta là thật lòng. Ta thích tư phượng ta không muốn xa huynh ấy. Loại tâm tình này sao lại giả được? Liệu ý hoan cười lạnh nói, được, ngươi là thật lòng. Vậy ta hỏi ngươi chung mẫn môn thì sao? Toàn cơ trong đầu giống như vang lên tiếng sấm rền. Ngươi ngươi nói cái gì? Liệu ý hoan nói thế nào ta đột nhiên nhắc tới hắn, ngươi trột dạ Ta hỏi ngươi chung mẫn môn cùng vũ tư phượng với ngươi người nào quan trọng hơn? Đây là vấn đề cổ quái nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, liền tỉ như có người hỏi, với ngươi mẫu thân cùng phụ thân ngươi người nào quan trọng hơn, người nào cần hơn. Liệu ý hoan cười cười cũng đúng thôi, ngươi có nhiều đường lui như vậy. Ngươi vẫn còn nói mình là thật lòng, Đỉnh nô thấy thần tình trên mặt toàn cơ, lúc này cưỡng ép nàng phải thừa nhận, không thể nghi ngờ là làm khó người khác. Ngươi bớt nói đi, chuyện của tiểu nhi nữ, ngươi sen vào nhiều như vậy, rất tự hào sao. Liệu ý hoan lầu bầu nói được được, xem như ta nhiều chuyện, tiểu phượng hoàng là ta nhìn từ nhỏ đến lớn cũng coi như nửa phụ thân của hắn rồi. Sự thật rốt cuộc thế nào, chẳng lẽ thế nào cũng phải náo loạn đến đầu rơi máu trải kinh thiên động địa mới thích sao. Đình nô mà sắc bén lên thực muốn mạng người y mặc dù nói có chút trướng tai, tài ăn nói cư nhiên không chê vào đâu. Liệu ý hoan bị y nói đến sờ sờ mũi, người a mọi người đều có duyên pháp người thay vì quá mức quan tâm chuyện của người khác. Không bằng ngẫm lại sau này làm sao ứng phó với chóc nã của thiên giới. Liệu ý hoan bị y nói đến mặt như màu đất cuối cùng chỉ phải khoát tay, nhận thua coi như ngươi lợi hại. Lão từ câm miệng, không nói tiếp nữa. Toàn cơ bỗng nhiên nói nhỏ ta sẽ thay hắn giải khai tình nhân chú. Lời nói như đinh đóng cột trong giọng nói không có một chút do dự. Chuyện tình cảm, mỗi người đều có duyên pháp kỳ thật lời này cũng không giả. Chuyên tâm ngự kiếm cũng không làm gián đoạn nữa. Rất nhanh ba người liền bay tới cách nhĩ mộc toàn cơ thấy liệu ý hoan trước đó ngự lên một thanh thạch kiếm lớn như vậy, lại có thể tự mình bay đi. Hắn quay đầu lại thấy toàn cơ nhìn đến phát ngốc liền dương dương tự đắc cười, chỉ lên trời của ngôn nói đây là ngựa đặc biệt của ta, không có việc gì sẽ chờ ở trên trời, chỉ cần ta huyết xáo một cái, nó liền chạy tới. Toàn cơ thấy rằng không phải thực tin tưởng, nhưng trên thân thể người này có thiên nhãn, lại thêm hình như có nhiều can hệ với ly chạy cung, hành động có chút cổ quái cũng không đáng kinh ngạc. Liệu ý hoan đẩy đình nô, phóng cướp bộ đi về phía trước một mặt quay đầu lại, ngươi lại phát ngốc tư phượng bị phó công chủ cướp liền đợi đến lúc đó khóc đi. Toàn cơ vội vàng đuổi theo, ngạc nhiên nói, vì sao ngươi nhận định là phó công chủ? Chẳng lẽ đại công chủ sẽ không trách tội tư phượng sao? Liệu ý hoan hừ một tiếng, hạ giọng thực thần bí nói cái này còn không đơn giản sao ta vừa nhìn bộ dạng quái dị của phó công chủ kia đã biết y không phải thứ tốt lành gì? Thì ra là không căn cơ đoán mò toàn cơ nhớ tới trên phù ngọc Đảo mình và phó công chủ phát sinh xung đột. Sau lại chẳng biết vì sao nhân nhượng phóng tư phượng nhất mã. Không thể nào, nếu hắn dám động vào một cọng lông tơ của tư phượng ta sẽ ta sẽ. Sẽ cái gì, liệu ý hoan chỉ e thiên hạ không loạn tiếp lời hỏi. Toàn cơ lạnh lùng nói ta sẽ đem hắn bầm thay vạn đoạn. Lời tức giận của tiểu cô nương, nguyên bản không phải thật, nhưng thân phận nàng đặc thù hai người này cũng biết, vì vậy nghe nàng nghiến răng nghiến lợi sinh tàn nhẫn như vậy, trong lòng đều có chút nghiêm túc, cuối cùng, khe khẽ thở dài một hơi. chương 44, ly Trạch cung nhất, dù trong lòng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi về đến khách điếm thấy vũ thư phượng không ở trong phòng vẫn là bị đà kích lớn. Chăn trên giường vẫn còn gấp lại một nửa, bọc y phục của hắn vẫn còn đặt ở đầu giường, mà mới móc lên được một nửa. Không có hỗn độn cũng không có dấu vết đánh nhau, hắn giống như cứ như vậy biến mất. Đến bên giường bỗng nhiên giơ tay, lật tung chăn lên hơi ấm vẫn còn sót lại, chỉ là người đã không thấy. Ai nha, vẫn là đến chậm một bước rồi. Liệu ý hoàn bất đắc dĩ gõ đầu sục xạo khắp phòng, muốn tìm ra một chút dấu vết để lại, đồ vẫn còn đây tiểu tử ngay cả bội kiếm cũng không mang đi. A y phục cũng không mặc, chẳng lẽ trần chuồng bị người ta mang đi? Lời còn chưa dứt toàn cơ sớm đã đá cửa xuống lầu, vội vàng chạy xuống phía sau nhà, như là đang tìm người. Cuối cùng ở bếp lò nấu thuốc túng được một lão hán áo xám lớn tiếng quát hỏi ông, ông ở trong này làm gì? Để ông chiếu cô vũ công tử, sao ông không trông chừng huynh ấy? Lão hán kia bị nàng giống như thế, sợ tới mức đánh rơi bình thuốc vừa mới bưng lên, nước nóng trong bình rơi tung tué, vị đắng tản ra bốn phía. Cô nương phân phó tiểu nhân chăm sóc vũ công tử tiểu nhân đang nấu thuốc cho hắn. Nước thuốc quý hiếm thông tué đầy đất kia quả nhiên đúng là thuốc cấp cho vũ tư phưởng. Thành âm dít lên, hỏi ông nấu bao lâu rồi? Chừng nửa canh giờ mới vừa nấu xong, cô nương người liền ách. Liệu ý hoàn thấy ông một lão nhân ra bị toàn cơ túm ở trong tay, rất ưu trật vật vội vã tiến lên giải vây. Trần an lão nhân ra bị kinh hãi một trận, mới quay đầu lại nói, người chớ vọng động. Chuyện không liên quan đến người ta. Một mặt khuyên lơn đưa lão nhân kia ra ngoài. Lại hỏi người xung quanh có gặp qua người mặc áo bào xanh đeo mặt nạ vào đây không? Mọi người đều lắc đầu. Bọn hắn đều biết 89 phần 10 là bị người của Ly chạy cung đón đi rồi. Liệu ý hoan la to nói, còn bội kiếm, ngoại y cũng không cho hắn mặc. Trần chuồng bị bọn chúng cướp đi rồi. Toàn cơ trong lòng lo lắng, không muốn nghe bọn hắn nói chuyện tào lao. Ngoảnh mặt chạy ra khỏi phòng bếp ngơ ngẩn nhìn lên trời phát ngốc. Chỉ mong có thể nhìn thấy một chút tung tích. Liệu ý hoan đi theo tới thở dài làm sao bây giờ nha đầu toàn cơ không nói gì trước kia ở Tiểu Dương Phong lại còn 4 năm sau ở Phù Ngọc Đảo không thể cưỡng B bách ý chí của Vũ Tư Phượng vô luận là Ly Trạch cung hay là những người khác nếu không thì nàng có đổi tới Ly Trạch cung cũng phải cướp người về cuối cùng vẫn có một ngày như thế liệu ý hoan thở dài một hơi ngồi sổm xuống đất gy gầy đầu tóc bù xù giống như là đang hạ quyết tâm gì đó về nhà thử xem há có ngại gì Hắn thấy toàn cơ đột nhiên quay đầu lại nhìn mình, không khỏi ngượng ngùng cười nói, ách không có gì ta lầm bầm một mình thôi. Toàn cơ nói nhỏ, Liễu đại ca ngươi có thiên nhãn? Liệu ý hoan cười khổ nói, làm sao còn có thể dùng thiên nhãn? Lần đó đối phó xã yêu đã khiến ta kiệt lực trong khoảng thời gian này đều dùng không được rồi. Vô nghĩa, hắn hiện tại nếu có thể dùng thiên nhãn nhìn thấy chuyện sắp sửa phát sinh còn phải sốt ruột như vậy sao? Tiểu nhà đầu đầu óc không linh hoạt thật là một kẻ ngu ngốc. Toàn cơ thở một hơi dài, nói nhỏ ta hiện tại muốn đi ly chạy cung. Hắn là muốn đi theo chúng ta, hay là ở lại ly chạy cung, bất kể là ai nhảy ra ngăn cản ta cũng sẽ không nhân nhược. Dứt lời đưa tay vỗ một cái lên bếp lò, xoay người liền đi. Bếp lò từ từ lõm vào một lỗ, như là dùng ngọn lửa vô hình đốt mềm ra lõm xuống, mơ hồ là một cái dấu tay. Thức tỉnh có lẽ ngay tại tương lai không xa. Hãy cứ chờ xem. Núi non phía tây trùng điệp nhìn không thấy bến bờ. Cùng biển cả vô tận, chết mới có thể nhìn thấy một tia nắng sáng lạn. Hôm nay chính là ngày trời quang mây tạnh hiếm hoi trong vòng 1 năm. Tiên không vạn rảm không mây, ánh mặt trời không chút nào kéo kiệt. Một hòn đảo biệt lập trên đảo một tòa cung điện to lớn hoa mỹ kéo dài hơn 10 dặm dưới mặt trời phát sáng rực rỡ cảnh sắc huyệt diệu. Các đệ thử ly trẻ cung đều thực quý trọng trời quang mây tạnh hiếm hoi này. Rất nhiều người đều thừa dịp trời trong nắng ấm, xuống biển mò cá giỡn nước, lúc này trên bờ biển là náo nhiệt nhất. Những đứa trẻ hoặc lớn hoặc nhỏ đang nô đùa, có những đứa gan lớn leo lên hai cây cột bạch ngọc khuyết cao nhất trước cung, nhìn ra biển cả nơi xa. Ở đó biển trời một đường, xanh thẫm cùng lam nhạt dần dần dung hợp cùng một chỗ, làm cho người ta mơ mộng. Cảnh tượng cõi trần tâm viên ý mã. Vũ Tư Phượng đứng tại cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn đám thiếu niên nô đùa bên ngoài, không biết là đang suy nghĩ gì. Chiếc áo khoác xanh thẫm hai tay lạnh như băng thi thoảng sát nhẹ răm ba cái chạm chúng dèm thua màu đen trên chiếc áo khoác khiến nó hơi hơi rung động. Ước chừng là đứng đã lâu, không chịu nổi, hắn vịn vào tường, chậm rãi ngồi trở lại xuống ghế. Đột nhiên mở miệng, sư phụ chuyện này đệ tử không thể đáp ứng. Trên chiếc ghế dài đối diện hắn là một nam tử mặc áo bào xanh tuổi chừng 40, mi dài mắt sáng, rất ưu tuấn vĩ. Không phải thương lượng với ngươi, mà là tất phải. Đây là quy cụ nhiều năm của Ly Trạch Cung, nếu không như thế nào phục chúng. Hóa ra nam tử trung niên này chính là sư phụ của Vũ Thư Phượng, đại công chủ Ly Trạch Cung. Sắc mặt càng tái nhợt hơn, hàng mi thanh tú run khẽ thấp giọng nói, nhưng mặt nả của đệ tử thật là do nàng lấy xuống đệ tử tuyệt không dám nói dối. Công chủ khoát tay áo từ trong ngực lấy ra chiếc mặt nạ vẻ mặt buồn rười rượi kia tỉ mỉ xem xét một phen, nói trong thiên hạ chuyện không thể lường trước được có 8-9 phần, huống hồ là chiếc mặt nạ nhỏ bé này. Vậy, mặt nạ bị tháo xuống, câu thần chú vẫn còn, là có nghĩa gì đây? Ông thấy vũ tư phượng rũ mi không nói, biết mình đã nói chúng chỗ đau của hắn, lập tức ôn nhu nói, người trong thiên hạ phụ tình bạc nghĩa nhiều, người tuổi trẻ chưa trải việc đời, bị lừa cũng là hiền hiên. Nếu giờ phút này ngươi còn muốn cố chấp thà rằng vứt bỏ tất cả đuổi theo nữ hài từ kia chẳng phải là đã trở thành kẻ xuần ngốc rồi sao? Vũ tư phượng hơi hơi động, thấp giọng nói, đệ tử không có bị lừa. Cung chù cười nói không bị lừa, vậy câu thần chú vì sao vẫn còn. Hắn không phản bác được, cung chủ lại nói chết cũng không hối cải người lại là tội gì, vũ tư phượng run giọng nói, đệ thư ngày đó thân thụ trọng thương, có chút bất đắc dĩ. ha ha hôm nay người bất đắc dĩ, ngày mai lại có kẻ khác bất đắc dĩ, quy cụ của ly trẻ cung lập ra là để làm gì hả. Vũ tư phượng lại một lần nữa không phản bác được, cung chủ ôn nhu nói tư phượng ta nhìn ngươi trưởng thành. Không cam chịu tụt lại phía sau người ta, lại càng không vì một nữ tử mà thần hồn điên đảo ma một người nếu đã nhập ma, đó chính là vô phương cứu chữa. Quay về đi, ở trong thủy lao thêm vài ngày, chịu chút khổ sở ra thịt những ngỗ ngược trước kia ta đều có thể xem như chưa từng phát sinh. Tình nhân chú ta cũng sẽ nghĩ cách thay ngươi giải khai. Ông thấy vũ tư phượng cúi đầu không nói, tự hồ bất vi sở động, thanh âm liền hơi hơi lạnh, nói ngươi tiếp tục cố chấp nữa, chẳng lẽ không sợ chúng bạn xa lánh. Vũ tư phượng nhắm mắt lại, bỗng nhiên gục xuống đất đối với ông dập đầu ba cái, run giọng nói, đệ thư cô phụ hậu vọng của sư phụ. Nhưng đệ tử thân này đã không còn đường lui. Cầu sư phụ trách phạt, đệ tử không dám oán giận câu nào. Cung chủ cười lạnh nói, ngươi khá lắm, khá lắm. Vũ tư phượng lại nói, sư phụ có bất kỳ trách phạt nào, đệ thư cam tâm tình nguyện. Nhưng đệ tử còn có một chuyện không rõ, cầu sư phụ nghe đệ thư giải thích. Cung chủ lạnh nhạt nói, ngươi nói đi Vết thương của đệ tử vốn là đồng môn nhược ngọc đâm đệ tử cả gan, xin hỏi sư phụ biết chuyện này không? Cung chủ kia đột nhiên đứng dậy, vừa là giật mình vừa là phẫn nộ, lạnh lùng nói, là nhược ngọc đã đâm bị thương ngươi. Vừa dứt lời, lại nghe ngoài cửa tiếng bước chân hỗn độn, thủ vệ đệ tử vội la lên, khởi bầm cung chủ. Có ba ngoại nhân thực thiện xông vào ly trẻ cung, đã xảy ra xung đột với chính môn đệ tử. Vũ tư phượng toàn thân chấn độc, vội vàng vọt tới bên cửa sổ. Chỉ thấy dưới đôi cột bạch ngọc khuyết cự đại kia, đứng thẳng một bạch chi thiếu nữ, má hồng tóc đen, đúng là trừ toàn cơ. chương 45, Ly Trạch Công nhịp. Trạch Công tọa là tại một hòn đảo biệt lập ngoài biển khơi, địa thế hiểm yếu hơn nữa lại còn bí mật. Ngay cả mấy vị khách đến thăm, lại thêm cử hành châm hoa đại hội trong ngũ đại phái, là phái duy nhất không để cung tự ra diễn võ trường. Mặt khác bốn phái biết rằng quy củ của bọn họ nhiều, vừa đeo mặt nạ vừa là không thể tiếp xúc với nữ tử. Trầm hoa đại hội mở, nữ đệ tử tham gia đông đảo, không cho nữ tử tiến vào, đại hội còn mở như thế nào được. Vì vậy đám đệ tử trẻ tuổi của ly trẻ cung cơ hồ sẽ không ở cửa nhà mình mà gặp phải ngoại nhân, trong phái có quy định xuất môn ra ngoài phải đeo mặt nạ, trong cung thì bất tất câu nệ những việc này. Cho nên những đệ tử tại bờ biển giữa nước nô đùa kia đều là mặt mộc, chỉ dắt mặt nạ ngang hông. Ba người bọn toàn cơ ngược kiếm trực tiếp xông tới, tốc độ cực nhanh, chờ đến lúc thấy rõ, người đã đứng dưới đôi bạch Ngọc Khuyết Những đệ thư kia vừa thấy dẫn đầu chính là một nữ từ trẻ tuổi, phía sau còn đi theo một đại thúc thô tục lại bẩn vô cùng, trong tay đại thúc đẩy xe lăn, ngồi trên ghế là một thanh niên mi mục tuấn thú. Ba người đều là ngoại nhân, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy có ngoại nhân không chút khách khí sông vào như vậy, ai nấy đều bị hù đến ngây người, cũng có kẻ nhanh trí vội vã đeo mặt nạ vào. Toàn cơ vừa hả xuống đất nửa phần cũng không khách khí trực tiếp suốt kiếm ra đối với đám đệ thử trẻ tuổi trần trùng trục giữa nước kia lạnh lùng nói thả vũ tư phượng ra. Có một số đệ thử trẻ tuổi cho tới bây giờ chưa từng ra khỏi cửa cung, hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân trông như thế nào. Thấy toàn cơ tuy rằng đầy mặt sát khí, dơ kiếm uy hiếp, song dung nhan kiều Mỹ thân hình yểu điệu, sớm đã nhìn đến ngây ngốc rồi. Nàng hỏi liền vài câu, đều không có người trả lời trong lòng lo lắng dị thường, dứt khoát vùng kiếm ra tué lên mảng lớn bọt nước tưới lên người bọn họ. Rốt cuộc kinh đến bọn họ hồi thần, la to có ngoảnh mặt bỏ chạy có tay chân luống cuống đeo mặt nả có, nhưng không có ai trả lời câu hỏi của nàng. Liệu ý hoan thấy toàn cơ tức giận đến sắp không còn lý trí, lúc này thở dài ai nha từ từ thôi từ từ thôi. Nơi này tốt xấu gì cũng là địa bàn của người ta. Người cũng phải chiếu theo quy cụ của nhà người ta, đạo lý khách tuy chủ tiện cũng không biết sao. Dứt lời trình trình cổ áo lộn xộn cho nó nằm rũ xuống, xử lý đầu tóc bù xù 10 năm không trải của mình thực tiêu sái đi tới. Đối với mấy tên thủ vệ đệ tử phát ngốc canh giữa ở cửa nói, khách nhân từ bên ngoài đến cầu kiến công chủ ly trải cung còn xin phiền các tiểu ca thông báo một tiếng. Mấy thủ vệ đệ tử kia thấy hắn bộ dạng đáng khinh nói không nên lời trong lòng không tự chủ được nổi lên ác cảm Hơn nửa toàn cơ vừa đến liền đằng đằng sát khí, lại càng không muốn thông báo, lúc này nói công chủ xuất môn rồi, không ở trong cung. Chưa vị mời về, ngày khác lại đến. Liệu ý hoan cười hác hác nói muốn gạt ta. Công chủ không ở trong cung, đang trên đôi cột này sao lại phát sáng. Hắn chỉ vào bạch ngọc khuyết bên trái kia, quả nhiên trên đỉnh ngọc khuyết cao cao nọ an trí một cái lầu các cực nhỏ, trong lầu các cái gì cũng không có, chỉ có một chén trường minh đăng, ngọn đèn lué sáng, nhảy nhót rực rỡ. Những đệ tử kia thấy hắn cưng nhiên biết quy cụ của ly trẻ cung, không khỏi động dung. Phải biết đôi bạch ngọc khuyết này một trái một phải, liền đại biểu cho hai cung chủ chính phó. Đèn bên trái sáng chứng tỏ đại công chủ ở trong cung, đèn bên phải sáng đại biểu phó cung chủ ở trong cung. Thông thường mà nói, chỉ có người ly trẻ cung mới biết quy củ không có văn bản quy định rõ ràng này, mà liệu ý hoan là một ngoại nhân, lại có thể biết rõ như thế, không thể không làm cho người ta kinh nghi. Quả nhiên hắn lời này vừa hỏi. Mọi người đều cảnh giác hẳn lên, dùng một loại ánh mắt nhìn gian tế nhìn vào ba người bọn họ. Một người trong đó trầm giọng nói cung chủ đã phân phó, bất luận người nào đến thỉnh, đều nói không ở trong cung. Xin ba vị hãy mau trở về. Đừng có ở trước ly chạy cung làm càn. Dứt lời nhìn nhìn toàn cơ, lại nói, nữ tử lại càng không được tiến vào ly Trạch cung nửa bước. Đây là thiết luật, mau mau về đi. Toàn cơ đang nghẹn một bụng tà hỏa cố nén không phát thấy người nọ không khách khí như thế, lại càng không nói nhiều, băng ngọc trong tay ong ong kêu to kiếm khí rồi rào chỉ đợi chủ nhân phát xuất kiếm chiêu, liền sẽ đem người nọ đâm cho nát như. Chúng đệ tử thấy nàng muốn động thủ, dối rít xuất ra binh khí trong lúc nhất thời hai bên rằng con ngay tại chỗ, đều không chịu nhượng bộ. Liệu ý hoan cười khổ nói, này này, ly chạy cung gần đây kêu ngạo càng lúc càng lớn rồi. Chỉ một tên công chủ cũng không phải là hoàng đế, sao lại khó gặp như thế? Ta xem xem Nga trên hông các ngươi buộc bài tử tím là thất đại đệ tử rồi. Công chủ kia bất quá cũng chỉ là nhị đại đệ tử tính ra còn không lớn bằng vai vế của ta đâu, không để hắn ra ngoài ngay đón đã xem như khách khí rồi. Mọi người thấy hắn có năng lực thông qua màu sắc yêu bài để phán đoán vai vế, lại càng hoài nghi. Vốn dĩ ly trạch cung không giống những môn phái khác dùng chữ tính vai vế. Tỉ như thiểu dương, phân loại chữ lót mẫn vân vân, mà ly trẻ cung thì dùng các bài từ màu son cam vàng lục thanh lam tím đại biểu vai vế thất đại nhất tuần hoàn. Những thủ vệ đệ tử kia thắt lưng đeo bài tím, đó chính là thất đại đệ tử, bát cửu nhị đại phía dưới thì dùng bài từ màu son cam khác. Người ngươi là ai? Thủ vệ đệ tử rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng quát hỏi, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh vây ba người bọn hắn lại. Chỉ cần một lời không hợp liền bắt lấy bọn hắn giao cho người của thưởng phạt đường xử trí Liệu ý hoan không để tâm cười hắc hắc một phen gãi ngứa trên người, rồi mới từ trong lòng ngực vô cùng bẩn lấy ra một tấm bài tử bẩn vô cùng, này, xem xem, đây là cái gì? Trong lòng bàn tay hắn bày ra một tấm sắc như chua xa tươi đẹp lóa mắt mà trên bài tử lại dùng thiếp vàng lưu chữ. Những người kia vừa nhìn xuống liền cực kỳ hoảng sợ, bài tử màu đỏ liền chứng tỏ hắn là nhất đại đệ tử của Ly Trạch Cung, cũng chính là người của Ly Trạch Cung so với công chủ hiện tại tư cách còn muốn lớn hơn. Năm đó những tiền bối giữ bài đỏ này, sớm đã lánh đời làm trưởng lão, ngay cả công chủ đều phải đối với bọn họ cung cung kính kính. Tên này trước nay chưa từng gặp qua ở ly chạy cung, như thế nào có được bài từ. Những thủ vệ đệ từ kia có chút dao động tiếng nói chuyện nổi lên bốn phía, một số nói cứ thông báo cho công chủ, một số khác kiên quyết không ủng hộ cho rằng bài từ kia là hắn trộm được đề nghị trực tiếp bắt giữ bọn họ. Hai bên tranh chấp liền cứ thế phất lờ ba người bọn hắn. Bầu không khí dương cung bạc kiếm mới vừa rồi liền được tiêu trừ trong vô hình. Cắt đúng là một đám chưa thấy qua cảnh đời. Liệu ý hoan biểu môi kẻ cổ hủ dậy ra đệ tử cũng đều là cổ hủ không chịu nổi chật chật quả nhiên năm đó rời khỏi nơi này rất tốt. Rất tuyệt, toàn cơ nhịn không được ngạc nhiên nói, Liễu đại ca bài từ kia chẳng lẽ là thật. Người trước kia là người của ly trẻ cung, chẳng lẽ còn có giả. Liệu ý hoan trừng mắt thở phì phì nói ta đương nhiên là người của ly trẻ cung, bất quá đó là trước kia. Bằng không tại sao biết tiểu Phượng Hoàng, cội nguồn của ta và hắn rất sâu a Toàn cơ thực muốn hỏi một chút năm đó hắn là như thế nào trốn ra khỏi ly chạy cung rồi biến mất mà không bị trừng phạt. Bất quá còn chưa hỏi ra miệng chỉ thấy chỗ đại môn một trận ẩm ý tiếp theo sau một âm thanh thô to lạnh lùng quát kẻ nào ở trước cửa ly chạy cung làm càn. Đám thủ vệ đệ tử vẫn còn đang ẩm ý tranh chấp lập tức biến sắc xoay người quỳ xuống cùng kêu lên tham kiến la trưởng lão. Liệu ý hoan chăm chú nhìn vào chỉ thấy trong đại môn sông ra mười mấy đệ tử mặc áo bào xanh, đứng đầu là một kẻ đeo mặt nả tu la đỏ rực dáng người gầy yếu tư thái lại cực cao, ngẩn đầu ưỡn ngực bộ dáng ngạo mễ không ai bị nổi. Toàn cơ vừa thấy y, không khỏi a một tiếng, liệu ý hoan lập tức nói thế nào, người quen hắn. Toàn cơ thấp giọng nói, lần trước ở tiểu dương phong chính là hắn đi theo phía sau cung chùa kia, rất dữ, ra sức ồn ào phải xử phạt tư phưởng. Liệu ý hoan cười nói đó là tất nhiên, hắn thân là trưởng lão của thưởng phạt đường, tự nhiên muốn thưởng phạt phân minh. Ngươi đừng xem bộ dáng này của hắn, hắn thật ra phi thường lợi hại đó nha. Lão ra hòa cầm bài từ đỏ, hai cung chủ cũng phải nhượng hắn ba phần. Đợi khi hắn nhận ra ta rồi, thế nào cũng muốn nổi trận lôi đình, khẳng định sẽ có kịch hay, ngươi chờ xem. Y nổi trận lôi đình là kịch hay sao? Làm không tốt liền muốn đánh lớn một trận, thật sự là kẻ chỉ e thiên hạ không loạn. Là trưởng lão kia tiến đến, trước nhìn nhìn toàn cơ, lập tức lạnh nhạt nói, ly trạch cung không cho phép nữ tử tiến vào. Vị cô nương này mau mau rời đi, bằng không đừng trách bọn ta không cấp mặt mũi cho trừ trưởng môn thiểu dương phái. Toàn cơ trong lòng cả kinh, vội la lên, ngươi nhớ rõ ta là ai sao? Là trưởng lão cười lạnh nói, thiên kim của trừ trưởng môn, tài ăn nói tuyệt vời, tại hạ như thế nào lại không nhận ra? Y hóa ra nhỏ mọn ghi hận như thế, toàn cơ không khỏi hoảng sở. Lần đó ở tiểu dương phong, bất quá cũng chỉ hấp tấp tuôn ra mấy lời, khi đó mình vẫn là bộ dạng tiểu hài nhi qua 4 năm dung mạo thay đổi y lại có thể lập tức liền nhận ra, có thể thấy được chuyện đó y vẫn luôn ghi ở trong lòng. Thật sự là điển hình của có thủ tất báo. Là trưởng lão lại nói, Vũ Tư Phượng là đệ tử bổn phái, chuyện của hắn tự có bổn phái quyết định không tới phiên ngoại nhân can dự. Hiện giờ thời gian hắn ra ngoài rèn luyện đã mãn, tự nhiên trở về ly trải cung, chưa vị nếu muốn gặp, liền chờ sau này Hữu duyên đi. Liệu ý hoan thấy y oang oang nói nửa ngày, vẫn là không nhận ra mình, không khỏi há hốc mồm. Vốn hắn đều đã bày xong tạo hình trời y nhận ra bản thân, ai ngờ y cư nhiên không nhận ra. Hắn buộc lòng phải thở dài một tiếng, nói lão là, nhiều năm không gặp miệng của ngươi vẫn là tuyệt không thơm tho gì. Là trưởng lão nghe hắn xưng hô như vậy, hơi hơi chấn động ánh mắt ở trên người hắn gát gao quanh quần một vòng, từ đầu nhìn tới chân, lúc này mới thất thanh nói, là ngươi. Người ngươi cương nhiên còn dám trở về Thanh âm của y vốn là thô to quái gì Giọng nói chói tai nổi trội như thế này Lại càng giận người Liệu ý hoàn ha ha cười Xem như nhận ra rồi Ta có cái gì không dám trở về Ta lại không có làm việc trái với lương tâm Là trưởng lão kia nhìn thấy hắn Quả thực là thù mới hận cuối cùng đến Lạnh lùng nói Hóa ra là ngươi náo loạn Hừ, có làm việc trái lương tâm không tự ngươi hiểu rõ Lão công chủ rốt cuộc là bị ai tức chết ngươi lại càng hiểu rõ. Ngươi hiện giờ hôm nay hả hê rồi quay về làm gì. Muốn chết sao, dứt lời y nhìn nhìn toàn cơ, nhìn nhìn lại đỉnh nô mặt không biểu tình bên cạnh chỉ thức giận đến cả người hơi hơi phát run quát phản rồi. Không nói ngươi còn có mặt mũi mặt trở về, lần này trở về cư nhiên còn là gây sự. Năm đó không đem tên phản đồ ngươi chảm dưới kiếm, hôm nay ta phải dùng ngươi huyết tế lão công chủ. Chỉ nghe xoẹt một tiếng y rút ra bảo kiếm bên hông. Kiếm kia cư nhiên vặn vẹo như xà hình, màu trạch thương lam tạo hình tinh xảo mà còn kỳ diệu. Liệu ý hoan quay đầu hướng toàn cơ thực đáng giận cười thấp giọng nói, xem đi ta đã nói kịch hay đến rồi. chương 46, ly trạch cung tam, kịch hay đây sao căn bản chính là đánh nhau cơ mà. Toàn cơ ai oán liếc hắn một cái, đến đầu ngón chân nghĩ cũng biết cùng đệ tử trẻ tuổi khai chiến cùng với trưởng lão động thủ, bản chất thì có cái gì khác nhau, làm không tốt thì mọi người cùng nhau đi đời. Liệu ý hoan tự mình khiêu khích người ta tấn công tới thế nhưng hắn lại thực vô sỉ trốn ở phía sau toàn cơ kêu to cứu mạng A. Tiểu toàn cơ, ác nhân đánh tới rồi, ai có đôi khi thực hận không thể dùng chuôi kiếm đánh bất tỉnh người này. Toàn cơ mắt thấy la trưởng lão kiếm quang vùng đến trước mặt lập tức hắn răng tiếp trụ. Băng Ngọc cùng kiếm kia vừa tiếp xúc phát ra minh thanh thanh thúy quang hoa đại thịnh cuối cùng áp hạ khí thế của kiếm đối phương. Là trưởng lão cũng là lần đầu tiên nhìn thấy băng Ngọc có loại thần khí này, không khỏi sửng sốt một chút, không đề phòng nàng vung tay trái ra, bổ về phía bả vai mình. Y không thể không thối lui. Là trưởng lão thực cao là trưởng lão của ly chạy cung, sao lại nguyện ý động thủ cùng một tiểu nha đầu, đó là chuyện mất thân phận. Y khoanh tay đứng ở đối diện, hầm hầm nhìn liệu y hoan quát đồ vô sỉ. Còn không mau mau ra đây, núp ở sau lưng tiểu nha đầu còn ra thể thống gì? Liệu ý hoan bản thân chính là cái người không mặt mũi, chỉ xem lời của y như giấy tai cười nói, đại nam nhân là người tiểu nha đầu không phải là người sao? Ta thích núp ở sau lưng nàng ta không ra, có bản lĩnh người tới bắt ta huyết tế lão công chủ đi. Là trưởng lão tức giận đến cổ tay đều run lẩy bẩy, xong hắn quả thực mặt dày núp ở phía sau toàn cơ, mình xác thực cũng không thể đối với tiểu nha đầu này làm cái gì, vì thế lạnh nhạt nói, được thôi, loại người đê tiện tiểu nhân như ngươi cũng không xứng để ta đích thân động thủ. Còn nhớ ngươi trước kia sợ nhất cái gì không? Hôm nay để cho ngươi có biết chúng nó đã rất lớn rồi đấy. Y vùng kiếm lên, đột nhiên cắm vào trong đất cát bàn tay vỗ lên chuôi kiếm kiếm kia cư nhiên bị lực y vỗ dọt một tiếng chui vào trong cát. Liệu ý hoàn biến sắc thấp giọng nói, không thể nào. Hắn xem đồ chơi kia như linh thú nuôi dưỡng, lời còn chưa dứt chỉ thấy phía trước đông đảo đệ từ đại kinh thất sắc mà chạy về phía đại môn, như là trong biển bỗng nhiên xuất hiện thứ quái vật gì đó vậy. Trong biển rộng phát ra âm thanh gầm vang như sấm sét bọt sóng cự đại đánh vào nhau phát ra tiếng vang, cát trên bờ cũng giống như gạo trong chảo sắt bị đảo tới đảo lui. Ba người hoàng sợ quay đầu lại, chỉ thấy mặt biển yên ả trước đó như sôi sùng sụp lên, cuộn xoáy không ngớt, bọt trắng tung tué, cũng không biết bên dưới ẩn nó quái vật gì, như là muốn xông phá mà ra. Cánh tay toàn cơ bỗng nhiên hơi chặt là bị liệu ý hoan hung hăng nắm lấy tay hắn đang hơi hơi phát run. Hóa ra không phải giả vờ, mà thật sự đang sợ hãi. Người các ngươi phải cẩn thận, thứ đồ chơi kia rất đáng sợ. Toàn cơ thấy giọng nói của hắn cũng bắt đầu phát run, không khỏi nói nhỏ, Liễu đại ca ngươi sợ như vậy sao? Liệu ý hoan cả giận nói, vô nghĩa, nếu không phải vì mờ thiên nhãn cho đám tiểu quỳ các ngươi hại lão từ bây giờ không có lực đánh trả lão từ sao lại biết sợ? Đều là các ngươi không tốt, đều là các ngươi sai. Hắn một hơi niệm ra cũng không thở dốc, một bên thủy chung bảo trì trầm mặc đỉnh nô bỗng nhiên ồ một tiếng. Là hóa xà. Yêu này bình thường sinh sống ở trong ao hồ trong biển cũng có sao. Liệu ý hoan vội la lên chính là nó. Thứ đồ chơi này thực đáng ghét. Đừng nói tới sống trong biển ở trong hồ lớn hơn gấp 10 lần. Không cẩn thận chạm vào một chút thì toàn thân cũng thối giữa nữa là. Đình nô khẽ nói không cần hoảng các ngươi lại đây. Y nhẹ nhàng đối không vỗ tay kêu nhỏ đương khang. Kết giới tiếng nói vừa rứt bên chân Y lập tức xuất hiện một con tiểu chưa toàn thân lông dài hình thù kỳ quái. Toàn cơ lập tức nhớ tới ngày đó ở chua phủ cũng đã gặp nó, đó là một trong hai tiểu yêu quái đỉnh nô nuôi dưỡng, còn có một con là thanh canh điều. Đường khang nghe theo chủ nhân phân phó, há mồm khẽ khàng kêu một tiếng. Ba người lập tức được một tầng thanh quang mỏng bao trụ. Liệu ý hoàn kinh hãi lúc này mới giảm xuống, giơ tay chọc chọc kết giới kia. Mỏng manh giống như không có vật gì, ngón tay thực thuận lợi xuyên qua. Thứ đồ chơi này hiệu nghiệm không? Hắn thực hoài nghi. Đình nô lãnh đạm nói nếu không tin ngươi lúc nào cũng có thể tìm chỗ trốn đi. Ta tin ta tin, ai nha, đều là lão huynh đệ, ta sao lại không tin ngươi? Hắn nhanh chóng ôm lấy cổ đình nô giả thân thiết. Đình nô cười khẽ, nhìn về hướng biển khơi cuồn cuộn kia, nói nhỏ, sắp xuất hiện rồi. Ta cũng chưa từng thấy qua hóa xả sống trong biển. Hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt rồi. Hai người bọn hắn ở chỗ đó thì thà thì thầm nói chuyện toàn cơ chính là cho mày, nhìn chằm chằm mặt biển không yên ả. Chợt nghe một trận tiếng thét thô to cuối cùng như là ngàn vạn con quạ đen trong nháy mắt nhất thầy kêu lên, mặt biển đột nhiên thoát ra ba bốn vạch đen thô to, đong đưa không ngớt. Đó chính là hóa xà. Ba người đều nhìn đến phát ngốc, cơ thể bọn chúng thô chừng như đại thụ ngàn năm, đen nhánh, trơn nhãn, bóng nhảy. Thoạt nhìn, rất giống rắn, nhưng tới gần phần đầu lại mọc lên một cặp vây lớn trong suốt. Sau lưng lộ ra ba cái cánh cự đại, răng nanh sắc nhọn tướng mạo giữ tờn. Dẫn câu nói của liệu y hoan, vừa nhìn là biết thứ không tốt. Đám hóa xà kia được chủ nhân triệu hoán từ dưới đáy biển tỉnh lại, vừa ra khỏi mặt nước liền lao thẳng tới kết giới. Ba người chỉ thấy những cái đầu dữ tợn của đám hóa xà đập vào, răng nanh sượt qua kết giới, muốn một mụn nuốt trọn bọn hắn. Trong cái mồm kia cũng không biết mọc chi chít bao nhiêu sức mang dô, lúc nhúc ngọ ngoại khiến người ta lông tóc dựng đứng. Toàn cơ chỉ cảm thấy sau lưng từng trận phát lạnh tuy nói kết giới của đương khang chặn lại công của kích hóa xà, nhưng ngăn không được cái loại khí thế khủng bố cùng mùi tanh hôi âm hàn này. Mắt thấy yêu thú khổng lồ như vậy gần trong gang tấp há to mồm, ai cũng sẽ bị dọa gần chết. Liệu ý hoan bản thân cũng đã sợ tới mức hai chân như nhũn ra, liên thanh nói mẹ ơi, đã lớn như vậy rồi. Thứ đồ chơi này có thể lớn thế này sao? Nói còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy bên cạnh một con hóa xà khắc há to mồm nhào tới, hắn vội vàng lăn lê bò càng chạy đến bên cạnh đình nô, gắt gao bắt lấy y phục y, không buông tay nữa. Đám hóa xà kia công kích một trận phát hiện không thể phá hủy kết giới cũng đành phải thúc thủ vô sách quanh quần lượn vòng xung quanh. Sau lưng bọn chúng tuy mọc cánh, lại bay không cao cách mặt đất bất quá chỉ là ba thước bay một hồi liền chống đỡ không được tự quay về biển kêu gào không ngớt. Là trưởng lão ở phía sau cười lạnh nói. Không tệ có chút bản lĩnh. Ta lại muốn nhìn xem kết giới này của ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Bàn tay y lại vỗ lên cắt đất đám hóa xa kia lập tức hưng phấn lên như cắt tiết gà, ở trong biển quay cuồng cuộn vạn xoắn, cả mặt biển bị bọn chúng quấy đến trao đảo không ngừng, cũng không biết đã chết bao nhiêu cá tôm. Đình nô thấy bọn chúng há ra cái mồm to như chậu máu, phun ra một lượng lớn nước đen kịt mùi tanh hôi nhất thời bao phủ cả thiên không. Y vội vàng vỗ vỗ đầu đương khang, nhẹ giọng phân phó, tăng thêm một tầng kết giới. Đám nước đen kia rơi xuống như mưa, rơi trên mặt đất phát ra âm thanh đột độc lập tức ăn mòn đất cát lần lượt biến thành từng cái hố đen. Mọi người tuy được kết giới che chở, nhìn thấy tình hình như thế vẫn là kinh hồn táng đảm. Nếu như hơi lộ một chút ra thịt ra bên ngoài, đó chính là không nơi ẩn náu chỉ có một con đường chết. Một tên trưởng lão thường phạt đường của ly Trạch cung cư nhiên có thể dưỡng ra loại linh thú lợi hại này, thật khiến người ta sợ hãi. Toàn cơ nhớ tới linh thú Hồng Loan phụ thân nuôi đã nhiều năm kia chỉ sợ hai con cần tương tranh, Hồng Loan cũng đấu không lại đám hóa xà này. Đám hóa xà kia không ngừng phun ra nước đen, đúng là một khắc ngừng nghỉ cũng không có. Đình nô cao mày nói cứ như vậy không được, không diệt trừ đám hóa xà này, chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này. Y ngẩng đầu nhìn nhìn toàn cơ nàng đang nắm chặt kiếm ngưng mắt nhìn đám hóa xa kia mày cau chặt Đỉnh nô bỗng nhiên thấp giọng nói toàn cơ ngươi hiện giờ còn có thể gọi ra tam muội chân hỏa không toàn cơ sửng sốt một chút do dự nói ngự hỏa thì không thành vấn đề nhưng ta muội chân hỏa đó là cái gì ngươi không cần quản Đỉnh nô trầm giọng nói có muốn cứu tư phượng ra không Dĩ nhiên muốn hóa xa kia liền do ngươi đối phó để cho bọn họ nhìn thấy quyết tâm của ngươi chương 47 Ly chạy công tứ, toàn cơ thu băng ngọc vào vỏ kiếm, bất thủ ấn muốn sử xuất ngự hòa thuật. Đình nô ngăn lại, dùng đỉnh khôn ngự hòa. Đừng buông nó ra, toàn cơ lắp bắp kinh hãi, ngơ ngác nhìn y. Đình nô nhướng mày, như là phát giác đã nói sai rồi, vội vàng sử miệng, đừng buông bội kiếm của ngươi ra tên gì nhỉ. Nàng theo lời, một phen rút ra băng ngọc nó tựa như sinh vật sống, ở trong tay rung động kêu to từng trận từng trận quang hoa bắn ra bốn phía, như đang thúc sụp nàng mau chóng động thủ Nàng cơ hồ là theo bản năng biết làm như thế nào, rỗi ngón tay nhẹ nhàng phất qua trên mặt. Nơi ngón tay nàng vừa mới phất qua, lé ra ánh sáng như liệt hỏa. tay áo nàng mở ra, bắt kiếm quyết nói nó gọi là băng ngọc cũng gọi là định khôn. Định khôn kiếm tự hồ trong nháy mắt bị hỏa diễm nuốt gọn, vô số con hỏa long nho nhỏ cuốn quanh, sức nóng kinh người. Liệu ý hoan giật mình ngưỡng mộ nhìn nhìn nó, lầm bẩm nói, thần khí đây chính là thần khí. Tiếng nói vừa dứt toàn cơ sớm đã lao ra khỏi phạm vi của kết giới qua lại như thoi đưa giữa làn mưa đen xối xả có tính ăn mòn cực cao. Liệu ý hoan nhìn đến thấp tha thấp thỏm kêu la liên thanh cẩn thận. Bên kia bên kia ách, cẩn thận chút, đình nô thở dài nói ta càng phát hiện ra ngươi không phải là kẻ làm cha. Cái gì, liệu ý hoan vô tội quay đầu chừng y, ngươi chính là làm mẹ còn là cái loại lại nhài nhiều nhất. Liệu ý hoan cương nhiên có chút đỏ mặt. Đình nô thấp giọng nói, nàng không có chuyện gì, rất sớm trước kia nàng đã là một mình chiến đấu như thế này, một mình đối thiên quân vạn mã ngay cả thiên đế cũng đều kinh ngạc với năng lực chiến đấu của nàng. Người biết thật không ít, liệu ý hoan nhún nhún vai trước kia cùng nàng có ân oán gì mà liên lụy đến kiếp này. Đình nô yếu ớt cười thật lâu sau, mới nhẹ nhàng nói ta chỉ là muốn nhìn lại phong thái của chiến thần tướng quân. Cái loại cường hãn khiến người khác hoa mắt thần mê này, kiểu sát khí áp đào kia, lãnh khốc không ai bị nổi y muốn nhìn lại rõ ràng, nàng của trước kia. Trong lúc nói chuyện toàn cơ đã muốn sông vào trong biển, xoay người vọt lên, định khôn kiếm quang hoa vạn trưởng. Hỏa long lượn vòng ở bên trên chợt to lên gấp mấy trăm lần, cả bầu trời đều như muốn bốc cháy. Nàng làm đám hỏa long nâng lên, định khôn tại không trông vững vàng vẽ một vòng, quát to phá. Đám hỏa long gào thét phía sau nối đuôi phía trước nhào tới, đem mấy con hóa xà kia quấn từng vòng từng vòng chặt khít. Tuy rằng hình dáng không lớn bằng bọn chúng, nhưng sức nóng kinh người kia cũng đủ để đốt trời, cũng khiến cho người ta hô hấp khó khăn. Đám hóa xà kinh thiên động địa giống to, vội vàng chui về dưới biển. Hỏa Long quấn trên thân vừa chạm vào nước lập tức tắt ngúm. Toàn cơ đã không còn hỏa Long dựa vào cũng từ giữa không chung rơi xuống. Đình nô mày cau chặt không đúng. Không phải tam muội chân hỏa, nàng không hiểu, lời còn chưa dứt liền nghe trong biển lại truyền đến tiếng gào thét thô to chói tai của đám hóa xà Những phàm hòa kia tuy rằng lợi hại, lại chỉ có thể tạo thành tổn thương ra thịt đám hóa xa khi lại vì chủ nhân thúc dục từ trong biển ào ảo chui ra. Há cái mồm to như chậu máu, muốn nuốt toàn cơ vào. Nàng một thân một mình trôi nổi trong biển nước hiển nhiên không nơi có thể trốn. Liệu ý hoàn gấp đến độ tóc đều muốn dựng đứng, kêu to, vậy ngươi mau khiến nàng hiểu được đi. Nhanh lên, đỉnh nô môi mím thật chặt, không nói gì. Trên thực tế, y có năng lực nói gì chứ? Toàn cơ luống cuống tay chân ở trong biển nước liều mạng bơi về phía trước. Mấy con hóa xà kia đuổi theo phía sau, thình lình lùi ra khỏi mặt nước đầu ở dưới người nàng nhô lên, nàng giống như đằng vân giá vũ bay lên, đám hóa xà kia đồng loạt sông lên, vươn cái cổ thật dài, tranh nhau nuốt nàng vào trong mồm. Nàng nhất thời cấp bách bất đắc dĩ trên không trung thật sự không thể thi triển ra thù cước. Mắt thấy đối diện một con hóa xà gào thét đớp tới, trong miệng nanh chi chít như móc câu, mỗi một cái đều to hơn của mình trong lòng cũng là một trận run sợ theo bản năng muốn nhắm mắt chờ chết. Băng ngọc trong tay không cam lòng kêu to kịch liệt run lên, giống như đang trách cứ nàng không nên vô dụng như thế. Toàn cơ đành phải tiếp tục nỗ lực liều mạng, chờ hóa xà kia trong nháy mắt một ngụm đớp xuống, cắm thẳng băng ngọc vào trong cái mồm thanh hôi nhớp nháp của nó, nhớt chân đá một cú vào răng nó. Mượn phản lực bắn người lên, hai tay kết ấn, gọi ra hỏa long mới, một lần nữa nâng mình lên. Đúng rồi, nàng vẫn không thể chết. Chưa gặp được tư phượng, chưa cứu Linh Lung trở về, chưa mang lục sư huynh từ bất chua sơn về. Nàng còn có rất nhiều rất nhiều chuyện chưa làm, sao có thể chết tại cái loại địa phương quỳ quái này được. Hơn nửa nàng chán ghét nhìn thoáng qua hóa xà phía đối diện. Nàng tha rằng tự vẫn cũng không muốn chết trong đống mồm yêu quái xấu xí kia. Chẳng biết tại sao, nghĩ đến hai chữ tự vẫn trong nội tâm nàng bỗng nhiên run lên, như là có loại xúc động nào đó. Băng ngọc cắm ở trong miệng hóa xà phát ra ánh sáng, nhẹ nhàng lùi ra ngoài, như có linh tính khéo léo rơi vào lòng bàn tay nàng. Chuôi kiếm nóng bỏng kia, loại xúc cầm kia giống như nàng đã từng cắt gao nắm nó như vậy. Tại lúc tuyệt vọng, dùng nó giải quyết tính mạng mình. Đám hóa xà không e ngại hỏa long nữa, ở trước mắt nàng lúc ẩn lúc hiện tìm kiếm thời cơ tốt nhất hạ khẩu. Gió biển mặn mặn cuộn xoắn bốn bề, trong miệng bọn chúng nhễu nhão nước rãi như trời chút mưa, rơi xuống cánh tay, y phục nàng tức khắc đục ra lỗ to thiêu đến làn da đau nhức vô cùng. Toàn cơ quát to một tiếng, tung người phóng lên. liều mạng thôi. Nàng chờ tay dùng băng ngọc nhẹ nhàng vạch một đường trên cánh tay, máu tây nóng hồi tưới vào trên thân kiếm nóng rực khói trắng xèo xèo bốc lên. Nàng cắn răng ngưng tụ toàn bộ chân khí cả người tại đầu ngón tay, ngón tay chậm rãi phất qua thân kiếm bóng loáng nóng rực Từng tức từng tức một băng ngọc biến thành màu đỏ cam như bị đốt cháy. Trái tim nhỏ bé của nàng bình bịch bình bịch đập loạn lên. Cái loại trầm trọng ngoài ý muốn kia, muốn ngừng cũng không ngừng được. Ngọn lửa từ trên thân kiếm phát ra một luồng ánh sáng, phất động theo ngón tay nàng, như là sợi tơ mềm, dần dần hóa thành thiên vạn đạo hồng tuyến, bao bọc băng ngọc ở bên trong. Cổ tay nàng kịch liệt run dày, đột nhiên ra tăng sức nặng, cuối cùng cắn răng nhấc lên, dùng hết khí lực toàn thân vung ra. Đám ngọn lửa tơ mềm lập loài kia bay ra ngoài, gặp gió dài ra, bỗng biến thành tiểu hỏa long dài mấy trượng, xong lại chi chít, số lượng không biết đếm bao nhiêu hết. Đám hóa xà tựa hồ đối với những con tiểu hỏa long này cực kỳ đề phòng, vội vàng lui ra sau, muốn trốn về biển. Không đề phòng bị bọn chúng cuốn đến, bao lại những cái đầu tròn của hóa xà. Đám hóa xà đau đến khàn giọng thét trói tay ở trong biển kịch liệt quay cuồng, quấy đến nước biển như nước nóng sôi ủng ục đã lâu. Kỳ quái chính là đám tiểu hỏa long kia không giống như hỏa long mới vừa rồi, gặp nước tắt ngúm Cho dù ở trong nước biển, vẫn sáng quắc thiêu đốt đốt đến nước biển xung quanh bốc lên sương mù giống như trong nháy mắt dậy lên đại vụ. Mắt thấy đầu của đám hóa xa kia đều đã bị đốt cháy, hiển nhiên không sống được toàn cơ cũng là kiệt lực được đám hỏa long đưa về trên bờ. Nằm tại nơi đó không thể nhúc nhích, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nàng dãy ruộ đứng lên, hai mắt tỏa sáng quay đầu hướng đỉnh nô no kêu lên, nhìn thấy không? Ta tiêu diệt bọn chúng rồi, lần này thật sự là bị ta tiêu diệt rồi. Đình nô mỉm cười, chiệt kết giới, đẩy xe lăn tới, giơ tay đỡ lấy nàng ôn nhu nói, làm rất tuyệt nhưng ngươi về sau sẽ biết làm nhiều thứ còn tuyệt hơn. Liệu ý hoan cũng vui sướng chạy tới, hai mắt tỏa sáng nhìn vào băng ngọc muốn giơ tay cầm lại không dám, liên thanh nói thật lợi hại. Tiểu toàn cơ kiếm của ngươi thật sự tuyệt vời có thể cho ta nhìn chút không? Toàn cơ thản nhiên cười, đang muốn hào phóng đưa kiếm ra chợt thấy trước mặt thanh ảnh trợt lué. Một mực thờ ơ bàng quan la trưởng lão đột nhiên xuất thủ, một phát bắt trụ ngực liệu ý hoan, mang hắn thối lui mấy trưởng. Trong miệng hắn không ngừng kêu to, giết người rồi, cứu mạng a giết người rồi, hắn kêu đến so với giết heo còn thê thảm hơn. La trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hung hăng vứt hắn xuống đất một cước đạp giữa ngực hắn, lạnh lùng nói, hôm nay không giết người, mang người đi thưởng phạt đường nhất nhất định tội. Tội trạng thành lập lại để ngươi huyết tế lão công chủ. Sương sườn của liệu ý hoan bị y đạp đến kêu răng rắc. Kêu la thảm thiết gấp đến độ tứ chi vung loạn nhưng lại không chút nào hữu dụng. Toàn cơ vội vàng muốn tiến lên tương trợ lại bị đình nô một phen ngăn lại thấp giọng nói, chớ động nhìn hắn đi. Là trưởng lão cười lạnh nói thế nào trước kia không phải vẫn luôn khoác lác mình là đệ nhất dũng sĩ ly chạy cung sao. Nhiều năm không gặp cư nhiên đã biến thành phàm nhân tay chói gà không chặt. Người cho là giả bộ đáng thương ta sẽ bỏ qua cho người sao. Liệu ý hoan bị y đạp đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bạch giống như thật sự sắp tắt thở đến nơi, nhưng khẩu khí đáng khinh của hắn thật sự rất vô sỉ, ha ha cười nói. Ai nha ai nhà đó cũng không phải là nói ngoa lão la ngươi trong lòng cũng hiểu rõ, năm đó rốt cuộc là ai thua bởi ai a Hắn lại kêu thảm một tiếng, thở hồn hền hồi lâu, mới lại nói. Hiện tại xem như ngươi tìm được cơ hội trả thù rồi ta biết ngươi sẽ ác trình ta một phen ngươi tên khốn kiếp này, vẫn luôn có thủ tất báo cũng là bởi vì độ lượng quá nhỏ cho nên lão công chủ trướng mắt ngươi, cho dù ngươi liều mạng luyện công cũng không thành hắc hắc công chủ vẫn là truyền cấp tiểu bối cho ngươi ngươi hiện tại làm đường chủ gì hồng bài của nhất đại đệ tử ngươi có mất mặt không? Tùy là trưởng lão đeo mặt nạ, nhìn không thấy sắc mặt y, nhưng người trong vòng 10 trưởng cũng có thể cảm giác được cái loại nộ khí mút trời trên người y kia. Ý điểm nhiên nói, người cứ việc già mồm đi. Qua hôm nay, sau này cũng không còn cơ hội nói nữa đâu. Ý xoay người như là muốn nhấc hắn lên, liệu ý hoan đột nhiên cười nói, người thật có thể làm gì ta? Chưa chắc đâu nha, linh thú nuôi lâu như vậy, đều bị tiểu nha đầu dễ như chở bàn tay giết chết ta thấy người so với trước kia càng ngày càng thụt lùi đó nha. Rứt lời hắn không biết từ chỗ nào đột nhiên lấy ra một thanh trùy thủ cổ tay lật một cái cực kỳ nhanh đâm về phía bắp chân của la trưởng lão. La trưởng lão phản ứng cực nhanh, lập tức nhảy dựng lên, chân phải vừa mới hạ xuống đất, lại mượn lực vọt tới trước, cố gắng thừa dịp liệu ý hoan còn chưa đứng dậy, bắt hắn lại. Ai ngờ tên đại thúc đáng khinh lung la lung lay này, động tác cứ nhiên nhanh hơn y, loáng cái, đã tiếp được một cước của y, cổ tay lại lật cái nữa, bổ về phía đầu gối y. Là trưởng lão trong lòng cả kinh, vùng một hư chiêu trước thối lui, liệu ý hoan như ảnh tùy hình, cái bóng xám thật giống như ở phía sau y, vô luận y trốn như thế nào, đánh ra làm sao, đều không có cách nào bắt được hắn. Kỳ thật những năm gần đây, là trưởng lão mỗi ngày bạt mạng tu luyện công lực thân thủ sớm đã không dưới liệu ý hoan, nhưng dù sao bóng ma đã từng thảm bại bởi hắn vẫn còn. Thấy hắn lại sử ra một chiêu giống trước kia, mình đánh thế nào cũng không trúng hắn, không khỏi hơi hơi bối rối. Dùng lực kéo tay áo càn khôn, chỉ nghe xoẹt xoẹt vài tiếng ám khí kịch độc y dấu trong tay áo bắn thẳng về phía sau cái bóng sáng. Liệu ý hoan nắm chùy thủ tại trước người hoa một vòng, một trận đinh đinh đang đang vang lên, những ám khí kia đều bị hắn đỡ rơi xuống đất. Là trưởng lão tư cơ mà độc đang muốn xoay người tấn công vào chỗ hờ, không để phòng trên cổ bỗng nhiên chợt lạnh thanh chùy thủ kia đã đặt lên rồi. Liệu ý hoàn nắm chặt cánh tay y bẻ quạt ra phía sau, cười nói, lão la, nói ngươi thụt lùi ngươi còn không tin. Mấy năm nay ta một điểm cũng không tiến bộ, ngươi vẫn đánh không lại ta. Lão công chủ nếu như biết được đại khái giận ngươi hơn đi, ha. Là trưởng lão cảm thấy trong lòng lạnh giá tuyệt vọng, bao nhiêu năm rồi, y cơ hồ mỗi đêm đều từ trong ác mộng thua dưới tay hắn tỉnh lại. Y liều mạng tu luyện, chỉ mong một tay kết liễu tên phản đồ này. Y cũng từng vô số lần nghĩ đến hai người thật sự động thủ, là tình huống như thế nào, mỗi một đường lui mỗi một chiêu thức y đều tinh tế nghiên cứu qua. Nhưng y thủy chung không tính đến, chân chính động thủ chính mình vẫn là bại bởi kẻ xảo quyệt này. Y bại, không phải bại bởi hắn, mà là bại bởi tâm ma nhiều năm của mình. Liệu ý hoan thấy y không nói lời nào, biết không tốt chợt đưa tay xếp chặt cầm y cuối cùng là đã muộn một bước máu tươi từ khóe môi y chảy xuống y cư nhiên bắt trước nữ nhân cắn đầu lưỡi tự sát. Chẳng lẽ bại bởi hắn khuất nhục lớn như vậy sao? Sư huynh à liệu ý hoan thở dài một hơi, bỗng nhiên nghiêm trang sửa lời. Là trưởng lão vừa nghe xưng hô như thế, không khỏi cả người chấn động, trong đầu không tự chủ được hồi thường lại tình cảnh nô đùa luyện võ của mấy sư huynh đệ bọn hắn trước kia. Liệu ý hoan là sư đệ nhỏ nhất nhưng lại là thông minh nhất cái dạng chiêu thức pháp thuật phức tạp gì, đến chỗ của hắn tối đa 3 ngày liền xong Các sư huynh đối với hắn vừa ao ước lại vừa đố kỵ Hắn người này, trời sinh tính cách vô lại, lại háo sắc, năm đó quy củ của ly trạch cung còn chưa nhiều như bây giờ, hắn liền thường xuyên chuồn đi tìm nữ nhân. Lúc trở lại mang theo mùi son phấn đầy người, lão công chủ suốt ngày mắng hắn, nhưng đến cuối cùng vẫn là thương yêu hắn nhất. Kỳ thật chính y đối với liệu ý hoan cũng là không có hào cảm gì, nhưng y không thích giống như các sư huynh nói xấu sau lưng, gây khó dễ cho hắn. Có một lần còn tại trước mặt sư phụ nói giúp hắn y cũng không phải muốn giúp hắn, chỉ là nhìn không được phu oan hãm hại Kể từ lúc đó tên vô lại xào quyệt này liền quân đến, vô luận làm chuyện gì đều muốn làm cùng y, thậm chí còn cố chấp kéo y đi tìm đám nữ nhân. Nghĩ tới những chuyện này, y nhìn không được khí thụ trong ngực lạnh lùng nói ta không phải là sư huynh của loại người vô lại như ngươi. Người khiến lão công chủ sống sờ sờ tức chết có mặt mũi nào gọi sư huynh nữa. Đầu lưỡi của y bị cắn phá non nửa, lời nói mơ hồ không rõ nhưng khí thế không giảm. Đệ tử ly chạy cung xung quanh vốn định tiến lên tương trợ nhưng lại không dám, đành phải vây ở bên cạnh yên lặng theo dõi kỳ biến. Liệu ý hoan sách một tiếng, thở dài ta chỉ là không thích đám người cổ hù các ngươi. Quy cổ cổ Hủ nếu phải làm người thì phải làm thật vui vẻ quang minh chính đại, nếu không ta làm người làm gì. Sư huynh người trước kia cùng ta túy ngoạ từ lâu, chẳng phải cũng từng nói qua loại cuộc sống kia rất thống khoái sao. Thống khoái sao, đúng, khi đó cùng hắn phóng túng, tuy rằng vẫn luôn oán hận nhưng y tại trong cuộc sống hồ nháo kia cư nhiên hưởng thụ qua khoái hoạt tự do chưa hề được thể nghiệm qua. Lý trí thủy chung vẫn đang nhắc nhở y, như vậy không đúng, không thể thế này, đây là vi phạm điều luật. Nhưng mỗi khi mạo phạm điều luật cái loại vừa nguy hiểm vừa ân hận kia tư vị lại thống khoái, khiến người ta mất hồn. Ý nghĩ đến cả đời đều có thể trôi qua như vậy, ai ngờ có một ngày, liệu ý hoan đột nhiên bỏ đi, vô thanh vô tức rời khỏi ly chạy cung. Tuy rằng sau lại bị bắt trở về nhốt vào địa lao, nhưng hắn cũng khiến lão cung chủ kỳ vọng cao đối với hắn thức giận đến hộc máu, không quá mấy ngày liền chết. Rốt cuộc đâu là đúng, đâu là sai thật lòng mà nói y tuyệt không biết. Nhưng nếu phải làm người, thì nhất định phải có tín nhiệm con đường này không đúng, sẽ khiến rất nhiều người thương tâm, như vậy liền lựa chọn một con đường khác vẹn toàn đôi bên. Nhớ lại cái loại thống khoái kia cũng chỉ xem như ảo mộng một hồi mà thôi. Là trưởng lão Trầm mặc thật lâu, mới nói, ngươi chỉ đoái hỏi đến thống khoái của bản thân mình, không biết loại thống khoái này hại bao nhiêu người. Trên đời này không có kẻ nào ích kỷ hơn so với ngươi. Liệu ý hoan nhíu mày nói ta ích kỳ thế nào? Ta cũng là vì tốt cho ly chạy cung thôi. Theo thiết luật nặng nề của các ngươi, dạy nên người sao? Ngươi không bằng hỏi một chút những đệ tử trẻ tuổi này, bọn chúng có mấy người đã gặp qua nữ nhân, gặp qua thế giới bên ngoài. Ngay cả những điều cơ bản nhất cũng không cho bọn hắn, rốt cuộc là ai ích kỷ Là trưởng lão dôn giọng nói ta không tranh luận với ngươi. Hôm nay bại trong tay ngươi cũng là nhân duyên, ngươi mau mau giết ta đi. Liệu ý hoàn cắt một tiếng, nói nói không lại ta cũng chỉ biết dùng cái chết để bức bách. Ngươi và lão công chủ đức tính y hệt nhau. Ta muốn sống vì bản thân mình cũng không phải sống vì suy nghĩ của các ngươi. mạng ngươi ở trong tay ta ta muốn giết thì giết, không muốn giết thì không giết, ngươi có thể bắt ta làm gì. Hác hác, hắn đem trùy thủ gắt gao đặt trên ít hầu y, bỗng nhiên xoay người, đệ tử ly chạy cung xung quanh sợ hắn đã thương la trưởng lão, dối giết lui về phía sau. Liệu ý hoan cất cao giọng nói, này, nếu không phóng xuất vũ tư phượng ta thật sự muốn giết y nha. Liệu ý hoan ta dù sao cũng là một phản đồ lòng lang dạ sói, đã tức chết một người, hiện giờ tiếp tục giết một người nữa cũng không khác nhau đâu. Hắn giống xong, sau đại môn im ắng của ly chạy cung, không một chút tiếng động. Liệu ý hoan cũng bất động, chỉ đứng ở nơi đó đợi, một mặt lại nói, các ngươi nếu cảm thấy một tiểu đệ tử so với trưởng lão còn quan trọng hơn, ta cũng không thể nói gì hơn. Con người của ta không có tính nhẫn nại đâu nha. Ta đếm đến năm, nếu không thả người ta thật sự sẽ hạ đao a Hắn tiếng nói vừa dứt chỉ nghe đại môn nặng nề của ly chạy cung kết một tiếng, chậm rãi được người mở ra. Bên trong nối đuôi nhau tuôn ra vô số đệ tử cuối cùng xuất hiện mười mấy nhân vật thủ lĩnh hồng đeo tranh bài hoặc hồng bài. Hai người ở giữa không đeo mặt nạ, một người tuổi chừng 40, mắt sáng như sao, một thiếu niên anh Tuấn, phong thần Tuấn Tú. Chính là Đại Công Chủ và Vũ Thư Phượng hai người. chương 48, ly chạy không ngủ. Toàn cơ vừa thấy được Vũ Thư Phượng, mắt liền nóng lên. Nàng cố nén nước mắt, chỉ thấy hắn cũng đang bình tĩnh nhìn qua ánh mắt hai người mới vừa tiếp xúc liền cuốn lấy nhau, rốt cuộc rời không được. Thật lâu sau, cuối cùng toàn cơ phất phất tay, hé miệng muốn nói chuyện giống như đang nói cho mình nghe âm thanh cực thấp tư Phượng. Mội tới đón huynh, hắn cũng phất tay một cái, môi khẽ nhúc nhích chỉ là không nghe được đang nói gì. Đại công chú kia viện tay vũ Tư phượng, bị mọi người vây quanh tự nhiên phất lờ nhìn liễu ý hoan cho đến la trưởng lão bị hắn cưỡng ép, bỗng nhiên mỉm cười, cung kính xoay người hành lễ, nói vãn bối tham kiến liễu tiền bối. Khi đó yêu bài của ly trẻ cung là một đời đổi một lần, đệ tử hồng bài có rất nhiều người đều đã thành sư phụ của đệ tử tranh bài. Dựa theo vai vế ông phải kêu liệu y hoan một tiếng sư thúc, nhưng lão cung chủ lúc sắp chết đã lưu lại di ngôn trục xuất liệu ý hoan khỏi ly chạy cung cho nên ông chỉ có thể gọi là tiền bối, không tiện gọi sư thúc. Đại cung chủ hành lễ như vậy, những đệ tử ly chạy cung khác có kẻ không rõ chân tướng tự nhiên là chấn động lại cũng không thể không theo cung chủ cùng hướng liệu ý hoan hành lễ. Trong lúc nhất thời, hầu như mọi người đều hướng gã vô lại đáng khinh này hành lễ. Liệu ý hoan dương dương tự đắc cuối cùng cũng được mở mày mở mặt một lần thiếu chút nữa hét mũi lên tận trời. Chào ôi, miễn lễ miễn lễ, người tiểu cung chủ này vẫn còn rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa nha. Không tệ không tệ, hắn gọi người ta tiểu công chủ, xưng hô không đứng đắn, rất có chút mùi vị chiêu chọc. Chúng đệ từ ly trẻ cung đại bộ phận lộ ra vẻ giận dữ, vì ngại cung chủ chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Đại công chủ kia tuyệt không thức giận, chỉ hòa nhã nói, vãn bối sớm đã nghe nói qua thanh danh của liễu tiền bối, chỉ là vẫn luôn vô duyên gặp được. Hôm nay có thể nhìn thấy phong phạm của tiền bối, thật sự là tam sinh hữu hành. Ông ta một bộ sáo rỗng nho nhã nói đến mí mắt cũng không chấp một cái, giống như căn bản không nhìn thấy trong tay ý hoan vẫn còn dùng phương pháp thì bị nhất cưỡng ép la trưởng lão. Liệu ý hoan cười ha ha, nước mắt nói, không tệ. Người nói chuyện ta thích nghe. Khó trách có thể lên làm công chủ. Đại công chủ cười nhẹ nói tiền bối tán thưởng rồi. Đình nô thấy hai người bọn họ tán dóc vô nghĩa, liền thấp giọng nói, đừng chậm trễ, chỉ sợ phát sinh biến cố. Liệu ý hoan chỉ cười không nói. Hắn tất nhiên trong lòng hiểu rõ. Lời khách khí nói tới đây thôi. Hắn đột nhiên mở miệng nói, chúng ta cũng không cần hư tình giả ý nữa. Một câu, là trưởng lão đổi vũ tư phượng thành giao hay không? Đại công chủ giống như đã sớm dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, mỉm cười nói, vãn bối thất lễ cả gan muốn hỏi một câu. Tiền bối nếu đã rời khỏi ly chạy cung, như vậy hết thảy sự vụ của ly chạy cung từ nay về sau hẳn là nên không có nửa điểm liên quan đến ngài. Vũ tư phượng thân là đệ tử ly chạy cung, ngài có lý do gì để hắn đi theo ngài đây? Đến rồi, đã biết kẻ này không dễ ứng phó như vậy mà. Liệu ý hoàn lớn tiếng nói, chỉ bằng ta với hắn tình như phụ tử, một lý do như vậy là đủ rồi. Sư môn người có lớn nữa, lại lớn hơn phụ tử sao? À ta biết người sẽ dùng quy cụ ly chạy cung gì đó để chắn miệng ta, vậy ta cho ngươi biết, từ một khắc khi ngươi hạ tình nhân chú lên người hắn, Vũ Tư Phượng đã không tính là người của ly chạy cung nữa rồi. huống chi mặt nả của hắn đã bị người ta tháo xuống, nghĩa là đã hoàn thành loại trừng phạt này, từ nay về sau không còn liên quan đến các ngươi Người cưỡng ép giữ người, là cái đạo lý gì? Đại công chủ nói nhỏ, mặt nạ tuy rằng tháo xuống, nhưng câu thần chú lại không giải khai cho nên hắn vẫn là đệ tử của Ly Trạch Cung. Vãn bối thân là công chủ Ly Trạch Cung tự nhiên không thể để cho ngoại nhân bắt hắn đi. Liệu ý hoan cười lạnh, nói tới nói lui, ngươi chính là muốn cưỡng ép lưu lại hắn thôi. Ly Trạch Cung các ngươi gần đây rất biết giờ trò, giờ thủ đoạn mở ám sau lưng người ta. Ta thấy ngươi muốn giữ hắn. Không phải vì quy củ, mà là vì tư tâm. Chuyện Nhược Ngọc đâm hắn bị thương đừng bảo là ngươi không biết ngươi dám đặt tay lên ngực nói một câu việc này trước đó ngươi hoàn toàn không biết rõ tình hình không. Đại công chủ nghiêm mặt nói, vãn bối thề chuyện của Nhược Ngọc vãn bối hoàn toàn không biết rõ tình hình. huống chi ly chạy cung có chuyện gì hiện giờ cũng không đến lượt tiền bối lớn tiếng. Là trưởng lão là người của ly chạy cung, vũ tư phượng cũng là người của ly chạy cung, vãn bối cho dù tan xương nát thịt cũng phải bảo hộ người của bổn cung an toàn. Khẩu khí của y cư nhiên cứng như thế, xem ra quả thực không dễ đối phó. Liệu ý hoan nhất thời cũng không nghĩ ra lý do thoái thác gì để biện luận với y. Làm không tốt y ngang ngạnh lên, mạnh mẽ động thủ, bọn hắn bên này chỉ có ba người toàn cơ thể lực cạn kiệt chính mình thiên nhãn không thể mở, Đỉnh nô là giao nhân lại càng là cái gì cũng không biết hoàn toàn nằm ở thế yếu. Nếu không phải trong tay hắn lôi kéo một la trưởng lão chỉ sợ giờ phút này ba người bọn hắn đã bị nhốt vào địa lao rồi. Hắn còn đang trầm ngâm, bên cạnh Đỉnh nô bỗng nhiên mở miệng nói công chủ tại sao không hỏi xem ý thức của đứa nhỏ này. Hắn mặc dù là đệ tử ly trẻ cung nhưng cũng là một con người, làm sao biết hắn không muốn. Đây, đại công chủ thấy y đột nhiên mở miệng, không khỏi có chút ngạc nhiên, cao thấp tinh tế đánh giá một phen thấp giọng nói, vị này chính là. Đình nô, y thản nhiên báo tên mình, sau đó một phen vén lên tấm thảm nhỏ trải trên đùi, đôi cá lập tức lộ ra ngoài ta là giao nhân. Đám đệ tử trẻ tuổi nguyên bản thấy y hào hoa phong nhã. Lại ngồi trên xe lăn, vốn tưởng rằng là một nhân vật thư sinh tàn tật, ai ngờ lại là giao nhân, nhao nhao ổ lên. Tầm mắt của đại công chủ rất nhanh đào qua trên đôi cá của y, mí mắt khẽ run lên, rồi mới lên tiếng, thì ra là đình nô tiên sinh. Tiên sinh nếu không phải người của ly trẻ cung ta, không tiện tùy ý hỏi tới. Ý nguyện của tư phượng, không quan hệ đến bổn sự. Sao lại không quan hệ? Huỳnh ấy cũng không phải là tượng gỗ. Lại là một thanh âm thanh thúy vang lên, đại công chủ ngẩn đầu liền thấy toàn cơ đi tới. Vẫn giống như tiểu nha đầu 4 năm trước kia, ngẩn đầu ưỡn ngực, không mảy may sợ hãi, bình tĩnh nhìn mình. Toàn cơ lại nói, ông làm công chủ, không cho huynh ấy nói chuyện, là đạo lý gì. Mặt nả của huynh ấy vốn là ta tháo, câu thần chú ta cũng sẽ giải khai cho huynh ấy. Chỉ cần câu thần chú giải khai, huynh ấy liền không phải là người của ly trẻ cung nữa, đúng không? Ta nhất định sẽ giải khai. Đại cung chủ cười khẽ một tiếng, "Trừ tiểu thư." Lời còn chưa dứt lại bị nàng phất tay cắt đứt, "Ta không thích nghe ông nói. Ta muốn nghe chính Tư Phượng nói. Tư Phượng, chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ. Muội, muội không biết đã làm chuyện gì khiến huynh không vui. Nhưng nếu huynh lựa chọn ở lại, muội cũng sẽ không trách huynh. Nhưng muội sẽ phi thường thống khổ, thống khổ đến thật sự muốn chết. Huynh nếu như cảm thấy muội chết đi cũng không hề gì, vậy huynh cứ việc ở lại." Nàng vốn là muốn nói khẳng khái hào phóng một chút, ai ngờ nói càng về sau càng ủy khuất, nhịn không được hốc mắt đỏ lên âm thanh nghẹn ngào, đến cuối cùng cương nhiên đã biến thành giận dỗi dọa nạt. Nghĩ đến tư phượng sẽ ở lại ly chạy cung, sau này cũng không thể gặp lại, lý trí của nàng nhất thời toàn bộ đều không còn, chỉ còn trừ lại một bụng ủy khuất mờ mịt. Tuy nói nàng trước khi đến sớm đã quyết định, bất kể hắn lựa chọn cái gì bản thân mình cũng sẽ ủng hộ, nhưng đến khi xảy ra, nàng rốt cuộc vẫn là hối hận. Phần tâm tình chiếm hữu này của nàng, bản thân nàng cũng không hiểu được tại sao lại như thế. Dù sao Vũ Tư Phượng chính là người của một mình nàng, ai cũng không thể cướp đi hắn. Bọn hắn đã nói phải vĩnh viễn ở bên nhau, lời hứa này chính là đến chết cũng nên tuân thủ. Vũ Tư Phượng không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, trong ánh mắt phẳng phất như có biển lửa ngập trời đang thiêu đốt. Hắn thở ra một hơi thật dài, bỗng nhiên xoay người cùng kính đối với đại công chủ dập đầu lại ba cái cất cao giọng nói công chủ tư phượng bất tài rồi. Hắn không tự xưng đệ tử nữa, đã nói rõ là muốn cùng ly chạy cung thoát ly quan hệ. Dứt lời đứng dậy ngoài mặt bước đi thẳng tắp hướng về phía toàn cơ đi tới. Mỗi một bước đều như đang bước đi trên mây, sắp suy trì không được. Mọi người tại đây đều cực kỳ hoảng sợ chưa từng có ai dám giáp mặt rời khỏi ly chạy cung như vậy. Cho dù là liệu ý hoan năm đó cũng là chọn lúc đêm dài người vắng lén lút chạy trốn. Hiện giờ chưa vị trưởng lão tránh công chủ đều ở đây, hắn cương nhiên không hề cố kỵ quay đầu, loại dũng khí này cố nhiên đáng được kính nể, nhưng cũng thật sự là vô pháp vô thiên rồi. Toàn cơ mừng đến nước mắt đều trải ra, cũng không kịp lao đi, nhào đến ôm cổ hắn, chỉ cảm thấy thân thể thiếu niên trong lòng hơi hơi phát sun, đột nhiên mềm nhũn quỷ xuống đất khe khẽ ho khan. Thương thế của huynh. Nàng luống cuống tay chân muốn lấy thuốc lại bị hắn dùng lực bắt lấy cổ tay, cũng ngã ngồi xuống đất theo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, như nhìn một người xa lạ thế nhưng ánh mắt nóng cháy đến tựa như có thể thiêu đốt cả bầu trời. Hắn nhìn thật lâu, rốt cục thấp giọng nói không cho muội chết. Cho dù chết cũng là cùng chết. Toàn cơ giang hai tay, gắt gao ôm lấy nhau chặt đến hận không thể đem đối phương tiến vào ngực mình. Loại tình thái liều lĩnh này của bọn hắn khiến rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều có chút mặt đỏ tim đập còn có một số người lặng lẽ hâm mộ chỉ mong bọn hắn có thể thuận lợi lợi đào tàu trở thành thần tiên quyến lữ cũng là một chuyện tốt. Qua thật lâu, vũ tư phượng mới nhẹ nhàng buông toàn cơ ra, tại trong ngực lấy ra chiếc mặt nạ kia, nó vẫn là vẻ mặt buồn rười rười. Lúc này đây, hắn nhìn vào chỉ mỉm cười, bất vi sở động, đặt nó xuống đất rút kiếm ra, dùng sức đâm vỡ. Những thứ này chỉ là hư ảo ta cho tới bây giờ mới chân chính hiểu được cái gì mới là chân thật. Hắn thản nhiên nói xong, nắm lấy chiếc mặt nạ vỡ kia, ném thật xa vào trong biển, không chút nào lưu luyến. Tư phưởng, toàn cơ cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng gọi tên hắn. Hắn cúi đầu mỉm cười, kéo nàng từ dưới các đất đứng dậy ôn nhu nói, đi, chúng ta rời khỏi nơi này. chương 49, Ly Trạch Cung Lục. Hai người trẻ tuổi tâm ý tương thông, nhất thời cảm thấy toàn thiên hạ không còn bất cứ thứ gì ngăn cản nữa, cũng không còn có bất cứ chuyện gì cần phải lo lắng nữa, dù cho lúc này nơi đây chính là vô gian địa ngục cũng không hề ý kỷ. Bọn hắn đối với sóng ngầm mãnh liệt tại nơi này hiển nhiên không chút để ý tay nắm tay đi ra phía sau, cười ngâm nga nói chuyện, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Liệu ý hoan đột nhiên cười lên ha hả tiếng cười tràn chề khoái chí lấy đến đỉnh nô cũng mỉm cười theo, hai người đều thấy rất thống khoái. Hiểu cung chủ quân tử không đoạt thứ tốt của người. Người xem tình hình này, hẳn không phải là còn muốn một gậy đánh gãy huyên ương nữa chứ. Liệu ý hoàn hỏi tuy rằng không khách khí, nhưng trong lý lẽ cũng không ầu tả. Ngay cả hắn thân là trưởng bối ly trạch cung, nhưng lại cũng không có đạo lý vô cơ đánh gãy tình nhân, huống chi tư phượng sớm đã bị hạ tình nhân chú theo như quy cụ mà nói cũng chỉ có thể tính là nửa đệ tử ly trạch cung. Đại cung chủ mặt không chút thay đổi, sau một lúc lâu mới lãnh đạm nói tiền bối nói quá lời rồi. Liệu ý hoan cười nói ngươi cũng biết quá lời là tốt rồi. Như vậy đi, chúng ta lập tức đi ngay, các ngươi cũng không cần bức bách khổ sở nữa. Là trưởng lão này thì ta tới cách nhĩ mộc sẽ thả y ra. Từ nay về sau vũ tư phượng cùng ly chạy cung không còn liên quan, ngươi thấy giao dịch này được không? Đại cung chủ mỉm cười, vậy ly chạy cung không khỏi quá thiệt thòi rồi sao tiền bối đây xem như ức hiếp thiểu bối sao? Liệu ý hoan trợn tròn trong mắt thế nào? Người còn muốn bây giờ ta thả la trưởng lão sao? Khó mà làm được các ngươi nhiều người hung dữ như vậy. La trưởng lão chính là ô cứu mạng của bọn ta, lúc này trả lại cho các ngươi, lão từ mới là con lừa đại ngu ngốc. Đại công chủ nhất thời trầm ngâm không nói. La trưởng lão bị liệu ý hoan kẹp chặt cầu kia thở cũng gian nan tuy nhiên nói chuyện vẫn là hùng hổ, giống như người bị cưỡng ép không phải là bản thân y vậy. Công chủ không cần để ý tới tên điên này. Cũng không cần lo lắng cho ta. Ly chạy cung là chỗ nào, có thể nào dung bọn chúng càn dỡ như thế sao? Liệu ý hoan dùng trùy thủ trọt trọt cổ y, lầm bầm cười nói, sư huynh thanh danh khí phách đều là giả, mạng của mình mới là quan trọng nhất. Không thể tưởng được đã nhiều năm như vậy rồi, huynh một chút cũng vẫn không thay đổi, cả ngày làm bộ đại nghĩa lẫm liệt vô cùng tiêu xái đó nha. Là trưởng lão lạnh nhạt nói cuồng đồ vô sỉ, ta khinh thường nói chuyện với ngươi. Công chủ không cần cố kỵ ta, lập tức bắt bọn chúng đi. Liệu ý hoàn thấy đại công chủ nãy giờ không nói gì, chỉ sợ nán lâu sinh biến, lập tức hướng lên trời khẽ huyết một cái. Chỉ thấy chân trời cấp tốc bay tới một thanh thài kiếm cự đại, lắc lư dừng tại bờ biển. Cương nhiên thật sự giống ngựa truyền thì đến, mấy người các ngươi lên trước đi. Hắn phân phó, đình nô gật gật đầu, mang theo vũ tư phượng cùng toàn cơ lên thài kiếm trước, ở phía xa chờ hắn. Liệu ý hoan cưỡng ép la trưởng lão chậm rãi lui về phía sau. Hai mắt gắt gao nhìn về hướng đám người ly trẻ cung đối diện, một kẻ cũng không buông tha. Bởi vì đại cung chủ thủy chung không hạ lệnh, mọi người đều không tiện động thủ, cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn hắn mang người tới trước thải kiếm. Đình nô, đưa ta khổn yêu thằng. Liệu ý hoan cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói. Đình nô lập tức từ trong tay áo lấy ra dây từng sớm đã chuẩn bị tốt. Khổn yêu thằng là một loại pháp khí hơn nữa lại được tăng thêm chú pháp một khi bị nó chói chặt ngay cả có pháp lực thông tiên cũng dẫy không ra. Liệu ý hoan dùng khổn yêu thằng chói thật chặt la trưởng lão y sau khi bị dây từng chói lại, sức lực cùng người thường không kém nhau là mấy, nửa điểm cũng dẫy rụa không được. Đi, chúng ta chạy thôi, liệu ý hoan reo lên một tiếng, xoay người đang muốn nhấc la trưởng lão nhún người nhảy lên thạch kiếm, chợt nghe đối diện toàn cơ thét lên một tiếng kinh hãi. Hắn theo bản năng vứt la trưởng lão về phía trước, xoay người muốn nganh chiến. Trước mắt thanh ảnh trợt lué, là đại công chủ kia thừa dịp hắn xoay người không chuẩn bị, rốt cục đã xuất thủ Liệu ý hoan thấy thân hình ông ta như quỷ mị, động tác nhanh như tia chớp, căn bản nhìn không rõ. Trong lòng cũng không khỏi hoàng sợ chỉ nắm chùy thủ lên che ở trước người, đợi ý đánh tới trước người lại phản kích. Ai ngờ đại công chủ kia bỗng nhiên nhún người mà lên, lạnh lùng nói, để người lại. Đoàn thanh ảnh kia nhún một cái cư nhiên cách mặt đất hơn một trưởng, nhẹ nhàng bay lên, bực công phu khinh thân này quả thật làm cho người ta kinh hãi. Mọi người thấy y phóng qua đỉnh đầu, cấp cấp hạ xuống, dơ tay muốn đoạt la trưởng lão. Động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi, chưa kịp phản ứng, ông ta đã đến trước mặt. Liệu ý hoan vội vàng phát chiêu công kích ai ngờ y khẽ khàng vung tụ bảo quân lấy trùy thủ của hắn, lại vung một cái trùy thủ rời tay. Hắn lúc này hoảng hốt đến nói đều nói không được ngẩng đầu thấy y động tác nhanh nhẹn thanh áo dương cao, mũi chân điểm nhẹ trên cát đất. Trên cát đất cư nhiên một tia dấu vết cũng không lưu lại. Toàn cơ thầy y tiếp cận lập tức rút ra băng ngọc muốn ứng chiến, lại bị vũ tư phượng một phen giữ chặt. Hơi chút trần chờ liệu ý hoan đã đuổi theo tuy rằng động tác không tiêu sái lưu loát bằng đại cung chủ nhà người ta, nhưng tốc độ cư nhiên cũng không chậm. Giơ tay bắt lấy sau lưng y, đại công chủ thân hình hơi nghiêng, khéo léo từ cánh tay hắn lách qua bên cạnh, 5 ngón tay hơi mở giống như gầy huyền đánh đàn, tại trên vai hắn một chảo chụp xuống. Liệu ý hoàn cũng không biết là thật hay giả, đau đớn kêu một tiếng. Chiêu thức trên cánh tay đột nhiên giống như quạt gió, không có quy tắc gì, không đầu không đuôi hướng trên người đại công chủ đánh tới. Bộ dáng kia thoạt nhìn không giống như luận võ, ngược lại như là à đàn bà tranh chua phát điên. Đại công chủ nhất thời đối với loại cách đánh này của hắn cũng không biết làm thế nào. Nên biết liệu ý hoan nếu đùa bỡn vô lại lên, thần tiên nhất thời một nửa cũng không có biện pháp. Ông ta buộc lòng trước lui về phía sau vài bước giờ khóc giờ cười nhìn hắn nổi điên. Liệu ý hoan chỉ cảm thấy nơi bị y phất qua càng ngày càng lạnh, như là có thứ gì đó trôi vào trong da, đông cứng cân mạch huyết quản trên vai càng ngày càng nặng như bị gánh khối băng nặng hơn chục cân. Hắn trong lòng biết không tốt đã trúng băng chú của y, một khi thôi động huyết quản toàn thân đều sẽ bị đông lại thẳng đến đông đến tim, ngay cả đại la kim tiên cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hắn múa may cánh tay hồi lâu, rốt cuộc chống đỡ không được cắn răng chờ tay vỗ một cái vào thải kiếm, lạnh lùng nói các ngươi đi trước. Thải kiếm kia bị hắn vỗ lập tức hơi hơi rung động, rất có khí thế một bước đến trời, nhưng lắc lư hai cái, vẫn ổn định lại, không bay lên. Toàn cơ thấy hắn tỉnh không lên, không khỏi vội la lên, liễu đại ca. Ngươi ngươi đừng một người lưu lại. Hắn Phảng Phất như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại, băng hàn trên vai từng tấc từng tấc xâm nhập xuống dưới, dần dần khiến người không thể nhúc nhích. Hắn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười đáng khinh, nhìn đại công chủ, nói khó trách đem vị trí công chủ truyền cho người, rất không đơn giản. Đại công chủ dơ tay lên, lớn tiếng phân phó, bắt hết lại. Phía sau vẫn luôn án binh bất động đám người ly chạy cung tuân lệnh, lập tức rút kiếm công kích. Trong lúc nhất thời kiếm khí sắc bén tràn ngập cả thiên không. Đệ tử trẻ tuổi cùng các trưởng lão hòa cùng một chỗ chi chít kiếm khí, đều là nhắm vào mấy người tại bờ biển kia. Thực hiển nhiên đại công chủ đã hà quyết tâm bỏ qua la trưởng lão cũng phải giữ gìn tôn nghiêm ly trẻ cung, mảnh kiếm khí cự đại này nếu phóng xuất, đừng nói liệu ý hoan, chỉ sợ một mảnh bãi cát này đều sẽ nghiêng trời lệch đất. Liệu ý hoan hít một hơi thật sâu, thấp giọng cười nói thế này có thể không dễ chịu lắm, đủ độc rất thủ đoạn. Tiếng nói vừa dứt chợt thấy sau đầu sức nóng hôn trời. Hắn mờ mịt quay đầu lại, chỉ thấy băng ngọc kiếm trong tay toàn cơ lại hừng hực bốc cháy lên, vô số con hỏa long thật nhỏ tại bên trên vun vút qua lại như thoi đưa, nhanh đến khó giằn nổi. Nàng lạnh lùng nói, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Dứt lời liền muốn vông kiếm thả ra hỏa long. Đại công chủ kia lúc trước ở trong cung sớm đã chứng kiến qua lợi hại của tam muội chân hỏa. Nhà đầu này rất có chút cầu quái, nếu bức nàng, hỏa diễm kia chỉ sợ còn muốn hung mãnh hơn vừa rồi muội chân hỏa không giống phàm hỏa, đó là hỏa trên trời, mọi người của Ly chạy cung chịu không nổi bực liệt hỏa này, chỉ sợ phải tử thương thảm trọng. Y tâm niệm truyền nhanh, trong nháy mắt nghĩ đến vô số phương pháp, dưới chân khẽ động, thanh ảnh chợt lóe, nháy mắt liền vọt tới bên cạnh Toàn Cơ, giơ tay làm bộ muốn đoạt kiếm của nàng. Toàn Cơ không ngờ động tác y nhanh như vậy, không tự chủ được lui về phía sau một bước, chiêu thức của y chợt biến giữa đường, tụ bào mở ra, chính là chụp vào Vũ thư Phượng trọng thương bên cạnh. Mọi người cũng không nghĩ y cư nhiên không phải tới cứu la trưởng lão, mà là bắt vũ tư phượng. Liệu ý hoan cùng Đỉnh nô đều là chấn động thế nhưng một người chúng băng chú không thể nhúc nhích người kia vốn là tay trói gà không chặt cũng chỉ có thể chừng mắt theo dõi. Cùng chùa kia một phát bắt được cổ áo vũ tư phượng, nhẹ nhàng nhấc lên, mắt thấy sắp ném hắn trở về. Bỗng nhiên sườn mặt nóng lên, như là bị ngọn lửa một mụn liếm lấy, đau nhức vô cùng, bên tai truyền đến âm thanh lạnh lạnh của toàn cơ thả huynh ấy xuống. Y nhận định toàn cơ kinh nghiệm không đủ, lại tự phụ về tốc độ của mình, phẳng phất như là không nghe thấy. Dưới chân điểm nhẹ thối lui mấy trượng đang muốn tụ lực nhún người mà lên, đã thấy trước mắt hòa quang đại thịnh vô số con hỏa long lao nhanh đến, so với y còn muốn nhanh hơn gấp mấy lần. Đại công trù trong lòng hoàng hốt rốt cuộc bất chấp vũ thư phượng, buông hắn ra, vội vàng lui về phía sau, lại vẫn là đã muộn một bước bị một con hỏa long trong số đó cắn trúng ngực cọ sát qua. Thiên hòa thiêu cháy, đau đớn này không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, ngay cả trầm ổn như y, cũng đau đến khản giọng giống to, bị một đám hỏa long ném ra, ngừa mặt nằm trên đất cắt, sống chết không rõ. Đám người ly chạy cung thấy cung chủ cư nhiên bị trọng thương, đều là cực kỳ hoảng sợ, rốt cuộc bất chấp phóng kiếm khí, nhao nhao xông tới xem xét thương thế. Liệu ý hoan không để ý trên người mình băng chú lan tràn, trước đoạt lại vũ thư phượng, Đỉnh nô thuận thế túm hai người bọn hắn lên thạch kiếm. Liệu y hoan thở gấp chưa định lấy tay đẩy la trưởng lão không thể động đậy xuống Y trên đất cắt lăn hơn vài vòng ánh mắt như muốn giết người Gắt gao chừng mắt nhìn liệu y hoan Hắn ha ha cười thấp giọng nói Sư huynh ngươi bảo trọng đi chúng ta sau này không gặp Dứt lời lại nỗ lực vỗ vỗ thạch kiếm nói mau đi nhanh lên Thạch kiếm rốt cục hơi hơi lắc lư Một bước đến trời thoáng chốc ẩn vào đám mây phía chân trời Rốt cục nhìn không thấy bóng dáng chương 50, ly chạy cung thất Một phen hành động cướp người kinh tâm động phách tạm thời xem như viên mãn kết thúc chỉ là băng chú rất ư tàn độc, không biết làm sao để tiêu trừ. Cũng may hắn rất kiên cường, vui đầu không kêu một tiếng, mượn băng ngọc kiếm của toàn cơ áp lên bả vai. Băng ngọc kiếm tính cực nóng, tựa ở trên vai nóng nóng mà lại âm ấm, tốt xấu gì cũng có thể khiến tốc độ đóng băng chậm lại một chút. Hắn bị thương, ngự kiếm rốt cục bay không xa chỉ có thể chưa quay về cách nhĩ mộc. Toàn cơ thấy hắn vừa hạ xuống đất liền hôn mê bất tỉnh, không khỏi vội la lên, làm sao bây giờ? Phải thế nào mới giải khai băng chú được? Đình Nô cùng Vũ Tư Phượng đều là thần sắc ngưng trọng qua một hồi, Đình Nô mới nói băng chú ẩn bên trong gân mạch nội tạng khó tiêu trừ nhất. Theo ta biết, chỉ có hai loại phương pháp có thể giải, một là tìm người hạ chú giải khai, hai là dùng chú pháp tương khắc triệt tiêu lẫn nhau. Cầu nói phía sau y không nói ra, mọi người đều hiểu rõ hai phương pháp này khả năng gần như là không. Trước không nói đại cung chủ bị hỏa long của toàn cơ thiêu bỏng, chết hay chưa cũng không rõ. Coi như chưa chết, ông ta khẳng định cũng sẽ không đến đây giải khai băng chú. Mà băng chú thuộc về thủy hành, tương khắc với thủy chính là thổ, ở đây ai cũng không biết ngự thổ thuật, cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn. Ba người thương lượng nửa ngày cũng không nghĩ ra biện pháp hay. Mắt thấy liệu ý hoan bị đông đến môi tím đen, cả người run lên. Bọn hắn vội vàng tăng thêm 3-4 tấm chăn bông đắp lên người hắn, lại gọi tiểu nhị đưa 4 cái chậu than khổng lồ, đặt ở góc phòng đốt hừng hực. Đình Nô cười bỏ xiêm y của Liễu Ý Hoan, chỉ thấy từ bả vai bên phải của hắn cho đến tận cả cánh tay đều biến thành màu xanh nhạt, màu xanh kia lại có khuynh hướng lan dần về bên trái. Y lập tức đem băng ngọc tựa vào chỗ mép màu xanh kia, chỉ thấy tốc độ lan tràn tựa hồ đã chậm lại một chút, lúc này quay đầu lại nói toàn cơ, người đi tiệm thuốc ở cách nhĩ mộc hỏi thăm xem có bán ngọc chi thảo phơi khô hay không. Nếu có chức mua hai lạng mang về sắc thuốc, toàn cơ vừa nghe ba chữ Ngọc Chi Thảo, lập tức nói, là Ngọc Chi Thảo của Côn Luân sao? Đình nô hơi sưỡng sở có Ngọc Chi Thảo Côn Luân tự nhiên là cực tốt nhưng cái đó thập phần chân quý, có lẽ ở đây không có bán. Ngọc Chi Thảo bình thường cũng được rồi. Toàn cơ vội vàng lật ra túi hương của mình, từ bên trong lấy ra một nhúm cỏ khô mùi thơm lạ lùng nức mũi, nói chỗ này của ta có Ngọc Chi Thảo Côn Luân. Trên tiểu dương phong mọc rất nhiều, là dùng để nuôi linh thú Ta thấy nó rất thơm cho nên phơi khô rồi lấy làm túi thơm ngươi xem xem có thể dùng không. Đỉnh nô vui mừng khôn xiết vội vàng nhận lấy nhúng cỏ khô kia rút ra một cây tỉ mỉ xem xét. Chỉ thấy lá dài mà nhỏ bên trên vân lá chi chít đúng là ngọc chi thảo cực kỳ trân quý của côn luôn. Loại ngọc chi thảo này còn có thể kết trái ra ngọc chi quả dùng để nuôi linh thú tập trung linh khí. Là thứ không thể tốt hơn. Y cười nói, thiên hạ người xa xỉ như ngươi thật sự là hiếm thấy, cư nhiên dùng Ngọc Chi Thảo làm túi thơm. Nếu để đám lão bản tiệm thuốc kia nhìn thấy, thế nào cũng tức đến thổ huyết. Toàn cơ trợn tròn đôi mắt đẹp, mờ mịt không rõ. Vốn dĩ bản thân Ngọc Chi Thảo đã là dược vật rất quý rồi, Ngọc Chi Thảo côn luôn lại càng là bảo vật có thể gặp nhưng không thể cầu. Bao nhiêu lão bản tiệm thuốc vì một hai nhánh Ngọc Chi Thảo Côn Luân mà cố vắt óc tìm đường nhập hàng, giá thị trường bị xào đến cao thái quá, quả thực so với giá sơn tham tốt nhất còn muốn quý giá hơn. Cho nên toàn cơ không có việc gì lấy nó làm túi thơm, chẳng khác nào phung phí của trời. Đám lão đầu từ cổ hồ kia nếu biết chỉ sợ sẽ nguyền dù thiên lôi đánh chết nàng. Đã có Ngọc Chi Thảo, lập tức mọi người lại càng không nhiều lời. Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng xuống lầu sắc thuốc, Đình Nô ở lại trong khách phòng săn sóc Liễu Ý Hoan, khuấy nước nóng giúp hắn trả lên người. Toàn Cơ y theo phân phó, trước tiên cẩn thận rửa sạch sẽ ngọc chi thảo, lại bỏ vào trong bình thuốc trộn một nửa nước, một nửa rượu, đặt trên bếp lò nấu liu liu. Chợt thấy bên cạnh có người nhìn mình chằm chằm, nàng quay đầu lại. Đối diện là cặp mắt chứa ý cười của Vũ Tư Phượng, mặt nàng hơi hơi đỏ lên, nhịn không được lấy tay gầy tóc dính ở má, thấp giọng nói: "Thế nào, trên mặt muội có dính gì sao?" Hắn lắc lắc đầu, đi tới cầm thật chặt tay nàng, kề sát vào ngực mình. Toàn cơ vừa vui vừa sợ, chỉ cảm thấy hắn tựa hồ so với lúc trước lớn bật hơn rất nhiều tuy rằng không rõ tại sao lại như vậy, nhưng đáy lòng vẫn là vui mừng. Cách nửa ngày mới lầm bẩm nói, từ phượng huynh, huynh sẽ không hối hận chứ. Liễu đại ca nói huynh sau này vĩnh viễn cũng không trở về được cố hương rồi là muội hại huynh, muội không biết nên đền bù như thế nào mới tốt. Hắn vẫn là lắc đầu qua một hồi, mới nói, giữa chúng ta hà tất nói đền bù. huynh vẫn luôn suy tính thiệt hơn, vì chú ngữ mà bị vây khốn, nhìn không thấu chuyện này. Cho tới bây giờ mới hiểu được là bản thân nghĩ không thông. Hắn thấy toàn cơ cái hiểu cái không, không khỏi mỉm cười, thấp giọng nói, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, cũng không xa nhau nữa. Toàn cơ trong lòng vui mừng tới cực hạn, bỗng nhiên cười nói, tư phượng, chúng ta phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Sau đó đi bất chua sơn đem linh lung lục sư huynh nhị sư huynh bọn họ tất cả cứu trở về. Sau khi cứu về rồi, chúng ta liền du sơn ngoạn thủy khắp nơi, được không? Hắn chỉ cười, không biết nghĩ tới điều gì, giữa lông mày bỗng nhiên nhuống vẻ buồn giàu, ngưng thần không biết nghĩ gì. Toàn cơ thấp giọng nói, huynh là nghĩ đến chuyện tình nhân chú sao? Cái mặt nạ kia vẫn luôn không cười sẽ có phản phệ ư. Vũ tư phượng hơi sững sờ, nói không phải. Hiện giờ trong lòng huynh không còn hoảng sợ nữa tình nhân chú làm sao hại được huynh. Huynh là nghĩ là nghĩ. Nghĩ cái gì? Cặp mắt đen lấy của toàn cơ nhìn chằm chằm hắn. Rốt cuộc hắn thở dài một tiếng, nói nhỏ huynh đang nghĩ đến sư phụ người nuôi huynh lớn, hiện giờ lại huynh lo lắng thương thế của người. Cứ như vậy một tiếng cao biệt cũng không có đã bỏ đi thật sự cô phụ ân tình của người. Toàn cơ nghĩ đến là chính mình làm bị thương đại công chủ, có chút xấu hổ, sờ sờ lỗ tay, nói nhỏ thực xin lỗi, làm muội kích động lần sau muội và huynh cùng đi ly trại cung hướng ông nhận lỗi, cầu ông tha thứ, muội sẽ thuyết phục ông ấy. Nhất định, Vũ Tư Phượng suy một tiếng cười, xoa đầu nàng, cái tài ăn nói kia của muội vẫn là không thể trông cậy vào muội được. Kỳ thật chỉ cần có thể mỗi ngày ở bên muội, huynh đã vô cùng thỏa mãn, tất cả chuyện này đều không uổng phí. Toàn cơ nhịn không được ôm lấy hắn, tai rán vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đập trầm ổn của hắn, chỉ cảm thấy ngực hắn thật ấm áp ngọt ngào. Vũ tư phượng giang hai tay vòng trụ nàng, vòng ôm ôn nhu như vậy, so với cái ôm chặt chẽ nóng bỏng đều phải khiến người ta động tâm. Toàn cơ nhẹ giọng nói tư phượng, liễu đại ca từng hỏi muội có thể vì huynh làm đến mức nào? Hắn nói huynh đã vứt bỏ toàn bộ đường lui, muội lại có rất nhiều đường lui. Nhưng hắn tuyệt không hiểu được cho dù có rất nhiều đường lui, nhưng trên những con đường đó không có huynh, rất không thú vị. Trước mắt chúng ta ở cùng một chỗ cũng chỉ có một con đường có thể đi, cho dù bỏ lại ai, bất kể là ai đi lạc trên con đường này, đều là chuyện không thể. muội cũng như huynh, không có đường lui rồi, cái này cũng sẽ không có người ta nói muội không đúng với huynh kỳ thật kỳ thật muội Nàng như là nói đến vấn đề khó khăn gì đó, nghẹn ở chỗ đó, không biết tiếp tục thế nào. Vũ tư phượng vỗ về gương mặt của nàng, thấp giọng cười nói, muội lúc nào thì cẩn thận nhiều thế này. Huynh lần đầu tiên biết đấy, toàn cơ mặt đỏ lên, ngập ngừng, có đôi khi cũng sẽ nghĩ muội cũng không phải đầu gỗ. Ngọc chi thảo phía sau ủng ục cùng ục sủi bọt mùi thơm lạ lùng lan ra thật xa, dẫn đến mọi người ở khách điếm theo mùi tìm đến hỏi nấu gì. Toàn cơ cùng vũ tư phượng vội vàng tách ra, vẫn có chút thẹn thùng, cả lỗ tai cũng đều đỏ lên. Mắt thấy ngọc chi thảo kia nấu vừa xong. Hai người đổ ra một cái chén. Thấy trên mặt đối phương đều vẫn còn ửng hồng, không khỏi nhìn nhau cười. Ngọc Chi Thảo Côn Luân cuối cùng cũng tạm thời áp chế băng chú trên người Liệu Y Hoan, thu về trên vai phải, xanh đen một mảng lớn. Đình Nô nói, trong vòng nửa năm không có đáng ngại lớn, chỉ cần ở trong vòng nửa năm tìm được người biết ngự thủ thuật, như vậy cánh tay phải này của Liệu Y Hoan vẫn là vững vàng ở chỗ kia, sẽ không hoại từ. Qua nửa năm, vậy thì nguy hiểm rồi, vì không cho băng chú đông cứng trái tim, hắn không thể không chặt đứt cánh tay phải. Lão tử mới không cần cụt một tay, bằng không buôn bán này quá không lời rồi. Liệu ý hoan nằm trên giường, nước miếng tung bay nói. Hắn nói một câu, đối diện vũ tư phượng cùng toàn cơ liền gật đầu một cái. Trong tay vũ tư phượng bưng một chén thuốc thật cẩn thận đưa đến bên miệng hắn, cười nói, Liễu đại ca huynh yên tâm, để nhất định thay huynh tìm được người ngự thổ trước uống xong chén thuốc đi. Liệu ý hoan trừng mắt ra vẻ đương nhiên, vô nghĩa, đương nhiên phải là vợ chồng son các ngươi tìm. Ta đầy tổn thương là vì ai mà chịu, các người giúp đỡ, đó là thiên kinh địa nghĩa, không giúp đỡ mới là lòng lang dạ sói. Vũ tư phượng bất đắc dĩ gật đầu, nhét thìa vào trong miệng hắn, tránh cho hắn tiếp tục ồn ào, nói lời khó nghe Toàn cơ nói, Liễu đại ca ngươi có biết những bang phái có người ngự thổ thuật không? Ta cùng tư phượng tính ngày mai sẽ lên đường đi tìm. Liệu ý hoàn húp hơn phân nửa chén thuốc mới cười nói, ngày mai đi thì không cần. Ta nha chỉ đùa một chút thôi. Thường thế lưu ở trên cánh tay kia, không đau không ngứa, không trở ngại. Ta trong khoảng thời gian này còn có chút việc tư muốn làm, đợi không được các ngươi đi tìm người. Qua mấy tháng nữa không phải sẽ mở châm hoa đại hội sao? Người của bốn đại phái đều sẽ tụ tập ở phù Ngọc Đào. Trong đó nhân tài đông đúc nhất định sẽ có người biết thổ chú chúng ta đến lúc đó gặp lại trên đảo đi. Vũ Tư Phượng hơi kinh hãi, Huynh không đi cùng bọn đệ sao. Nhưng thương thế của Huynh, liệu ý hoan lắc đầu nói, nửa năm sau mới có thể phát tắc không ngại. Ta một đại lão ra, mới không thích dây dưa với hai đứa tiểu quỷ các ngươi. Đừng nhìn ta như vậy, cũng có chuyện đứng đắn phải làm đó nha. Chuyện đứng đắn của hắn chính là chơi gái uống rượu đi. Toàn cơ cùng vũ tư phượng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nhìn hắn. Vậy, đại ca huynh là quay về Khánh Dương. Vũ tư phượng nhớ tới ân oán lúc trước của hắn cùng ly trài cung, lần này lại đà thương cung chủ, một mình hắn ở bên ngoài lêu lỏng, thật sự khiến người ta không yên lòng. Không ta đổi địa phương khác chơi á, không ta có địa phương khác muốn đi, người hỏi nhiều như vậy làm gì? Liệu ý hoan đem trong mắt trừng thành chuông đồng? Vũ Tư Phượng lắc đầu nói, đại ca, đệ là lo lắng cho huynh. Liệu ý hoan giật mình một chút nhất thời hai mắt tỏa sáng, khóe miệng nhách lên, lộ ra một cái bằng hiệu nụ cười đáng khinh ôm lấy cổ y ra sức lắc cười nói, ngươi tiểu tử này, ngươi tiểu tử này. Còn tưởng rằng ngươi có nữ nhân liền quên mất lão tử chứ. Vũ Tư Phượng thương thế còn chưa lành, bị hắn ba lắc hai lay như vậy, đầu váng mắt hoa, đành phải kêu lên, được được. Đại ca tự đi đi, bọn đệ không quấn huynh nữa. Liệu ý hoan buông y ra, nói các ngươi đi theo ta cũng không có gì hữu dụng, thương thế của người còn chưa lành, đi không được đường xa, lưu lại an tâm dưỡng thương là nhất. Sau này gặp ở phù ngọc Đảo vạn sự đại cát. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại nói ta muốn mang theo đỉnh nô có việc cần hắn hỗ trợ. Hắn nhất định lại muốn dậy hư. Toàn cơ hoài nghi nhìn hắn, nghĩ đến lần trước ở kỹ viện chứng kiến đỉnh nô trước giờ luôn tao nhã cư nhiên bị hắn xúi dục thản nhiên đối mặt với kỹ nữ, nàng đã cảm thấy người trước mắt này là tên bại hoài. Liệu ý hoàn ho hai tiếng, đừng nhìn ta như thế, người đã là người của tiểu phượng hoàng, cần thủ phụ đạo. Đại ca, Vũ tư phượng giờ khóc giờ cười, liệu ý hoàn cười hai tiếng, bỗng nhiên đổi thần sắc nói, không đùa nữa. Hai người các người ở chỗ này toàn cơ hào hào chiếu cố tiểu Phượng Hoàng, thương thế của hắn không nhẹ hơn nữa lần này làm loạn chắc hẳn đã bị thương nguyên khí, phải hào hào nghỉ ngơi. Kỳ thật ý của ta tốt nhất là đừng ở lại cách nhĩ mộc nơi này cách bất chu sơn quá gần ta sợ hôm nào đó phát sinh biến cố nhưng thương thế của hắn không thích hợp đi đường xa nữa chỉ có thể lưu lại. Tóm lại các người hết thầy cẩn thận, toàn cơ người cũng đừng có xúc động nữa, rất nhiều chuyện không phải đơn giản như người nghĩ đâu. Mọi chuyện đều chờ đến châm hoa đại hội chúng ta gặp mặt rồi nói sau hiểu chưa Hai người khó được nhìn thấy hắn nói chuyện đứng đắn như vậy vội vàng gật đầu Liệu ý hoan thở dài thầm thượt dựa về lại đầu giường Nói nhỏ lại nói tiếp tiêu tử hồ cũng là không rõ tung tích mong nàng ta tránh được một kiếp này mới tốt Toàn cơ trong lòng run lên vội la lên Liễu đại ca biết tung tích của nàng Liệu ý hoan mỉm cười thấp giọng nói chuyện nên đến đều sẽ đến kiếp phải gặp trốn cũng không thoát Mỗi người tự có duyên pháp ngày sau có nhân duyên tự nhiên có thể gặp lại Hai người biết hắn ngày đó dùng thiên nhãn xem qua chắc hẳn trong lòng hiểu rõ Chỉ là thiên cơ bất khả lộ hắn cho dù biết cũng không thể nói Nghe ý thứ của hắn tự hồ hẳn là không có gì nguy hiểm toàn cơ liền thở dài nhẹ nhõm một hơi Liệu ý hoàn uống xong thuốc vớt chén đi nằm lại trên giường dùng chăn trùm đầu kêu lên ta muốn ngủ rồi Các người mau đi ra đi Phi lễ chớ nhìn A Toàn cơ cùng Vũ Tư Phượng phi cười, liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới tay nắm tay ra khỏi khách phòng. Hết quyển 3, phần 6 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.